Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Mạt, vị tiên sinh này, ta xem ngươi hấn đường biến thành màu đen, gần nhất khủng mọi việc không thuận, tới một quẻ xu lợi tị hại đi, Vân Mạt nhìn chống chân tại khoản nói. Khách hàng a, tránh ra, tinh tế động vật đều không chuẩn thành tinh, ngươi còn ở hãm hại lừa gạt. Vị này nữ sĩ, ngươi trượng phu vui phu thê cùng dương khí quá nặng, ngươi phải cẩn thận hắn bạn trai a. Vân Mạt lời nói thâm triết Khách hàng B, ngươi, ngươi, thiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Vị khách nhân này, ngươi chuyến này khủng khó khăn thật mạnh, sợ có huyết quang thai ương A vân mặt vốt tam cái đồng tiền, chuẩn bị không ngừng cố gắng. Giáo, huấn luyện viên, như thế nào là ngươi? Huấn luyện viên, tính đến ra tới ngươi hôm nay muốn chạy mấy km sao? Vân mặt, mấy ngày sau, khách hàng nhóm nghiêng trời lệnh đất tìm vân mặt, cái kia sẽ đoán mệnh cô nương đầu. Cứu mạng A, một nguyên thủy rừng rậm. Vân Mạc thân thể ỷ ở phi hành khí tàn hạch thượng, đầu đau muốn nứt ra, nhắm chặt dưới mí mắt, có thể rắc ra trong mắt chuyển động, biểu hiện nàng suy nghĩ đang ở cực nhanh vận chuyển. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, có không ít đốt trọi cây tối thượng mạo khói trắng, người máy bị tạm ở tàn hạch trung gian, màu lam đôi mắt minh minh diệt diệt, mơ hồ có thể nghe được dây điện đường ngắn suy lập thanh. Nàng không chết. Như vậy kịch liệt nổ mạnh, cư nhiên không chết. Này không khoa học. Đây là nơi nào? Vân Mạt nỗ lực căng xuống tay cánh tay, muốn đứng lên. Tê kịch liệt đau đớn, nàng hiển nhiên xem nhẹ chính mình thương thế. Vân Mạt hoãn khẩu khí, kiểm tra rồi một chút chính mình trạng thái. Nàng hẳn là cưỡi phi hành khí từ trên cao té rớt, nguyên thủy dừng rệm cây cối cao to giúp nàng giảm sốc một chút, cho nên nàng mới có mệnh ở. Vân Mạt ngồi một hồi lâu, cuối cùng có thể đứng lên, có thể cảm giác được chính mình xương quai xanh chắc đức, xương cốt ở làn da hạ trọng điệp, cũng may không có xuyên thấu làn da. Cánh tay trái có cái vết sâu xé rất thương, cả chân cốt hẳn là cũng gãy xương, chỉ là đau đến lâu lắm, đã chết lặng. Xung quanh không có người, tất cả đều là thù cùng thảo, trên cây có thể nhìn đến màu xanh lục xà, trong nước hẳn là có cá sấu. Bụng rất đói bụng, nhưng thực vật bộ dáng đều rất kỳ quái, nàng không xác định có hay không độc, không dám dễ dàng nhập miệng. Vẫn mặt nhắm mắt, một cổ không thuộc về nàng ký ức và vào, đầu càng thêm đau. Ta đây là? Đoá xá. Trên tay trí não lóe mỏng manh lang quăng. Không có tín hiệu, không thể cầu cứu, nhưng có thể nhìn đến cá nhân tin tức. Vân Mạt, nữ, tinh lịch 1156 năm 3 nguyệt 27 ngày người sống, Nguyên Quán Lam Tinh. Tài khoản: 80 tinh tệ. Vân Mạt, ngũ hành Mộc vượng thiếu kim, ngày chủ thiên can vì Mộc, cần thiết có hỏa trợ, nhưng kỵ thổ quá nhiều. Nhắm nuốt cái này cùng chính mình tiếp trước giống nhau tên, theo bản năng véo động thủ chỉ, trước mắt một mảnh sương mù, tính người không tính mình. Cương tự ấn xuống kiếp sợ, Nàng mở ra tự chụp công năng, trí não trên màn hình là cái tuổi trẻ nữ hài nhi, 16 tuổi bộ dáng, lớn lên còn tính không tuổi. Vân Mạt nỗ lực nhìn về phía chính mình khuôn mặt. Con đường phía trước mơ hồ, nhưng từ tướng mạo xem, trên trán Nhật Nguyệt rắc trên chết, cha mẹ duyên đạm bạc, đặc biệt hữu thượng Nguyệt rắc chúng, chỉ sợ Ngô thân đã không ở nhân thế. Tả thượng Nguyệt rắc lực có một đạo đã khép lại thiển sắc miệng vết thương, phủ thân sợ là cũng có bệnh kín hoặc bị thương. Huynh đệ cung ngầm đạm, nhưng Nguyệt chủ so kiếp, quan sát cùng hiện Mịt mù mà đạo, trường bất quá mù, có song sinh huynh muội, tình cảm thâm hậu, nhưng đi trước chi lộ nhấp nô, nguy cơ từ phía. Vân Mạt chớp hạ mắt, theo ký ức dung hợp, tướng mạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mơ hồ lên. Nang sơ sơ túi, quyết định lại chiếm một quẻ. Không có thường dùng kia tam cái đồng tiền, cái này tinh tế thời đại, thậm chí liễn tiền xu đều không thấy được. Vân Mạt túi đầu, từ trên quần áo kéo xuống tam cái cuống áo, miễn cưỡng ném sáu lần. Khôn hạ cân thượng, vùng núi lột, sáu nhị hào. Lột giường lấy đủ, miệt, Trình Hung. Đại Hung hiện ra. Thảo, vẫn mặt rất muốn bạo thổ khẩu. Nay một quẻ, thập phần hao phí tinh thần, nàng lại có cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác. Quẻ tượng Đại Hung. Hướng nam có chuyển cơ. Nhưng nơi nào là nam? Nàng trước mắt tinh thần lực còn không đủ để chống đỡ lại một lần bói toán. Nếu cái này tinh cầu cũng cùng địa cầu giống nhau, Thái Dương mọc lên ở phương đông tây là nói, phối hợp chí náo thời gian biểu hiện, buổi chiều khoảng 5 giờ. Lập tức liền phải trời tối. Dựa theo thái dương phương vị cùng tán cây dày đặc trình độ, Vân Mạn xác định phương nam vị trí. Không biết nàng ngủ bao lâu, nhưng hiện tại cánh tay cùng chân bộ thương bắt đầu sưng đỏ, cái này rừng rậm có điểm Amazon rừng mưa cảm giác, mùi máu tươi sẽ vì nàng mang đến càng nhiều nguy hiểm. Vân Mạn cưỡng bách chính mình đi lại lên, tìm kiếm có thể dùng thiết bị. Con hào có cái hộp y lý tế, thuốc chích chứa cái đều không có biết, nàng cũng không dám tự tiện dùng. Chỉ là dùng có chữ thập ký hiệu phun sương ở miệng vết thương phun một chút. Mặc kệ có hay không dùng, ít nhất có loại này đánh dấu chữa bệnh vật phẩm, hẳn là vô hại. Vân mặt đem hộp y dị tế trên lưng, dùng băng vải gắt gao cuốn lấy miệng vết thương, không biết ở chỗ này muốn đái bao lâu, lại không trị liệu, đừng nói thối giữa, chính là trứng viêm cùng suất cao, cũng đủ để cho nàng bỏ mạng. Nàng cần thiết mau chóng hướng nam, đi tìm chuyển cơ. Ước nóng, nơi này thảo đều lớn lên có người ca Vân mặt tay trái nương một phen cự dù chống thể trọng, tay phải dùng nhặt gậy gỗ mở đường, khập khiếng hoạt động. Tí tách. Mới vừa chui ra một mảnh cây rừng, liền nghe được là kên kên phiến cánh thanh, yêu thích thịt thối kên kên. Theo thanh âm qua đi, thấy được ba cái hành khách thi thể, bọn họ đều là đầu chiều hạ va chạm, nhân sung lượng quá cường. Trên mặt đất chạy ra khỏi một mét thâm hố động, có một cái còn cột vào an toàn gửi ế dựa thượng. Vân mặt bình tĩnh nhìn một cái trước mắt, quay rời. Nàng nói xong. Ở chung quanh lại sờ soạn một lần, cư nhiên tìm được rồi một bao kẹo sữa, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Thiên hoàng toàn đen, trí não không biết là cái gì tài liệu làm, cư nhiên có thể liên tục chiếu sáng. Vân Mạt không dám trì hoãn, sẵn bây giờ còn có thể lực, cần thiết mau chóng tìm được cái kia truyền cơ, nếu không nàng liền phải vĩnh viễn lưu lại. Cấp này chuyến rừng, cây dương chất dinh dưỡng. Cây cối quá cao, che trời, mặc dù ban ngày cũng có vẻ ẩm ướt. Vân Mạt tính cách kiên nghị, Nhưng tại đây tràn ngập vô số uy hiếp cánh rừng chung đi lại, cái loại này cô tịch cùng tử vong uy hiếp, vẫn là làm nàng sợ hãi. Vì đuổi đi trùng xạ, nàng chỉ có thể không ngừng đánh mặt đất cùng cây cối, hai cái giờ cũng liền hoạt động 50m. Trong tầm nhìn có khói hơi sạch sẽ của đá, xác nhận chung quanh không có xạ lúc sau, Vân Mạt vô lực bò đi lên, không hề hình tượng nằm sỏi trên phía trên, chịu đựng không nổi. Lấy ra tam cái cuốc áo, cỡng chế mỏi mệt, Vân Mạt lại ném 6 lần, nhưng lần này quẻ tượng càng mơ hồ. Nàng minh bạch, cùng mình có quan hệ đã tính không chuẩn. Bất quả nàng có dự cảm, chính mình ly chuyển cơ càng ngày càng gần. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau, nàng lại để phòng đi rồi hai cái giờ, mỗi bán ra một bước, đều dùng đi nàng cực đại ý chí lực. Dưới chân bùn đất không hề ấm ướp, cũng không có chân trượt cảm giác, có phong. Sắp đi ra ngoài sao. Đột nhiên, vấn mặt ma xui quỷ khiến tạo ra đại dù, hướng phía bên phải chắn một chút. Đinh là kim loại rơi xuống đất thanh êm. Cùng lúc đó... Nàng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Có người sao? Vân Mạt cầm ô, một bên trở về súc, một bên hô. Đứng lại. Vân Mạt cái hốt bị trên đỉnh một cái viên thùng trạng vật thể, Vân Mạt minh bạch, đây là xuống ống loại vũ khí. Nàng chậm rãi giơ lên đôi tay, đem dù phóng tới trên mặt đất. Ta hàng hạm rơi tan, ta tử trong rừng lại đây, chỉ có ta một người. Trong không khí huyết tinh khí càng thêm dày đặc, Vân Mạt cởi xuống ba lô, ngươi bị thương sao? Ta có dược. Lại đây. Đừng chơi tiểu tâm tư. Nam nhân thanh âm khẳng khẳng, chậm rãi rời đi vũ khí. Vân mặt chậm rãi xoay người, trong lòng cấp thiên đạo dựng vô số căn ngón giữa. Này mẹ nó là chuyển cơ. Người này thương, so nàng còn trọng. Kêu huyết tinh khí, cái đều không lấn át được. Hộp ý thiết tế có dược, ta xem không hiểu, người sẽ dùng sao. Vân mặt nhỏ rộng hỏi, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một hy vọng. Nam nhân dựa ngồi ở dễ cây bên đem hộp y lý tế chung mấy quản thuốc thử tiêm vào tới rồi trong cơ thể. Thiên sinh họ gì a? Vân Mạc hỏi. Nay đồ phá hoại tinh tế, tín ngưỡng chi lực cơ hồ không có, linh khí càng là thiếu đáng thương, nàng cơ nhiên thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo. Hai lam tinh giáng cấp. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là yên lặng thay cho mang huyết quần áo, chôn tới rồi phụ cận hố động, vừa thấy chính là dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cực kỳ phong phú người. Vân Mạc nhìn hắn, đỉnh đầu một đoàn hắc khí, nhưng tướng mạo nhìn giống hơn 30. Chính là thoát song áo trên thời điểm, nàng ngắm liếc mắt một cái, người này cốt linh nhất định không vượt qua 20 năm. Xem ra là dịch dung, thời đại này ra người mặt nạ, lợi hại như vậy sao? Chúng ta như thế nào đi ra ngoài à? Ngươi có thể liên hệ đến bên ngoài sao? Vân Mạt hỏi hắn. Cứu hộ đội cũng đừng trông cậy vào, ngươi sống không đến bọn họ tìm được ngươi ngày đó, nam nhân nói nói. Vân Mạt bị hắn trong lời nói khinh thường nghẹn một chút. Chúng ta đây chính mình đi ra ngoài. Vân Mạt thử hỏi. Nơi này chỉ có bọn họ hai người, nàng chính mình nhìn liền không có gì lực công kích, thời điểm ngấu chốt còn có thể bị trở thành pháo hôi, đổi thành cái người bình thường, hẳn là cũng sẽ mang lên nàng. Nếu ngươi có mệnh chống được ngày mai hừng đông, có lẽ ngươi còn có cơ hội. Ta, ngươi đâu? Ta không chết được. Vận may. Này đáng giận bị khinh bỉ đau. Thật mau, nàng liền minh bạch nam nhân ý tứ. Khu rừng này, tới rồi ban đêm, thật sự là quá nguy hiểm. Nàng rất khó tưởng tượng Nàng một người đi rồi thời gian lâu như vậy, cư nhiên vô kinh vô hiểm, là như thế nào làm được? Chẳng lẽ là này thân lưng đeo đại khí vận. Đang ở trầm tư gian, Vân Mạt cảm thấy nam nhân đỉnh đầu hắc khí, tựa hồ càng thêm trọng, đặc biệt là bên trái. Cẩn thận, bên trái. Nàng theo bản năng hô một tiếng. Bang, nam nhân một chân đạp đi ra ngoài, trầm trọng tiếng đánh cũng không xa thủ mà sau truyền đến. La Liệp tông thú, rời đi nơi này. Vân Mạt biết, loại này sinh vật là quần cư, cùng loại thổ lang Một khi bị vây thượng, lấy bọn họ hai người thương thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam nhân nói lời nói, liền phải hướng phía trước trong rừng cây phong đi. "Đừng đi bên kia, đi bên phải." Nương trí nào phát ra chiếu sáng, cùng với nàng độc lưu thị giác, nàng có thể cảm giác được, đi phía trước đi, nam nhân hắc khí càng trọng. Có lẽ đây là chuyển cơ ý nghĩa đi, nàng tuy rằng không năng lực tiếp tục bối toán, không năng lực tính chính mình, nhưng là thông qua hắn đỉnh đầu hắc khí nồng đậm trình độ, ít nhất có thể phán đoán con đường kia là hơi chút an toàn. Nam nhân cư nhiên không có hoài nghi nàng lời nói, khả năng ở trong lòng hắn, hướng bên kia đi đều giống nhau. Liệp tông thú là cực kỳ am hiểu đi săn độc vật, bọn họ hai cái nhanh chóng hướng hưu chạy đi trên đường, xung quanh có thể nhìn thấy không ít màu vàng đôi mắt, nam nhân một bên chạy vội, một bên quan sát đến địa hình, này đó sinh vật tốc độ cực nhanh, nếu không phải bị hắn tán đạn thương kinh sợ, đã sớm sung lên. Vẫn mặt gian nan đuổi kịp hắn tốc độ, kia đem lại dù thời điểm mấu chốt thật là nổi lên không ít tác dụng. Ít nhất có thể trong thời gian ngắn ngăn trở nhàu lên tới giá vật. Chỉ có thể nói, tinh tế thật thần kỳ, bất cứ thứ gì đều làm thực rắn chắc. Vân Mạc thể lực không được, nhưng nàng tổng có thể đạt đến một chỗ điểm dừng chân, vừa lúc hảo tránh thoát linh cẩu mãnh pháp. Nam nhân bất thời giờ nhìn đến, ánh mắt lạnh một chút, thuận tay đánh chết cắn hướng hắn bả vai linh cẩu. Sáu chỉ liệt tông thú, bọn họ hoa nửa giờ mới phóng đảo. Nam nhân hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Vân Mạc, trầm giọng hỏi, đi như thế nào? Vân Mạc mượn người Người này cảm giác thất cường, ném 6 lần. Vân Mạt đem cúp gạo đưa cho hắn, mở ra lòng bàn tay, ý bảo có thể ở nàng trong tay ném mạnh. Liêu Mạn, tính không được chính mình, tính người khác tổng hành đi. Nam nhân ban tín bán nghi, tùy ý vứt vài cái. Kháng hạ tổn thượng, Phong Thủy Hoán, Sơ Sáu Hào, dùng cứu mã tráng, cắt. Tìm đồ vật, đi theo đi. Hai người bắt một con điểm nhỏ tứ dã thú, một đường không nói chuyện, ở Hưng Đông thời điểm, rốt cuộc nghe được loại nhỏ hàng hạ mau ngoằng thanh. Lão đại, là ngươi sao? Vốn mặt đầu đã vượng không được, nếu không phải kia cổ cầu sinh dục vọng, nàng đã sớm ngã xuống. Nghe được thanh âm, tinh thần lơi lỏng xuống dưới, tức khắc trước mắt tối sầm, mềm mại ngã xuống. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền thấy được sạch sẽ phòng, trắng tinh khăn trải giường, cùng với đang ở giúp nàng chữa trị, trị liệu người máy. Một cái bạn chung phòng bệnh mở ra video màn hình. Hôm nay rạng sáng, trung ương liên bang hướng Lam tinh 12 khu phóng ra 15 cái sát thương tính tinh tế đạn đạo. Tạo thành mấy trăm vạn bình dân thương vong. Lam tinh 12 khu phòng hộ cháo dâng lên, nhưng không có một quả đạn đạo bị chặn lại thành công. Máy móc gâm phối hợp màn hình lớn trung duyên dáng nữ nhân, nhổ ra nói lại phá lệ lạnh lẽo. Tích tích trên cổ tay trí não vang lên dồn dập nhắc nhở, đại ca điệp báo, hay không tiếp nghe. Vân Mạt giơ tay chuyển được video. Một chương anh tuấn lại cực độ tiểu tụy khuôn mặt xuất hiện ở trí não đầu cối, đại ca. Vân Mạt, ngươi ngồi hàng hạm đã xẻ ra chuyện sao? Ngươi hiện tại thế nào? Vân Phong nhíu mày hỏi nàng. Vân Mạc có chút không thói quen hắn quan tâm, nhưng vẫn là theo bản năng đáp lại, "Dời tan. Ngươi ở bệnh viện." Vân Phong nhìn đến nàng sau lưng tuyết trắng vắt tưởng, nhíu mày hỏi, "Ân, hiện tại không có việc gì." Vân Phong há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nghẹn trở về. "Ca, Lam Tinh giáng cấp." Vân Mạc hỏi, một cổ khôn kể chua xót nảy lên ngực. Sau lưng thật sự tin tức quan trọng chung, tuần hoàn truyền phát tin đại ca ở ngân hà hội nghị trung theo lý cố gắng. Dàn dãy trung ương tinh vô lý rối rục, cùng với một loạt lam tinh vẫn chưa có bất luận cái gì phản loạn chứng cứ, nhưng là tham dự đại biểu đa số lúc đầu, đứng dậy rời đi. A, Nhược tinh vô ngoại giao a. Liên vị lam tinh thượng mới vừa phát hiện cơ giáp nguồn năng lượng sao? Kia giúp ra vẻ đạo mạo chính khách nhỏ, đánh có lẽ có tội danh, liền phải hủy diệt một viên tinh cầu. Không thể tưởng tượng, nàng bậc cha chú huynh thứ nhất sinh thành lập phòng hộ hệ thống, cư nhiên ngăn không được bất luận cái gì một quả tinh tế đại đạo. Quả thực lạc hậu liền phải bị đánh. Vân Mạt giơ tay che che ngực trái, gần như không thể nghe thấy lẩm bẩm: "Ngươi yên tâm, ta tuy không phải cố ý đoạt sát ngươi, nhưng đã chiếm ngươi sinh mệnh, ngươi phải làm, ta giúp ngươi hoàn thành." Nàng nói xong câu này lúc sau, ngực chua xót tiêu đi xuống. "Vân Mạt, hết thảy dựa dẫy chính ngươi." Vân Phong cùng nàng hàn huyên vài câu sau, ảm đạm cắt đứt thông tin. Tức trí náo lại một lần vang lên. Vân Mạt cỡ lại mở vừa thấy, là một phong đến từ Liên bang Đệ nhất Đại học Tổng hợp Bưu kiện. Tôn kính Vân Mạt đồng học, xét thấy ngươi thể thuật cấp bậc thiên thấp, tinh thần lực cũng chưa đạt tới ta giáo chúng tuyển tiêu chuẩn, thật đáng tiếc thông chi ngài, ngài không thể tiến vào Liên bang đệ nhất đại học tổng hợp. A, Vân Mạt tự giễu cười. Đường nàng không biết sao? Bọn họ vẫn là xe cấp tài nguyên tinh thời điểm, cấp kia sở đại học tặng nhiều ít tài nguyên, đừng nói làm nàng đi đọc cái thư, chính là thật lộng mấy cái phế vật đi vào, hiệu trưởng đều đến cười tiếp. Lúc này mới vừa hàng đến rế cấp, liền như vậy cấp khó rặn nổi phủi sạch quan hệ. Cùng lúc đó, Liên bang Đệ nhất Đại học Tổng hợp Nghệ sự Đại Đường cũng tràn ngập bất đồng thanh âm. Hiệu trưởng, nay có phải hay không quá vô đoán?" Phó hiệu trưởng Lô Cương nói. "Vô đoán? Nang một cái B cấp thể chất, B cấp tinh thần lực, liền tính bình thường nhập học, cũng không thấy đến có thể tiến vào." Hiệu trưởng, lời nói không phải nói như vậy, chúng ta ở mỗi cái tinh cầu đều có danh sách, chẳng lẽ năm nay một cái nam tinh người đều không cần sao?" Lô Cương thanh âm tràn đầy không tán đồng. Khảo hạch Có thể là chiêu, qua liền tới. Tình ngươi khác nói chúng ta làm việc thiên tư, đến nỗi như thế nào khảo hạch, chúng ta kiến giáo nhiều năm như vậy, các ngươi không phải không biết đi. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng. Mặt khác đồng sự hai mặt nhìn nhau, liền tính không tán thành, cũng tìm không thấy phản bác lý do. Ba Tinh vòng cửa hàng đi khỏi. Tích, tích, tích. Giống như ước hảo giống nhau, liên tục nhắc nhở âm hưng khởi, nếu nói vân mạt ngay từ đầu còn có cái gì hứng thú cơ lực mở nói, mặt sau cũng đã lười đến động. Thật đáng tiếc thông chí ngài, ngài không phù hợp la luân khoa học kỹ thuật đại học chúng tuyển điều kiện. Thật đáng tiếc thông chí ngài, ngài xin gia nhập rốt đại học công nghệ xin không bị thông qua. Phi thường xin lỗi. Vẫn mặt khẽ miệng chào phúng càng ngày càng dày đặc, nàng đem chính mình hướng gối đầu thượng một quăng ngã, quyết định trước kiểm tra một chút thân thể. Huyền học năm thuật, Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bậc. Y bao gồm đơn thuốc, châm cứu cùng linh liệu. Sơn là tu tâm dưỡng tính, gen luyện thân thể bí thuật. Mệnh, tướng Nhiều bị cho rằng mê tín, ngang ngược bất bỏ. Nhưng trên thực tế, trong lịch sử không ít quân sự gia đều tinh thông bạc thuật, như làm ai hoa dịch số, nạp giấc đoạn dịch, lục nhâm thần khóa, kỳ môn độn giấc chờ. Ma Vân gia chính là lãnh đời tứ đại gia chí nhất, kỳ hạ đệ tử phân tập huyền học năm Phật, đặc biệt văn mạt vì nhất. Nàng năm đó, một tay bùa chú chi thuật, đừng nói cầu phúc sửa vận, thật xây lên phòng hộ đại trận, lúc ấy vũ khí hạng nặng đều có thể chống đỡ được. Nếu không phải vì ngăn cản mạt thế đã đến, Nàng cũng không đến mức hao hết linh lực, đi vào thời đại này. Vân Mạt kiểm tra rồi một chút chính mình, thân mang một chút công đức kim quang, có lẽ đây là nàng có thể sống sót nguyên nhân, rốt cuộc như vậy hạng nhất đại công tích đâu. Phía trước không có phát hiện, hiện tại thân thể hảo lên, mới chú ý tới, nguyên thần đã suy yếu đến không chịu nổi bất luận cái gì đánh sâu vào trạng thái. Nàng hiện tại trạng thái miệng cọp gần thỏ, thực tế chính là cái còn thừa một tia huyết giá giòn. Nếu lại đến một lần cùng loại sự cố, nàng sợ là liền phải yên diệt. Chữa trị nguyên thần lửa xém lông mày. Mà nếu muốn chữa trị nguyên thần, yêu cầu đại lượng tín ngưỡng chi lực. Vân Mạc nằm ở trên giường, bình tâm tĩnh khí phun nạp trong chốc lát, lấy thực lực của nàng, có thể ở bất luận cái gì tư thế hạ tu hành. Nhưng khổ bức chính là, nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì linh lực. Phía trước vài lần bồi toán, cảm giác tiêu hao cơ hồ là tự thân tinh thần lực, không biết có phải hay không tinh thần lực có thể chuyển hóa thành linh lực, yêu cầu nghiệm chứng. Đến nơi tín ngưỡng chi lực, kia càng là cơ hồ không có. Đây là làm người cực kỳ đau đầu chạm uống. Thật sâu phun ra một hơi, đã từng quát tháo một phương vân gia thiếu chủ, hiện tại sợ là chỉ có thể dựa hám hại lửa gạt xuống qua. Vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì thời đại này, khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt, giống nàng phía trước như vậy nghiêm trọng thương thế, người máy nôi xương sau, phao phao dinh dưỡng dịch liền khôi phục thất thất bát bát. Nàng không nghĩ ra được, nàng y y hề, còn có bao nhiêu tác dụng. Trước mắt xem, có lẽ nàng nhất không am hiểu bài toán. Có khả năng là sinh tồn nhất có thể dựa vào kỹ năng. Tài khoản bên trong còn có 80 tinh tệ, Lam Tinh hiện tại cơ hồ không có dư dụng hàng hạng ra vào, đại ca hẳn là cũng phân thân thiếu phương pháp, không rảnh lo nàng. Quá hai ngày kết toán suốt viện, nàng còn không biết có thể hay không tiền nợ. Vân Mạt trên đầu giường nhắm mắt lại, tính toán kế tiếp như thế nào làm. Hạ Lạc, ngươi lại loạn mua đồ vật. Một cái bạch béo nam nhân, sắc mặt không vui, đối với lần giường nữ nhân nói nói, cái gì kêu loạn mua? Ngươi xem này son môi, ta liền thiếu cái này sắc hảo, khẳng định muốn mua a. Còn có này khoảng bao bao, hạ lượng bản, còn có thể bảo đảm giá trị tiền gửi đâu. Hạ Lạc một đầu tóc ăn, nhìn qua hơn 40, đối với nam nhân sắc mặt, không có chút nào ăn nan chi ý. Ngươi, nay lung tung rối loạn đồ vật, lại không thể ăn lại không thể dùng, thật không rõ các ngươi nữ nhân. Nam nhân rất không vui. Ta lại không tốn ngươi tiền, Hạ Lạc một câu cho hắn đổ trở về. Vẫn mặt dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát, Cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn, ánh dạng đông ở phía trước. Tiếp trước chu trọng tu hành, còn không có vì tuổi gặm mắng mới thao quá tâm. Bất quá, thế kỷ 21 đều có shop online, không đến mức tinh vong sẽ không có, lý luận thượng, nàng cũng có thể khai một cái sao. Trí não thật sự thực dụng tốt, so năm đó sở smartphone dùng tốt quá nhiều, màn hình còn có thể biến đại biến tiểu. Vân Mạc nghiên cứu trong chốc lát, trực tiếp chạy tới tinh vong thương thành đăng ký một nhà cửa hàng. Cửa hàng danh liền dùng năm đó vân gia chiêu bài, hoa hạ dịch học đường. Vì gia tăng cửa hàng danh dự độ, cửa hàng đăng ký muốn điền rất nhiều cá nhân tư liệu, cũng hướng khách hàng triển lãm, cùng loại năm đó bình thường đảm bảo cửa hàng cùng mỗ miêu đảm bảo cửa hàng khác nhau. Vân Mạt nghĩ nghĩ chính mình mặt, quá tuổi trẻ, khả năng thế đơn lực cô, sợ bị người theo dõi. Vì thế ở Đông đảo lựa chọn chung, lựa chọn bảo mật cấp bậc tối cao SSS cửa hàng cấp bậc, có thể không thượng truyền cá nhân tin tức, đều không thượng truyền tình nguyện nhiều cấp thương thành ngôi cao chi làm, lấy làm thương thành vì nàng cung cấp thêm vào đảm bảo, cũng cự tuyệt để lộ càng nhiều người tin tức. Tiên tai rất quan trọng, an toàn sự lớn hơn nữa. Tinh tế shop online, so với năm đó không biết cường nhiều ít lần, thậm chí có thể cho phép khách nhân giả thuyết đăng nhập, ở trên tinh vọng mặt dạo cửa hàng, có thể có dạo cửa hàng thật giống nhau cảm giác. Đến nỗi cửa hàng bố trí, trừ bỏ xem chủ tiệm phần vị, đó chính là dựa tiền tới tạm. Có tiền nói, người có thể đi mời chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên mua sắm các loại trang trí phẩm tư liệu, thậm chí ở thương thành quảng cáo vị đánh quảng cáo. Chính là tiền. Vân Mạt cắn chặt răng, vạn ác tư bản chủ nghĩa, cư nhiên thủ vững nhiều năm như vậy, liền tinh tế đều không dung tha. Tiền tính cái gì? Chính là, như vậy một hồi thao tác xuống dưới, nàng tài khoản hiện tại chỉ còn 4 sao tệ, liền cái bình hoa đều mua không nổi. Vân Mạt dứt khoát cũng không trang hoàng, thân thủ động bút viết cửa hàng danh, treo lên một bộ câu đối, xây dựng ra cao nhân bộ dáng. Lịch sử không phải đã dạy chúng ta sao? Đều xem không hiểu đồ vật, thường thường càng có thể làm người xua như xua vịt, như là tỉ cả số họa. Cứ như vậy, Liên bang Tinh Vong Thương Thành, đệ nhất gia linh phí tổn cửa hàng, ra đời. Cửa hàng trên cửa thư tứ cũ dịch học đường. Cửa hàng môn tả hữu gián câu đối, Chương Dương tự thể cùng kêu ngạo nội dung, thiên địa vạn vật không gì không biết, Âm Dương bắt quái sinh tử sáng tỏ. Giả thiết đúng giờ nhắc nhở, Vân Mạt rời khỏi cửa hàng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ra tay kiếm tiền, thấp phỏng đồng thời, cũng là đầy cõi lòng chờ mong, còn có loại ẩn ẩn hương phấn. 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, nửa giờ đi qua. Vân mặt mở ra không biết bao nhiêu lần đầu cối, kiểm tra rồi không dưới 10 hồi, có phải hay không chính mình thiết trí nhắc nhở có vấn đề? Chính là, cửa hàng cư nhiên thật sự một người khách nhân đều không có. Thương thành lưu lượng không được sao. Vân mặt nhìn góc trên bên phải thống kê. Hôm nay thương thành nhân số 500 triệu. Vào tiệm nhân số không người. Điềm đánh xem xét cửa hàng nhân số không người. Vân Mạt một hơi nghẹn ở cổ họng, nuốt không đi xuống, phun không ra. Nay không khoa học, nhớ năm đó, câu nàng Vân Gia bòi toán đều vô số kể. Nay tinh tế, liền tính đã không có tín ngưỡng, không đến mức liền cái tỏ mò đều không có đi. Vân Mạt không biết chính là, bởi vì nàng cửa hàng thiết trí quá mức đơn sơ, cùng với tương quan tư liệu chưa thượng truyền, trực tiếp bị tinh vong đánh dấu vì kẻ lừa đảo công ty. Chẳng sợ thật sự có tò mò cửa hàng người muốn đi, nhìn cái không viên tinh đanh giá, cùng với tinh vong hư hư thực thực kẻ lừa đảo đánh dấu, đều dừng bước. Đây là Vân Mạt không nghĩ tới. Nàng còn trong lòng tâm niệm niệm chờ khách nhân tới cửa, không nghĩ tới đã bị tinh vong cấp hố. 1 giờ sau, Vân Mạt thật là đãi không được, một ngụm lao huyết nghẹn ở nơi đó, khó chịu không được. Kỳ vọng bao lớn, thất vọng liền bao lớn, nói chính là nàng. Không được, còn phải tự cứu. Vân Mạt khẽ mắt thoáng nhìn chữa bệnh người máy lại đây. Giống như trong tay còn cầm giấy tờ. Tức khắc đầu một thai, nam ở trên giường nằm ngay đơ, chuẩn bị giả chết. Người máy không rõ nguyên do, trên dưới kiểm tra rồi một hồi, rất có khởi hẳn liền nhanh nàng xuất viện tư thế. Bốn lửa rối bắt đầu. Vốn mặt thượng tài khoản chỉ có 4 sao tệ, thượng chỗ nào tìm ăn ở miễn phí địa phương. Chiếc ăn vạ cũng không thể xuất viện. Tinh tế pháp luật, chưa khỏi hẳn người bệnh, không thể từ bỏ trị liệu. Huân lực không dùng được, ngân châm không ở tay, thật sự không có phương tiện ra lần. Ở người máy lại đây kiểm tra thời điểm, Vân Mạt liền bắt đầu nín thở. Người máy bận việc nửa ngày, Vân Mạt nghẹn mặt đỏ bừng, độ ngực mau nghẹn tạc nứt thời điểm, rốt cuộc nghe được, người máy không chút biểu tình thanh âm tại tiến hành ký lục. Huyết oxy độ dày thấp hơn bình thường giá trị, kiến nghị tiếp tục quan sát. Thảo. Vân Mạt chờ nó đi rồi, chậm rãi phun ra một hơi, này mẹ nó có thể không tốt sao? Cùng treo cổ tự sát bệnh trạng đều không sai biệt lắm, may là người máy kiểm tra, chỉ xem số liệu. Nếu là đổi cá nhân lại đây, nàng điểm này như không quan trọng kỹ xảo, khẳng định một dây lòi. Vân mặt một cái cá chép lột mình, từ trên giường ngồi dậy, tiếp tục ở trên tinh vong điểm đánh. Trước tiên ở ngàn độ mặt trên tìm được nhân khí tối cao diễn đàn, 666 bờ bờ ép, điểm đi vào vừa thấy, cái gì tình cảm sinh hoạt, thiết cưới mua sám, du lịch thân tử, châu báo trang sức, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Vô luận cái nào thời đại, nữ nhân đều là tiêu phí chủ lực, cũng là tương đối nguyện ý nói hết quân thể. Vốn mặt cờ lại cực mở tình cảm sinh hoạt, đăng ký một cái ID hào giải ưu tiểu năng thủ. Ở tự giới thiệu bên trong, nàng thành khẩn viết đến, ở chủ nghĩa duy vật tinh tế, chúng ta cũng sẽ gặp được mê mang thời điểm, không biết con đường phía trước, không biết quá vãng. Người có hay không nghĩ tới, nhân sinh trăm thái, đều có quy luật. Tiếp chức nhân, tiếp này quả. Giải ưu tiểu năng thủ, là người nhất yêu cầu đồng bọn. Sáu hào bài toán, bát tự đoán mệnh, ở nhà phong thủy, mẹ chồng nàng dâu quan hệ, vô sinh mang nên thêm đông tấn tài khoản trò chuyện riêng a. Vấn mặt ở một cái thẻ bạ phát xong dán còn không tính, lại hỏa tốc rời đi trận địa, copy dán đồng dạng nội dung, đến mặt khác khối theo thứ tự phát tiếp. Đang ở luống cuống tay chân bận việc, tích. Chí nào xuất hiện một cái màu đỏ nhắc nhở, ngày hôm nay chuyển phát rác rưởi tin tức quá nhiều, tình vong nhắc nhở ngài, ngài hành vi không phù hợp tình tế dư luận pháp quản lý điều lệ, trừ cái thứ nhất tài khoản giữ lại ngoại, mặt khác tài khoản giống nhau đông lại. Ngoa tạo Vân mặt đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Người mội tinh võng, người đông tấn ba ba còn chưa nói lời nói đâu, người cấp láo tử phong tài khoản. Vân mặt một đập ở đầu tường. Tích tích. Lập tức có người máy đáp lại động tinh chuyên đến. Vân mặt mặt tối sầm, tại chỗ nằm đảo. Bên cạnh giường ngủ đang ở cãi nhau hạ lạc hai vợ chồng, trận mắt há hốc mồm nhìn nàng này khoảng tao thao tác, liền khoe miệng đều tiếp tục không nổi nữa. Vân mặt cho cũ trong thi. Ở trước bệnh người máy lại một lần ký lục không biết bệnh lý phản ứng cũng rời đi sau một cái lộc cọc bỏ lên. Không có tiền một bước khó đi. Dựa vào chính mình như vậy tuyên truyền, xem ra là vô dụ. Vân mặt hai căn ngón trỏ đối ở bên nhau xoay vòng vòng, trong mắt lộc cọc lộc cọc truyền. Năm phút sau, nàng lại lần nữa mở ra 666 bờ bờ ép giao diện, từ một thủy phun tàu trung, tìm kiếm mục tiêu khách hàng. Người gặp qua như vậy kỳ ba bà bà sao. Một cái thêm hồng việp tài khoản nhắn lại kiến cho nàng chú ý, này bình luận đã mấy ngàn điều, mau đánh giá nhân khí cũng đủ. Vân Mạt tám chọc chọc phán đoán một chút, một chút không vì mượn người khác thống khổ đánh quảng cáo hành vi ấy nấy. Điểm đi vào. Đã lâu không tiện, ta là tinh lịch 1136 năm sinh ra, trong nhà không nói nhiều có mê đi, nhưng ít ra tiểu bối thành niên khi, trong nhà cấp tài chính trước kiếm nó 100 triệu tinh tệ ra tới, cũng là khả năng. Phía dưới một thủy nhắn lại. Lương bạc thiếu nữ ngộng, ngươi là ở khoe giàu sao? Ta ấy ngã đi, phản hộ dựa nữ nhân, mau cấp liên bang phản hộ cục đánh video. Ngươi cách vách mãi mãi, không cần xảo, đi xuống xem. Tinh lịch 1136 năm. Đó chính là năm nay 36 tuổi, hiện tại người phổ biến sống lâu, lấy trước mặt bình quân 200 tuổi thọ mệnh xem, 36 tuổi xác thật cũng không lớn, có thể nói chính trực hoa quý. Đã lâu không tiện, ta kết hôn 2 năm, tiên sinh chính mình khai một nhà tinh võng vận chuyển công ty, tuyệt đối xếp hạng trước 5 là cái nào ta liền không nói. Một đoạn này phía dưới lại là vô số bình luận. Người gặp người thích, lâu chủ ngươi nói, rốt cuộc là nhà ai đi? Đoan Mộc Nữ Vương, Ngoa Tào, lâu chủ, ngươi thật giải tâm, ngươi lão công liền phải bị bãi ra tới. Giữ được cung hoa, lâu chủ ngươi như vậy thật sự hảo sao? Tình vong xếp hạng chức năm vận chuyển công ty, lại là mới vừa kết hôn 2 năm, lấy được 36 tuổi hảo môn thiên kim, ngươi nói cho ta, có phải hay không quang quang vận chuyển. Đã lâu không điệt Ngay từ đầu kết hôn thời điểm, còn rất không tồi, bà bà đối ta cũng thực hảo, gia đình hòa thuận. Ấy nhân công ty, rất nhiều lần tài chính nguy cơ, đều là dựa vào nhà ta duy trì. Từ ta vào cổ đông sẽ, mâu thuẫn liền bắt đầu xuất hiện. Ta bà bà, mặt xưng mày xỉa, còn thường xuyên ăn vạ nhà ta không đi. Chúng ta rõ ràng có tốt nhất gia chính người máy, nàng 12 phải thân thủ cho chúng ta thu thập việc nhà, liền ta nội y đi đi cũng. Ngươi cách vách mãi mãi, lâu chủ ngươi nói, ngươi có phải hay không khoe ra? Đã lâu không tiện, nói ta là khoe da người, ngươi có thể cút đi. Ngươi biết cái kia lão bà, nàng muốn làm gì sao? Nàng lại ám chỉ ta nên ở nhà làm việc nhà, hầu hạ nàng như tử, lăn ra cổ đống sễ. Phía dưới một lưu nước miên chiến. Ánh sáng mặt trời bác gái là lợi hại, tinh tế dân chúng chỉ biết so ánh sáng mặt trời bác gái lợi hại hơn. huống chi, cái này văn chương vai chính, cấp tin tức lại như vậy minh xác. Không nhiều ít công phu. Liên có người đem nữ chủ cùng nam chủ cùng với bà bà ảnh chụp dán ra tới, thậm chí mang thêm cuộc đời tóm tắt, quả thực không cần càng, kỹ càng tỉ mỉ. Lâu càng cái càng cao, An Dư quần chúng càng ngày càng nhiều, Vân Mạt đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Có môn a, đây là nàng cơ hội. Vân Mạt lại một lần nín thở, tránh thoát người máy trẩn bệnh sau, liền ở kia tầng cao lâu phía dưới, ám chọc chọc trở về dán. Giả ưu tiểu năng thủ, lâu chủ, ngươi hiểu lầm ngươi bà bà. Ngươi bà bà tướng mạo trung hổ. Tuyệt đối là một cái người tốt. Thanh Lâu Friends, Dã Ưu tiểu năng thủ là ai? Sợ không phải bà bà áo trồng đi. Dã Ưu tiểu năng thủ, có vấn đề không phải ngươi bà bà, là ngươi trợ phu. Đã lâu không tiện, ngươi nói hiếu nói vừa, ta ái nhân mỗi ngày đối ta hỏi han cần, hận không thể 24 giờ bồi ta ở bên nhau, sao có thể? Dã Ưu tiểu năng thủ, là thật sự, ngươi không tin liền đi tra một chút ngươi tài khoản, sắp tới có phải hay không có chuyển khoản. Đã lâu không tiện, Ta không thích nghe ngươi nói chuyện, ta trưởng phu ngày hôm qua mượn ta 200 triệu quay vòng, hôm nay liền phải còn, ngươi có ngày. An Dư quằn trúng, ngoa tào. Thật đúng là mượn a. Giả ưu tiểu năng thủ, ngươi trưởng phu có ngoại tình. Đã lâu không tiện, ngươi đánh rắm. Trong công ty tất cả đều là ta nhan tuyến, không có một nữ nhân tới gần hắn. An Dư quằn trúng, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, mau a, điền đem xải, đừng có ngừng, này dư quá thơm. Vân nhã bại hoại, chỉ có ta muốn biết Giả Yêu tiểu năng thủ là làm sao mà biết được sao? Giả Yêu tiểu năng thủ, ngươi trưởng phu gian môn có hả? Phu thê cùng giường khí quá nặng, các ngươi phu thê sinh hoạt không phối hợp. Ăn dưa còn chúng, ngoa tào. Ăn dưa còn chúng, lâu chủ ngươi mau ra đây cãi lại a. Hung hăng cãi rầy, ném tới trên mặt nàng, nói cho hắn, hắn nói sai rồi. Tựa hồ sợ bọn họ chấn động không đủ giống nhau. Giả Yêu tiểu năng thủ, ta đã nói rồi, ngươi trưởng phu phu thê cùng giường khí quá nặng. Hắn thích man An dựa quần trúng vẻ mặt mộng bức. Bang, một cái tinh xảo phòng nội, yểu điệu nữ nhân nháy mắt đứng lên, đem trước mặt tinh vống đầu cúi đẩy đến trên mặt đất. "Phu nhân, có gì phân phó?" Lập tức có bảo tiêu tiến lên hỏi chuyện. "Đi cha cha, Lý Tư Tường ở nơi nào?" Hắn trợ lý Chu Vũ Hảo có phải hay không cùng hắn cùng nhau. "Đem Chu Vũ Hảo danh nghĩa tài sản cho ta điều tra rõ." "La, phu nhân." Đồ màu đỏ sơn móng tay móng tay, hung hăng ngoi mặt bàn. Đôi mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm giao diện thượng. Giải ưu tiểu năng thủ, nếu ngươi không thể cho ta giải ưu, ta làm ngươi ăn không hết, gói đem đi. Nam không tin nàng. Ăn giữa con trúng, giải ưu tiểu năng thủ, tiếp theo nói nha. Lâu chủ ngươi đi đâu nhi? Giữ được cúc hoa, đừng có ngừng, tiếp tục rỗi. Lúc này, Vân Mạt đã nhìn đến người máy lại đây, nàng chỉ tới kịp đánh hạ cuối cùng một hàng tự, liền lại đầu nhập cùng người máy đấu trí đấu dũng giữa. Có ăn có trụ bệnh viện ai cũng không thể làm nàng rời đi. Những lần này không giống lần trước đơn giản như vậy, người máy năm lần bảy lượt ký lục sau, quyết định cho nàng làm toàn diện kiểm tra, tốn thời gian vô số. Vấn mạch rất là phế đi không ít tâm cơ, nín thở, ho khan, cộng thêm vừa mới xem tướng mạo cùng bôi toán hao tổn không ít tinh thần lực, đem chính mình chỉnh thành suy yếu bộ dáng. Trên tinh vóng người chờ dao kim châm đều lạnh, chỉ nhìn đến giải ưu tiểu năng thủ cuối cùng một đoạn nhắn lại. Hoàng nền Quang Lâm Hoa Hạ dịch học đường. Tiên mời vị khách nhân giảm 50% ưu đãi nga. Trên tình vòng ăn dưa quần chúng còn ở gào khóc đòi ăn, đương sự lại đều không xuất hiện. Người cách vách mãi mãi, các ngươi nói, bọn họ đều chỗ nào vậy? Lương bạc thiếu nữ ngộng, sẽ không thật đi bắt gian đi. Người gặp người thích, ta đi tình vòng cửa hàng nhìn, giả ưu tiểu năng thủ cửa hàng, tuyệt bức là một nhà kẻ lừa đảo cửa hàng không thể nghi ngờ, dám định hoàn thất. Có tiền có thể sử quỹ lấy ma, huống chi Vương Vũ huynh loại này hảo môn. Vô dụng hai cái giờ. Liên đem Lý Tư Tưởng cùng Chu Vũ Hào sự tình lột cái hoàn toàn. Liên ở trên mạng hướng gió bắt đầu thảo luận, giải ưu tiểu năng thủ lần này rốt cuộc tưởng lừa cái gì, cùng với dán lên tinh tế 10 đại âm mưu cấp phòng bị thủ đoàn sau, một cái lăn lộn thêm thô tin tức, cấp lấy tầm mắt mọi người. Quan quan vận chuyển thật không người Vương Vũ huynh tay xé Lý Tư Tưởng. Hào môn nữ ngạnh hủy đi số khổ lang. Lý Tư Tưởng cùng Chu Vũ tưởng những chuyện này. An đưa con chúng. Ngoa tào, này, đây là cái gì đi hướng? Ngươi cách vách mãi mãi, cái này giả ưu tiểu nam thủ, chẳng lẽ là cái thám tử tư? Đoan Mộc Nữ Vương hồi phục ngươi cách vách mãi mãi, hẳn là đi, ngươi xem nàng cửa hàng câu đối, thiên địa vạn vật không gì không biết, này còn không phải là nói, chúng ta bất luận cái gì sự tình, đều có thể điều tra ra sao? An Dư còn chúng, có đạo lý có đạo lý. Chờ Vân Mạt trở về xem thời điểm, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun tới. Trí não thu được không ít bạn tốt tìm cầu, nhưng đa số là tiểu quảng cáo. Này đó thương nhân quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, liên năng tài khoản đều có thể lập tức dùng để đánh quảng cáo. Còn có tiểu bộ phận là làm nàng đi theo dõi nào đó người, cung cấp ảnh chụp ghi âm chờ chứng cứ. Vân Mạc chỉ có thể trở về nhìn nhìn tiệm, xem xong nàng liền hết trò nói rồi. Không có người tin tưởng nàng có thể tính, bọn họ tình nguyện tin tưởng nàng là cái trinh thám hoặc hacker. Vân Mạc thở dài một tiếng, quyết định rời đi trận địa. Cửa hàng không phải không ai sao? Nàng khoác áo choàng, cho chính mình phát cái khên ngự. Tổng có thể tăng lên điểm nhân khí đi. Chèo vài cái tiểu hảo, tỉ mỉ biên tập mấy chục điều tin tức theo thứ tự phát ra. Vài giây sau, cửa hàng phía dưới liền xuất hiện nàng Lợi Bình, lương tâm cửa hàng a, thật là cái gì đều biết. Nhà ta năm kia mất đi chậu hoa, ở đại sư chỉ điểm hạ đều tìm được rồi. Đại sư thật sự rất lợi hại, ta nghe đại sư nói, hôm nay ở công ty ít nói lời nói, ra cửa hướng đông đi, quả nhiên không, có Phạm tiểu nhân, về nhà trên đường còn gặp được lão tổng Huyền phụ xe chúc trạc. Tại lao bản đoạn đường, Vân Mạt từng điều chỉnh thường tức đâu. Qua một lát, trên mặt nàng cười đều cứng lại rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì mỗi cái thiệp mặt sau đều truy một cái đồng dạng thiết bị hảo. Con mẹ nó đánh dấu Vân Mạt hai chữ. Vân Mạt tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, tình vong thương trưởng vì quy phạm quản lý, ngăn chặn giả dối bình luận, áo choàng liên hệ đều là cá nhân thân phận tin tức, một cái tài khoản có thể có nở cái nít nảm, nhưng là nếu khoác áo choàng giả trang khách nhân liền sẽ trực tiếp lột ra. Ngoa tào, này mẹ nó quá hung tàn. Vân Mạc chạy nhanh từng cái xóa rớt chính mình bình luận, vì thế, cửa hàng lại hồi phục thành không một người hỏi thăm không có bất luận cái gì bình luận trạng thái. Vân Mạc nằm ở trên giường vô cùng hậm hực, ở khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể thực hiện tuyệt đại đa số nhu cầu dưới tình huống, người làm người tin tưởng phong thủy thay đổi vận thế, loại này huyền diệu khó giải thích, vô pháp dùng nguyên lý giải thích độ vận, không khác người si nói mộng. Vân Mạc nằm trong chốc lát, Phân tích có phải hay không bởi vì cửa hàng gia châu thổi đến quá lớn, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng cân nhắc nửa ngày, hay không lộng cái miễn đơn hoạt động. 5 phút sau, Vân Mạt không tin tà tiếp tục tinh vọng cửa hàng, chuẩn bị sửa chữa một chút buôn bán phạm vi. Cải Trắng định rồi ngài đệ nhất đơn, chúc mừng khai trương, ủy thác thành kiểm tra và nhận. Vân Mạt đôi mắt nháy mắt cực lớn, mãn huyết xuống lại. Nàng hoài vô cùng kích động tâm tình, click mở cái thứ nhất khách hàng ủy thác hàng. Ta là Cải Trắng Ta phụ thân trọng thương hôn mê, mẹ kế suốt ngày ra ngoài, ta hoài nghi nàng kế hoạch mưu đoạt phụ thân sự nghiệp, ngươi giúp ta 24 giờ nhìn chằm chằm cần nàng." "Thảo, vốn mặt khẩu khí nặng nề, không thể đi lên hạ không tới, này vẫn là đem nàng trở thành thám tử tư nha." Tức trí não lại một lần khởi sướng nhắc nhở. Ngai tài phú bảo đến chứng tam vạn tinh tế, khoản tiền loại hình dự chi khoản, ủy thác hoàn thành sau mới có thể sử dụng. Vốn mặt đang định cùng đối phương liên hệ hủy bỏ đơn đặt hàng ngón tay dừng một chút. Tiếng chí nào đầu cuối lại vang lên một lần. Khách nhân lựa chọn chính là giả một buổi tam giao dịch phương thức, một vòng nội vô pháp hoàn thành nghi thác, đem buổi phó khách nhân gấp 3 phần tiền. Vấn Mạt, tình vỏ ngươi là Ta Ba Ba, có ngươi như vậy hố hại từ sao? Nàng như thế nào chưa bao giờ biết còn có như vậy hố quy tắc? Nàng còn không phải là buôn bán phạm vi hoa đến lớn điểm nhì sao? Vấn Mạt đôi mắt ở vô sinh loại này buôn bán phạm vi thượng đảo qua, cảm thấy chính mình tâm đều ở chịu chịu. Trước mặc kệ cửa hàng kiếm không kiếm tiền. Nếu là lại đến mấy cái như vậy khách nhân, thật làm nàng giải quyết sinh dục vấn đề, hoặc là lại đến mấy cái này loại khách nhân, không nói hai lời trước thu tiền, nàng thiếu nợ có thể thiếu đến hệ ngân hà đi. Chịu đựng đau răng, vân mặt cửa hàng, chỉ bảo lưu lại hai cái lựa chọn, thám tử tư, chỉ cung cấp kết quả không cung cấp chứng cứ, ý hề sư, chỉ tiếp mệnh không nên tuyệt người. Cái này tổng không thành vấn đề đi. Vân mặt tại tuyến liên hệ cải trắng, người đơn đặt hàng ta tiếp. Cải trắng, Nga. Vân mặt. Thành cung cấp bị điều tra người kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cải trắng, ngươi không phải không gì không biết sao? Hơn nữa ta ủy thác hiệp nghị không phải nói, ngươi có thể cự tuyệt ta đơn đặt hàng, nhưng ngươi một đơn điểm xác nhận, liền phải thông qua khảo nghiệm. Tìm được ta mẹ kế, chính là ta khảo nghiệm. Vấn mạng, còn có cự tuyệt lựa chọn. Nàng đem hạ kéo điều kéo dài tới cuối cùng, bên phải hạ rắc dùng nhỏ nhất tự thể biểu hiện kia bốn chữ hay không tiếp thu, cam chịu chính là là. Hố cha nha. Vân Mạc cảm thấy chính mình bị thật sâu mà thương tổn. Tình vong nhân dân như vậy gian trá, thật sự hảo sao? Vân Mạc, ngươi xác định ngươi không phải cố ý tới hô ta? Cải Trắng, nga, ta kiêm chức đánh giá. Vân Mạc khí thất khiếu bốc khói, "Mới đến, tinh tế như vậy khi dễ nàng cái này tân nhân, thật sự hảo sao?" Vân Mạc, "Phất cái lòng bàn tay ảnh chụp cho ta." Cải Trắng, "Làm gì?" Vân Mạc, "Ngươi sẽ không cho rằng, lại lợi hại trinh thám, cũng có thể biển rộng tìm kim đi?" Bên kia một cái hoàng mao thanh niên, ngậm một cây kẹo que, một bên hồi phục, một bên cùng bạn cùng phòng trêu đùa. "Cho ta chương ngươi tay trái hiểu lòng hiến. Làm gì?" Bạn cùng phòng khó hiểu. "Ta nhìn xem này kẻ lửa đảo muốn chơi cái gì hoa chiêu cải trắng nói?" "Sáu giải quẻ." "Nay không phải ngươi Trường Văn?" Vấn mặt một câu, tức khắc làm thanh niên dừng nhấm nuốt kẹo động tác. "Cải trắng, đây là ta Trường Văn." Vấn mặt đôi mắt nhíu lại, "Ngươi muốn cho ta thỉnh cầu tinh võng trọng tại sao?" "Ta tưởng" cung cấp giả dối tin tức, lâm đạo ta hoàn thành quy thác, cũng có thể bị nhận định thành lừa gạt đi. Hoa Mao thanh niên bị nàng nghẹn một chút, nuốt khẩu nước miếng, cùng bạn cùng phòng nói, ta chưa từng thấy quá kẻ lừa đảo như vậy kiêu ngạo. Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không chút để ý nói, chớ ngươi đi, ngươi làm nàng nói nói xem, xem nàng có thể nói cái nguyên cớ sao. Cải Tráng, ngươi rựa vào cái gì nói nải không phải ta Trưởng Văn. Vân Mạc hừ lạnh một tiếng, này vẫn là cái thứ nhất dám danh mục Trương Gan hố nàng người không cho hắn biết biết Vân gia thiếu chủ lợi hại, nàng đem văn tự đảo lại viết. "Vấn Mạn, ngươi hủy thác bên trong, không bao hàm làm ta giải quẻ nội dung." Cải Tráng gù gù uống một ngụm thủy, hung tận chọc bàn phím, "Giải cái gì quẻ?" "Vấn Mạn, ngươi tài khoản cùng ngươi cung cấp trưởng văn không tương xứng, đây là sự thật, ta đã chụp lại màn hình ký lục. Ngươi tưởng trọng tài sao?" "Thảo, cái này tiêu ngạo kẻ lừa đảo." Hoàn Mao thanh niên đem tay áo đều luốt đi lên, có chút đỏ mặt tiếng hai. Ở hắn phía sau, đã tụ tập phòng ngủ mặt khác ba cái nam sinh. Hỏi nàng, Trư Phi có thể nói ra nguyên cớ, nếu không chính là cha chúng ta, bạn cùng phòng kiến nghị. Ma Hoàng Mao sớm đã đem đồng dạng thuyết minh nội dung gửi đi cấp chí nào bên kia. Vân Mạt tinh thần tỉnh táo, ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, tay phải ngón cái đứng vững cằm, vuốt ve vài cái sau, bình tĩnh đáp lại, ở ta cửa hàng trọng tiếp theo đơn, ta cho ngươi giải quẻ. Hoàng Mao thanh niên cùng liên can bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, nàng có ý tứ gì? Giải quẻ là cái gì? Chẳng lẽ đây mới là nàng Âm Nhu? Muốn từ giải quẻ hố chúng ta tiền. Một quẻ bao nhiêu tiền? Hoàn Mao ở bạn cùng phòng thúc giục hạ, thận trọng đánh mấy chữ đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng tràn ngập một cổ khôn kẻ hưng phấn, đã có nhận định đối phương là kẻ lừa đảo chắc chắn, lại có thời khắc để phòng đối phương ra chiêu phấn khởi. Sinh hoạt quá nhàm chán, khó được gặp gỡ như vậy cái ngu ngốc lại không tự biết kẻ lừa đảo, không hảo hảo cùng nàng chơi chơi đều thực xin lỗi bọn họ tân thời đại hảo thanh niên. Vân Mạt phân biệt rõ một chút miệng, trước dùng ngàn độ tìm tòi một lần, tinh tế tinh cấp khách sạn, cả đêm giá cả giống như ở 800 tinh tệ tả hữu, nàng Vân tiểu thiếu chủ gia ngựa, như thế nào cũng không thể quá ít. Vân Mạt là dịch học chuyên nhân, dịch học sang với Chu Triều. Sách sử ghi lại, Văn Vương ở Liền Sơn cùng về tàng dệ cơ sở thượng tiếp tục chuyên nghiên suy đoán, suy diễn thành 64 quẻ cùng 384 hào, có quái tử, hào tử, nhân sưng chu dịch. Tướng thuần, bao gồm tay tương cùng tướng mạo, cơ hồ là vân mạt nhập môn giáo chỉnh. Tướng có bẩm sinh cùng Hậu Thiên chi phần, lại có hình thái cùng khí sắc chi dị. Tay, ẩn dấu lưỡng nghi tam tài chi đạo, bao quát thái cực ngũ hành bí mật. Cố này lại cũng, thiên địa đều ở một trưởng bên trong, này tiểu cũng, ngũ tạng lục phủ đều rõ ràng ở tay. Cho nên, xem tay tướng, có thể thông qua mặt trên lớn nhỏ hoa văn đi hướng cập mặt trên chi nhánh ký hiệu cùng trưởng trên mặt hạ tả trung hữu bộ vị phân tích một thân thiên phú. Tính cách, thank you, tổ tiên bần phú, cha mẹ, phối ngẫu, con cái tình huống cấp chính mình phát triển xu thế. Chỉ giải quẻ, không giải quyết vấn đề, một quẻ 800 tinh tệ. Vấn mạch không chút do dự đã phát qua đi. Phúc, Hoàng Mao thiếu chút nữa đem trong miệng thủy phun đến trước mặt đầu cuối thượng. 800 tinh tệ. Thật lớn khẩu khí. Bạn cung phòng cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Một cái liên bang đại nhất đại học tổng hợp sinh viên tốt nghiệp, đầu năm lương tháng cũng liền 5000 tinh tệ. Cái này kẻ lừa đảo biết chính mình mấy cân mấy lượng sao? Bạn cùng phòng nói, "Tính, đừng đùa nữa, hủy bỏ đơn đặt hàng đi." "Không." Hoàng Mao ngẩng cổ, "Ta liền còn cùng nàng làm thượng." "Cải Trắng, ngươi nếu nói không đối đâu." "Vấn Mạt, khoản tiền đường cũ dâng trả. Ngươi có thể chụp lại màn hình lưu chứng, yêu cầu tinh võng trọng tài." "Cải Trắng, ngươi muồn quá quý. Vạn nhất ngươi là nói bậy đâu." "Vấn Mạt, xem boy chính là hỏi thăm thiên cơ, có tam loại người có thể miễn phí." nhưng tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý trở thành này tam loại." Cải Trắng nhướng nhướng chân mày, ở bạn cùng phòng thúc dục hạ, tiếp tục đánh chữ, "Ngà, ngươi nói một chút, nào tam loại người miễn phí? Đệ nhất, người sắp chết. Đệ nhị, lập tức có đại thai đại nạn lại vô pháp tránh cho người. Đệ tam, vận lại vô lên xuống người. Này ba loại, ta miễn phí, thậm chí có thể cho không quẻ kim." Cải Trắng. Hắn như thế nào càng liêu càng cảm thấy đối diện ở tuyên truyền phong kiến mê tín. Phan Bảo Thanh niên nhìn nếu có chuyện lạ hồi phục, cũng có chút lưỡng lự, quay đầu nhìn về phía phòng trong mặt khác ba người. Ba người cảm thấy áp lực có điểm đại, bạn cùng phòng Giáp thử nói, nếu không, cùng nàng chém chém dưới, nếu tiện nghi Điểm Nhi, cùng lắm thì chúng ta bốn cái quán một chút, tổn thất cũng sẽ không có bao lớn. Còn lại ba người liên tục gật đầu. Cải Trắng, Thiện Nghi Điểm, Vân Mạn. Nhiều ít. Cải Trắng cân nhắc một chút, nhẹ gọi bàn phím, 80. Vân Mạn Đây là tiện nghi điểm nhi sao? Nay đều mau chỉ còn điểm nhi, ngươi Vân tiểu thiếu chủ một quẻ, cũng chỉ giá trị 80 tinh tệ sao? Vân Mạt hung hăng chọc màn hình, thành giao. Trước trả tiền. Tích. Ngai tài phú bảo đến trướng 80 tinh tệ, chí nào đầu cuối nhắc nhở giảm bất Vân Mạt hậm hực chi tình. Cải trắng, ngươi mau nói, ta 80 tinh tệ. Vân Mạt, từ trưởng văn xem, người này tuổi ước chừng 18 tả hữu, nhiều nhất không vượt qua 20. Nam tính. Trong nhà ba cái huynh đệ tỉ muội. Vẫn mặt bên kia một bên đánh chữ, một bên chấm trước. Tay Tương có thể biểu hiện tin tức hữu hạn, nàng không thể không lấy ra chính mình tam cái đen xỉ quốc áo, phối hợp quái tử suy tính. Dù sao cũng là đệ nhất đơn sính ý, quan hệ đến cửa hàng danh dự, cần thiết thậm chí trọng chi. Nàng bên này vừa nói, bên kia phòng ngủ bầu không khí trở nên có chút đông lạnh. Bạn cùng phòng bất sở sở cánh tay, ta như thế nào cảm thấy có chút lạnh. Hoàng Mao xoay người nhìn hắn một cái, Nam Phương Việt Ngươi thật là có ba cái huyệt. Ân, cho hắn cung cấp trưởng văn thanh niên gật gật đầu. Vân Mạc tiếp theo đoạn lời nói đã đã phát lại đây, ngươi ủy thác mặt trên nói, ngươi có cái mẹ kế, phụ thân bệnh nặng, đúng không? Cải trắng, là. Vân Mạc, trên thực tế, ngươi cung cấp hình ảnh, này thượng hai điều mà Văn Tuyên, biểu hiện huynh đệ tỷ muội đều nhiều. Thiên Văn Tuyên hình kém, khắc phụ chi tướng, giờ không thấy ra ra, sau tử tùy mỗ gả. Ẩm. Nam Vương Việt sắc mặt tái nhợt đứng lên phía sau ghế giữa cũng không biết khi nào ngã xuống. Nàng nói, là thật sự. Hoàn Mao thanh niên quay đầu lại hỏi, một bên hỏi một bên ngẩng đầu đánh giá Phong Ngũ, cảm giác chính mình đang bị một đôi vô hình đôi mắt nhìn chằm chằm, có loại lạnh lẽo cảm giác. Đúng vậy, Nam Phương Việt gian nan gật gật đầu. Phong Ngũ bốn huynh đệ quan hệ không tồi, hắn không ngại nói cho bọn họ nghe, nhưng hắn tùy mỡ giả sự tình, xác thật không có người khác biết. Cải Trắng cùng Tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, mấy người nửa ngày không nói nữa. Bạn cung phòng giáp thọc thọc cải trắng, chiều màn hình chu chu môi, nàng còn đang chờ. Cải trắng xoa xoa lòng bàn tay hãn, còn có sao? Vân mặt một đĩu môi, cấn hạ khảm thượng, vì sơn thủy trại, kiển quẻ, lợi tây nam, bất lợi với đông bắc. Hoàng mau gian nan quay đầu lại, nhìn về phía nam phương Việt, người bà, có phải hay không muốn đi sao thiên lang? Sao thiên lang, liền ở trung ương tinh đông bắc. Nam phương Việt gian nan nuốt khẩu nước miếng, chuyển được hắn 3 video, 3. 567 tiếng Trung EU E 20 người xuất phát sao? Không có, trên đường gặp được điểm sự tình, ta bỏ lỡ hàng hạng. Nga Nga, vậy là tốt rồi Nam Phương Việt cắt đứt thông tin. Lúc này, trước mặt tinh vong tin nhanh thượng lăn lộn bá ra một cái tin tức, đi trước sao thiên lăng vở G5624 hàng hạng, ở đèn tạ tinh hệ tao nộ tinh tế hải tạc. Hoang bao cùng Nam Phương Việt đám người hai mặt nhìn nhau, miệng đều phải bế không thượng. Bảy hao tiền tri tướng. Người còn biết cái gì? Cải trắng chỉ tốc nhanh rất nhiều, bại lộ ra hắn bức thiết chi tình. Hỏi lại liền phải thêm tiền, 80 khối tinh tệ khách hàng. Vẫn mặt lắc lắc lại có chút vượng đầu, con ở vì đệ nhất đơn nghiệp vụ giấy rửa. Tinh thần lực không đủ, xem ra một ngày xuống dưới, đỉnh thiên có thể tính tang quẻ. Hơn nữa từ trước mắt xem, tinh tế linh khí tuy rằng không đủ, xem bối phản vệ tác dụng lại một chút không thiếu. Đoán mệnh đa số sẽ tao ngộ ngũ tệ tam huyết, nam tệ là kẻ góa bữa cô đơn tàn, tam thiếu tức mệnh quyền tiền. Kim trước nàng thiếu chính là mệnh, còn tuổi nhỏ liền ngã xuống. Nay một đời, trước mắt xem, hẳn là thiếu tiền, nhưng cũng không bài trừ sẽ có càng nhiều vấn đề. Nàng có thể dự tính, tính đến càng nhiều, ngũ tệ tam khuyết càng nghiêm trọng, này không phải cái lâu dài trước nghiệp nha. Cải trắng cùng bạn cùng phòng cộng lại một chút, quyết đoán điểm xác nhận kia. Mặc kệ đối diện làm sao mà biết được, ít nhất chứng minh, nàng thật sự không phải cái kẻ lừa đảo. Tích. Ngai đệ nhất đơn nghiệp vụ đã hoàn thành, chí nào đầu cuối đúng lúc vang lên. Vân Mạt vừa lòng sờ sờ cằm. Lúc này, người máy mang theo cái y sĩ lại đây, Vân Mạt chỉ có thể rời khỏi cửa hàng. Hoàng Mao thanh niên nhìn hôi đi xuống giao diện, cũng có chút không biết làm sao. Hắn là đánh trảo kẻ lừa đảo danh hào lại đây, ai ngờ đến, người này đạo hạnh sâu, viễn siêu hắn tưởng tượng. Có thể hay không? Bạn cùng phòng bắt phục hồi tinh thần lại, nàng có thể hay không có thể xâm lấn tinh võng trung ương hệ thống? Xâm lấn? Bạn cùng phòng giáp cũng cân nhắc một chút, siêu cấp hacker Chúng ta phát quá khứ trưởng văn hành trụ, nếu có cao độ chặt chẽ dụng cụ, hẳn là có thể phân biệt ra vân tay, coi đây là kiểm tra điều mục, không khó tìm ra Nam Phương Việt hồ sơ. Bạn cùng phòng phân tích nửa ngày, cảm thấy chính mình tìm được rồi hợp lý nhất chấn tướng. Bên kia, Vân Mạt còn ở nhắm mắt điều tức, chờ đợi kia một chút ý tín ngưỡng chi lực. Nàng tin tưởng, kinh này một tao, này mấy cái thiếu niên đối nàng, hẳn là sẽ nhiều như vậy một tia kính sợ. Bất quá, kính sợ xác thật có, tín ngưỡng chi lực vẫn lạc hông. Này không khoa học. Vân Mạn sắp nôn đã chết. Đều như vậy, còn chưa tin nàng sao? Vân Mạn phải không? Tuổi trẻ bác sĩ tươi cười thân thiết, trên mặt còn mang theo một viên lúm đồng tiền, ngược khác tấm cả thượng có cái tên, Tân Mục. Có cái gì không phải mãi sao? Ý liễu sư hỏi. Vân Mạn, cả người vô lực, đầu váng mắt hoa, không thể đi lại. Tân Mục, không có khả năng, ngươi kiểm tra kết quả, biểu hiện các hạng cơ năng bình thường, trừ bỏ tinh thần lực lượng làm phiền tổn hại ngoại cũng không mặt khác bất lương phản ứng. Vân Mạc nỗ lực căng ra mí mắt, "Bác sĩ Trần, ngài xem ta bộ dáng này, là không có việc gì bộ dáng sao?" Tân Mục. Vân Mạc không đợi hắn móc ra chẩn bệnh kết quả, tiếp tục nói, "Ngài cũng không cần lừa gạt ta, Liên bang đệ tam bệnh viện, không phải ra lợi nhuận cơ cấu, cho nên ngài hẳn là càng vì người bệnh suy xét mới đúng." Tân Mục. Vân Mạc nhìn nhìn hắn thân sắc, tiếp tục nói, "Linh xu, vệ khí có vần, thượng hư tắc huyễn, thượng khí không đủ, lão vị này bất mãn." Nhị vị này khổ minh, đầu vị này khổ huynh, mục vị này huễn. Ngài sẽ không không biết đi." Tân Mục. "Cái gì ngọn ý nhi?" Vân Mạt xem hắn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, chỉ vào cổ tay của hắn ý bảo, "Ngươi có thể cha cha, ta nói có vô đạo lý." Tân Mục cư nhiên thật sự đưa vào linh xu, "Vệ khí, cư nhiên thật đúng là có." Bất quá đều là địa cầu đại phá diệt thời kỳ lý luận. Vân Mạt tiếp theo nói, "Cho nên, ta tinh thần lực tổn thương, tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng." Ngươi không thể bởi vì cái gọi là số liệu liền làm lơ người bệnh chính mình phản hồi. Tin tưởng tinh tế không thiếu số liệu vô pháp giải thích ca bệnh đi. Tân Mục do dự một cái chớp mắt, nhớ tới vị kia lâu bệnh vô pháp đứng thẳng, nhưng kiểm tra lại không có bất luận cái gì dị thường đế quốc thượng tướng. Vân Mạt xem hắn thần thái có chút dao động, nhướng mày, ngón trỏ chiều Tân Mục ngoéo một cái. Tân Mục cau mày, để phòng nhìn nàng. Bác sĩ Trần, ta có một chuyện tưởng nói cho ngươi. Tân Mục nghi hoặc nhìn nàng một cái. Ở trước giường ghế trên ngồi xuống, nói đi. Đoán mệnh sao?" Vân Mạt hỏi. "Tân Mục, ngươi biết đây là ta công tác thời gian sao? Ngươi biết có bao nhiêu người bệnh chờ sao?" Vân Mạt fiết mắt hắn trước ngực thực tập hai chữ, gần như không cười xem hắn. "Ân, ta biết, bất quá, ta cũng là cái người bệnh, bác sĩ chức nghiệp đạo đức không cho phép buông một cái cứu trị chung người bệnh mặc kệ, ngược lại đầu hướng người khác đi." Tân Mục hôm nay vô ngữ số lần thật sự là có điểm nhiều. Hắn từ trước đến nay không phải cái tính tình đại, hôm nay mau bị cô nương này cấp bức ra hỏa khí tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao?" Tân Mộc hỏi. "Không làm sao nha, còn không phải là hỏi ngươi hay không muốn đoán mệnh sao? Ta mỗi ngày tán quẻ, chỉ tính người có duyên, tâm thành tác linh." Vẫn mặt đánh lên chính mình cho rằng hòa ái dễ gần tươi cười, không nghĩ tới, này tươi cười ở Tân Mộc trong mắt, mười phần kẻ lừa đảo tướng. "Con chỉ tính người có duyên, còn tâm thành tác linh. Nay còn không phải là đoán chắc là có duyên?" Tính không chuẩn chính là hắn không tâm thành sao? Ngươi ở đâu ta? Tân Mục đứng lên, giận trừng mắt nàng. Một ngày tang quẻ, ngươi hôm nay tính mấy quẻ? Vân Mạt đem gối đầu hướng lên trên xe dịch, nửa ngồi dậy. Ngươi là đệ nhị quẻ, có hứng thú sao? Miễn phí. Tân Mục khẽ miệng kéo kéo, rất có lập tức liền đi tư thế. Tám mươi tinh tế một lần. Ta khuyên ngươi thử một chút, bằng không ngươi sẽ hối hận. Tại đây ra bệnh viện đãi lâu rồi, Tân Mục kỳ thật biết, tinh tế tồn tại siêu hết tinh thần lực người. Có chút người khác không, có bạn lĩnh. Nói không tốt, trước mặt cái này thảo người ghét người bệnh, cũng là một trong số đó. 80 tinh tệ cũng không quý. Hơn nữa Vân Mạt vậy ngươi không tính liền sẽ hối hận biểu tình. Tích. Vân Mạt tra xét thu khoản ký lúc sau, trong lòng ám sảng, có 164 tinh tệ, ít nhất không đói chết. Như thế nào tính? Tân Mộc hỏi. Ngài biết, tiền nào của nấy đúng không? Vân Mạt hỏi. Tân Mạt không có trả lời, hắn hiện tại liền có chút hối hận, xúc động. Không đợi hắn phát tác, Vân Mạt trong tay nhéo tam cái màu đen của áo, chậm rì rì nói, "Ngươi hôm nay ném đồ vật đi. Ngươi nghe lén ta đã thông tin." Tần Mục bất mãn nhìn nàng. Vân Mạt một buông tay, ý bảo chính mình vẫn luôn nằm ở trên giường. Tần Mục hầu nghi nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị xem nàng nói cái gì. Ngươi ấn đường biến thành màu đen, trên trán có sẹo, mắt phải rắc từng có viên hao tiền trí, mặt sau tuy rằng điểm rớt, nhưng vẫn là mơ hồ có thể thấy được, ngươi sắp tới sẽ nhân trành cái mà hao tiền. Vân Mặc nói thập phần khẳng định, bất quá này lại không được đầy đủ là tính ra tới, có thể dựa lừa dối thời điểm, hà tất lãng phí tinh thần lực. Nàng buổi sáng đi ra ngoài đi ngoài khi, nghe được cách vách phòng bệnh tranh luận, lấy này thực tập đại phu trục ban thời gian điểm suy tính, hắn xui xẻo khả năng tính rất lớn. Tân Mục hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn sắc mặt phức tạp, lại lần nữa khẳng định chính mình bị lừa dối. "Cáo tử." Vân Mặc làm ra cái thỉnh thủ thế. Tích, trí não truyền đến tân nhắc nhở. La cải trắng hủy bỏ mới bắt đầu đơn đặt hàng nhắc nhở âm. Vân Mạt túi đầu nhìn lại, khách hàng cải trắng, tại hạ đơn 12 giờ nội hủy bỏ đơn đặt hàng, vô thủ tục phí lui khoản. Vân Mạt, ngươi lại ra? Vân Mạt nằm liệt đầu giường, sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu nhìn trời. Nay chẳng giá cùng thu hoạch căn bản kém xa, năng kiếm không đến tiến ngưỡng lực cùng tiền tài không nói, còn khả năng gặp không biết phản phệ. Không được, còn phải khác Niu Han Đồ. Tám chuyên nghiệp bảo sát. Vân Mạt nằm trong chốc lát, Cân nhắc trước mắt tình thế. Hiện tại người máy mỗi cách 2 cái giờ, liền đem nàng kéo lên kiểm tra đo lường thân thể. Loại này quấy rời, phiền không thắng phiền, bất lợi với nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Vân mặt đối loại này hành vi khịt mũi coi thường. Tần mục lại đây kiểm tra phòng thời điểm, vân mặt sâu kín hỏi, Tần y liền sư, ngươi như vậy an bài, lương tâm sẽ không đau sao. Tần mục liêu một phen tóc, bước cao ngạo tiểu thoái bộ rời đi, để lại cho nàng một cái vô tình bóng dáng. Tình phòng cửa hàng tự đệ nhất đơn lúc sau, cũng lại vô mặt khác tin tức. Cái kia cải trắng, không biết là dọa tới rồi, vẫn là bị mặt khác sự tình vướng, cư nhiên liền năm sao khen ngợi đều không có điểm. Xem ra, ngắn Hà Nội, dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp ăn cơm là làm không được. Lâu dài một ít ăn bài, là đi cao giáo. Nhưng bởi vì nàng Lam Tinh quan ngoại giao muội muội thân phận, trung ương tình các đại cao giáo đã minh xác cử tuyển nàng. Nga độ tìm tòi kết quả biểu hiện, hướng Lam Tinh phóng ra tinh tế đạt đạo. Là tam đại thượng tướng Thang Kiến Ma, Mai Sa Na cùng Mark Zee hãy cùng nhau thúc đẩy cùng biểu quyết. Này ba người, phân biệt tốt nghiệp ở Liên bang Đệ nhất Đại học Tổng hợp, Liên bang Đệ nhất Học viện Quân sự cùng Liên bang Chính trị Học viện. Từ lẽ thường suy đoán, lấy này tam sở học giáo cầm đầu một chuối nhi ít lợi đoàn thể, đều sẽ không lại tiếp thu nàng. Bất quá, nàng cũng không phải không hề cơ hội. Bởi vì Liên bang các đại quân giáo, mỗi năm trừ bỏ bình thường khảo lục tân sinh ngoại, còn sẽ có một bộ phận đặc triêu. Chẳng sợ đặc chiêu bên trong cũng có tấm màn đen, nhưng ý gia, trung ương tinh là muốn thể diện. Sâm lược về sâm lược, mặt ngoài còn phải làm ra đối xử bình đẳng bộ dáng, nên cho nàng cơ hội, sẽ không cấp đoạt. Có thể hay không như nguyện nhập học, chính là nàng bản lĩnh. Lý Chí Thượng, vân mặt là không nghĩ tiến quân giáo. Quản lý quá nghiêm khắc, cùng nàng chức nghiệp đặc điểm quả thực đi ngược lại. Nhưng trước mắt không có càng tốt lựa chọn, bởi vì chỉ có trưởng quân đội, có thể không cần học phí còn cấp trợ cấp. Vân Mạt hung hăng hít vào một hơi, Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nang sớm đã ở Tiền Vương Quân quân phía dưới Quỷ lâu này, không kém lần này. Vân Mạt theo thứ tự xem mấy đại thượng tướng cá nhân tóm tắt, nhân tiện cờ lại cục mở tương quan trưởng quân đội tư liệu. Văn Đăng Huy. Vân Mạt đầu ngón tay ở cái này, người trên ảnh chụp sẽ qua, khóe miệng lược hàm chào phúng, có ý tứ. Liên bang năm đại thượng tướng, chỉ có này một vị, ở biểu quyết hay không hướng Lam Tinh phóng ra sát thương tính vũ khí khi, đầu phiếu trống. Vân Mạt khóe môi hơi gợn. Đầu ngón tay giao diện dừng lại ở rệ trẻ sở trường quân đội mặt trên, tư liệu biểu hiện, văn đẳng huy kiêm nhiệm nhà này trường học đồng sự. Tam cái màu đen quốc áo ở lòng bàn tay bay nhanh chuyển động, hôm nay là rệ trẻ sở trường quân đội đặc chiêu báo danh cuối cùng một ngày. Liền nó đi. Vẫn mặt mở ra báo danh giao diện. Giao diện làm giống mô giống dạng, có thể lựa chọn chuyên nghiệp rất nhiều, cơ giáp thiết kế, vũ khí nghiên, cứu phát minh, công nghệ thông tin, đơn binh tác chiến. Rốt cuộc chính khách nhóm vẫn là đến muốn điều đâu háng của sao? Đến nỗi thật sự tuyển lúc sau sẽ không trực tiếp bị cự tuyệt, hoặc là điều hòa đến mặt khác chuyên nghiệp, liền đại Hưu Văn Trường. Vẫn mặt khẽ miệng câu lấy cười lạnh, một bên xem một bên lắc đầu. Hy vọng Lam Tinh Lốc Tử không có nhiều như vậy, hiểu chút tiềm quy tắc. Nàng cũng không đi xem chuyên nghiệp giới thiệu, trực tiếp ở đơn binh tác chiến hệ điểm báo danh, đệ trình tin tức. Vì cái gì tuyển đơn binh tác chiến? Bởi vì liên bang thượng tầng đối với Lam Tinh đại sách lược, khẳng định là nhất trí. Bọn họ nhất định sẽ không cho phép Lam Tình có lại lần nữa quật khởi cơ hội. Nang bối cảnh, không cho phép nàng ghi danh, sẽ đối liên bang an toàn sinh ra uy hiếp chuyên nghiệp. Trung ương tinh cao giáo thái độ không phải thực rõ ràng sao? Đề cấp vũ khí thiết kế trở công nghệ cao mẫn cảm chuyên nghiệp, sẽ không mở ra cấp bất luận cái gì Lam Tình học sinh. Đơn binh tác chiến, loại này xông vào tuyến đầu, còn có thể bị coi như tinh tế pháo hôi sử dụng binh chủng, là dễ dàng nhất bị chính khách nhóm công chế. Cũng là nàng đột phá trước mặt quân cảnh có khả năng nhất chuyên nghiệp. Huống chi, nàng vẫn là cái gầy yếu nữ sinh. Huống chi, chính khách nhõng đối nàng lên trước, còn có thể động tay chân. Bất quá, trường quân đội đặc chiêu còn ở 1 tháng lúc sau, khảo thí trong lúc sẽ từ trường học ga an bài ăn ở, nhưng này 1 tháng không đương. Suy tư luôn mãi, Vân Mạt quyết đoán ở 47 cùng thành, đăng ký một cái tài khoản, chuẩn bị trước tìm phân có thể cung cấp ăn ở công tác. Tài xế, gia chính, nhà ăn người phục vụ. Vân Mạt càng xem Sắc mặt căng hắc. Thính hợp nàng loại này tuổi, thả không cần kinh nghiệm công tác cơ hội quá ít, Vân tiểu thiếu chủ cũng thật không trải qua hầu hạ người việc. Liên ở Vân mặt đầy cõi lòng phiền muộn, nghĩ vạn nhất đi làm gia chính, nên như thế nào điệp quần áo thời điểm, trước mặt màn hình lớn video thượng, lại bắt đầu lăn lộn bá ra tin tức. Mấy chục cái lam tinh tên cuốn đồ, eo triển tam cấp nguồn năng lượng gói, ở trung ương tinh thị thế giới trung tâm thương mại kiếp nổ, tạo thành thương trường mấy vị hành khách trọng thương. Tinh tế kiểu mới nhân thể bom, Đi ra ngoài chủ ý này một loại hành tích dân chúng Vân Mạc Không phải nàng tương đối mẫu tinh tao ngộ thờ ơ Mà là loại này chuyên nghiệp báo xã hành vi Chỉ biết cấp chính khách cung cấp càng nhiều đoạt lấy lấy cớ Quá không sáng suốt Quả nhiên không có bao lâu thời gian Nàng phát hiện chính mình ở 47 Cùng Thành Thượng đăng ký tin tức Đã dùng hồng thể tự đặc biệt đánh dấu quê quán Lam Tinh 47 Cùng Thành từ trước đến nay lấy hiệu xuất sưng Nàng vừa mới đăng ký thời điểm Hệ thống biểu hiện nhưng xứng đôi người dùng có mấy trăm. Hiện tại, lấy nàng sở tại khu ra bên ngoài, phóng đại 10 km, cũng liền ít ỏi mười mấy. Đây là muốn đem nàng đương phần tử khủng bố đối lại đi. Vân mặt lại lần nữa ở trên giường nằm thi, này suối quẩy. Nàng cảm thấy năm nay hẳn là đắc tội thiên đạo, ngay khác yêu cầu thiêu mấy nén hương chấm rãi. Nga đúng rồi, tài khoản kêu 164 đồng tiền, còn phải mau chóng quên đi ra ngoài một nửa, nếu không sẽ có nghiệp báo, như thế nào đã quên này cha. Này một buổi tối, Vân Mạt cảm thấy chính mình nghỉ ngơi tương đương không tốt. Mặc cho ai đều không thể ở người máy một lần lại một lần quấy rầy hạ, còn có thể yên tâm ngủ ngon. Bất quá, ngày hôm sau, nhìn đến so nàng sắc mặt càng hắc tần một khi, Vân Mạt vẫn là nhịn không được cười ha ha. Thần ý Tiền sư, muốn thượng đỉnh đi. Người này hôm nay tướng mạo quá rõ ràng, giữa mày xuất hiện nghịch văn thả hỗn độn, lượng không tốt, còn phải đi vào đãi mấy ngày. Tân Mục vẻ mặt đen đuổi nhìn nàng, ngươi là đoán đi. Ngươi cảm thấy đâu?" Vẫn mặt bĩu môi, ở trên giường nếp lên chân bắt chéo. "Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Tần Mục hỏi, quá đen đủi, buổi sáng một mở cửa, liền thu được một phong loạt sư hàm, chính là hai hào giường bệnh người bệnh, khởi tối hắn dùng sai dược, mấu chốt hắn ngày đó thế người khác ban, chưa kịp kiểm tra, thật đúng là sai rồi. "Ngươi nếu có thể giúp ta cái vội, ta liền nói cho ngươi, buổi chiều như thế nào hữu kinh vô hiểm vượt qua." Tả Hưu không cười, vẫn mặt chậm điều tư lý cùng Tần Mục nói chuyện. Tần Mộc không quá tưởng phản ứng nàng, nhưng hiện nay cũng sắp thật tâm phiền ý loạn, rứt khoát theo nàng lời nói đi xuống nói, "Gấp cái gì? Ta muốn đi phỉ tư nhà ăn đương một tháng người phục vụ, ngươi thay ta đảm bảo một chút bái." "Ngươi đi làm gì?" Tần Mộc nhịn không được đào đào lốt hai, cảm thấy chính mình có điểm ảo giác. "Này nữ hải tử thành niên sao? Ngươi không nghe lầm, ta là lam tinh người, ta không có tiền, hiện tại không nhà để về." Tần Mộc trên mặt đông lạnh dần dần biến mất, hắn chỉ nghĩ đến Cái này nhìn như thảo người ghét nữ hài tử, ở bệnh viện An Vạn. Lại không dự đoán được, nàng là không thể không An Vạn. Kia hắn ngày hôm qua hướng trong bệnh viện ương hệ thống kiến nghị, gia tăng đối Vân Mạt thân thể kiểm tra tần suất cách làm, có phải hay không sai rồi. Tân Mục Lâm vào đối tự thân vô hạn hối hận hối trùng, liên buổi triều phiền lòng sự đều mau quên hết. Vân Mạt nhịn không được bĩu môi, hợp lại này vẫn là cái hảo tâm tiểu bạch thỏ đâu, này tâm đức có bao nhiêu đại nha, mới có thể trước cố người khác lại cố chính mình. Thế nào? Vân Mạt đánh gãy hắn trầm tư. "Nếu ngươi không có địa phương đi, ngươi có thể ở nhà ta." Tân Mục nói rất cố thành ý, hắn tưởng bồi thường một chút chính mình sai lầm. "No, no, no." Vân Mạt kiên định lắc đầu. "Ngươi yên tâm, ta không thu ngươi tiền." Tân Mục đầy cõi lòng đồng tình nói. "Không không không, này không phải tiền vấn đề, là bởi vì ta xem ngươi gần nhất sẽ tương đối xui xẻo, ta sợ bị ngươi liên lụy." Tân Mục, "Thảo." Làm hắn tâm đi đi chó con chính đánh cuộc cái đại. Này sinh ý làm sao? Cũng không dùng trả giá bất luận cái gì đại giới, ta bảo đảm ngươi buổi chiều hữu kinh vô hiểm, vân mật điều kiện cực phú dụ hoặc lực. Tân Mục nhìn nàng mặt, cảm thấy thập phần răng đau, này đến là cái gì hoàn cảnh mọc ra tới hài tử? Thành đi, hắn thật sâu thở hắt ra, trong lòng cũng không trông cậy vào vân mật. Hắn tới bệnh viện trên đường, đã cùng đối phương thông qua video, đối phương cảm xúc thập phần kích động, không tiếp thu giải hòa, tuyên bố muốn cho bỏ rơi nhiệm vụ người đã chịu giáo huấn. Bắt tay vươn tới, "Ta trước nhìn xem." Vân Mạc nói. "Tần Mục bán tín bán nghi, giải quyết vấn đề vì cái gì muốn xem bàn tay?" Bất quá, hắn vẫn là đem văn kiện phóng tới tay trái, nghiêm túc đem tay phải rỗi tới rồi nàng trước mặt. Vân Mạc nhìn lướt qua sau, gật bỏ bắn một chút, đổi tay trái. "Tần Mục, có khác nhau sao?" Vân Mạc châm trước như thế nào trả lời hắn, nói quá nhiều phòng trừng hắn cũng không tiếp thu được, còn phải không nhất hỏi đi xuống. Dịch chú ý tay trái bẩm sinh, tay phải hậu thiên, cái gọi là tả thanh long, hữu bạch hổ, cũng là dương khí cùng âm khí nhiều ít đơn giản phân chia. Xem người vận thế khí, 30 tuổi trước kia nam nhân, như Tân Mục, lấy tay trái là chủ, tay phải vị phụ. Ngươi, vẫn mặt trầm âm, cảm thấy chính mình này đơn, có phải hay không có điểm mệt. Ngươi còn không có trả lời ta, tay trái cùng tay phải có khác nhau sao? Tân Mục nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay, hãy còn tương đối cái không để yên, căn bản không lưu ý nàng ngứa khí. Vân Mạt một bên ở lòng bàn tay chuyển động quốc áo, một bên tức giận trả lời, ngươi còn không có kết hôn đi. Bởi vì tay phải sát khí quá nặng. Tân Mục, cái gì? Cái gì sát khí? Tân Mục nhìn kia trương mặt vô biểu tình mặt, cùng với hướng hắn đùi ngó đi ánh mắt, đột nhiên liền ngộ. Đây là nói hắn lấy tay phải loát. Sát tính sao? Sát khí ngươi muội. Thảo. Tân Mục mặt đỏ dần, thậm chí không tự giác mà vươn tay hoa lan, ngươi, ngươi. Con tuổi nhỏ Ai dạy ngươi như vậy chay mặn không kỵ? Ngươi vẫn là trước quan tâm quan tâm buổi chiều làm thế nào chứ?" Vân Mạt nói. "Nga, ngươi nói xem, ngươi nhìn ra cái gì tới?" Tần Mục đem ghế giữa sau này kéo một chút, chờ nàng biên. "Ngươi trên tay xuất hiện lọng che văn, tốn cung, ly cung có màu tím, nếu không ngươi từng trợ, nguyệt nội tất có ngục hai." Vân Mạt ở hắn lòng bàn tay mấy chỗ điểm điểm. "Không đến mức đi. Chính là một cái người bệnh khiếu loại mà thôi." Tần Mục hiển nhiên không tin. "Ân Trừ cái này ra, trưởng nội Đoái cung có thanh ám khí sắc, trí tuệ tuyến phân nhánh, một đầu hướng ngón nút phía dưới, một đầu chỉ hướng càng cung, thiên đình năm bộ vòng ám vân, năm thượng, chọ thượng hồng ti bố, ngục thai thực trọng, tất sẽ trọng phán. Tân Mục lại một lần có ngày hôm qua cảm giác, hắn lời nói thâm thía vô văn mạn, nhíu đầu, ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là gạt người không tốt, đừng lại tiếp tục. Văn mạn, đem ngươi giấy bút cho ta. Làm gì? Tân Mục từ phụ ổn đở rút ra một tờ giấy. Nhân tiện đem bút ký tên cũng đưa cho nàng. Vân Mạt dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn một cái, trên đầu giường tìm cái san bằng địa phương, bắt đầu vẽ bùa. Vẽ bùa phân bẩm sinh phù cùng Hậu Thiên phù. Hậu Thiên phù nghi thức quy củ rất là phức tạp, trừ tắm gọi vân hương ngoại, vẽ bùa chi thất tất yếu thanh tịnh, chính là kém một ít chu sa giấy vàng, đều khả năng sẽ ảnh hưởng phù chú hiệu quả. Mà bẩm sinh phù tắc yêu cầu vận lực một nút mà thành, bị dự vì một chút linh quang tức là phù, thế nhân uổng phí mặc cùng chu Vấn Mạc chính là hiếm khi có thể vẽ ra bẩm sinh phù người, lấy nàng từ trước cảnh giới, lăng không vẽ bùa cũng là khả năng. Hiện tại sao? Hiện tại, hiện ra ở tần mục trong mắt, chính là cái kia cô nương, run rẩy xuống tay, dùng sức méo ngoài bút, tựa hồ ở cùng cái gì chống lại giống nhau. Theo nàng hạ bút càng nhiều, sắc mặt càng thấy tái nhợt, đã có mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy đọt toát ra tới. Tần Mục rất muốn đánh gãy nàng, muốn nói cho nàng, tuy rằng nàng trang rất giống, nhưng là Hạo Liên ở Tân Mục nhịn không được muốn ra tiếng thời điểm, Vân Mạt có chút vô lực lau mồ hôi thủy. "Này thứ gì?" Cùng quỷ vẽ bùa giống nhau. Vân Mạt đem bữa chú cẩn thận chiết thành hình tam giác, phía trước suy đoán được đến chứng thực, tinh thần lực xác thật có thể chuyển hóa thành linh lực, chẳng qua hiệu suất rất thấp. Liên như vậy một chương đơn giản nhất khai vận phù, liền hao đi nàng hơn phân nửa tinh thần lực. "Đây là khai vận phù, ngươi hảo hảo thu." "Thật đúng là phù a." Tân Mục thật không biết nên nói cái gì hảo. Nay chẳng lẽ là kẻ lừa đảo cảnh giới cao nhất sao? Dụ lừa người khác trước lửa chính mình. Đối diện cô nương nhập diễn quá sâu, đã ở kẻ lừa đảo trên đường càng buôn càng xa, hắn này công lực hữu hạn, sợ là kéo không trở lại. Nay có ích lợi gì? Tân Mục có chút hỏng mắt, hắn còn muốn làm cuối cùng một lần nỗ lực. Vẫn mặt đối thượng hắn kia tràn đầy hồ nghi ánh mắt, không chút nào để ý, lúc này hoài nghi càng sâu, bủi chịu và mặt càng đau, nói không tốt, còn có thể cho nàng mang đến đệ nhất ti tín ngưỡng lực. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Buổi chiều tố tụng, ngươi vốn nên bồi phó 2 vạn tinh tế, về nhà trên đường, ngươi huyền phù xe sẽ phát sinh va chạm, ngươi toàn trách, cùng cùng với đối phương tử vong, loại kết quả này, muốn tới tinh tế ngục giam đãi bao lâu thời gian, ta tưởng ngươi rất rõ ràng đi." Tân Mục nhìn kia Trương Diễn than giống nhau mặt, nhịn không được run lắc cập, "Ta hơi kém tin ngươi." "Sẽ làm ngươi tin." Vân Mạt nói. "Ngươi nói chính là vốn nên, mặt sau hẳn là có nhưng là đi." "Đúng vậy." Vân Mạt tiếp theo nói. Cô đa này khai vận phù, ngươi hẳn là không đến mức như vậy xui xẻo. Nhưng hai vạn tinh tệ ngươi bồi định rồi, huyên phù xe sự cố cũng nhất định sẽ phát sinh, bất quá sẽ hạn định ở tiểu nhân chảy ra phạm vi thượng. Tân Mục, buổi chiều ta trở về, mang ngươi đi phỉ tư nhà ăn phỏng vấn, thiếu làm điểm ngộng, đừng cái hảo công dân. Vân Mạc không sao cả nhún nhún vai. Bên kia, Tân Mục càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Lam Tinh Tao ngộ đáng giá đồng tình, cái này cô nương còn quá tiểu. Hắn không thể liền như vậy mặc kệ mặc kệ. Tân Mục nhịn không được cờ lại cục mở WB tài khoản, ở mặt trên đã phát một cái thiệp. Hắn WB tài khoản kinh doanh có thể có 10 năm sau, tên gọi đừng nháo ta có dược, hắn ngày thường thích truyền phát chút chữa bệnh tri thức, cũng tích lũy tương đương một bộ phần ferns. Tân Mục đem Vân Mạc ngắt lời, phát tới rồi WB mặt trên. Lập tức, thêm phía dưới bắt đầu náo nhiệt lên. Đại Hoa quận cục, nàng nói cái gì? Sẽ đoán mệnh. Nếu không phải viện bảo tàng nhìn đến quá cái này danh tử, ta còn tưởng rằng là năm nay vong hồng từ ngữ đâu. Tiểu hộ sĩ tới cứu hỏa, thời buổi này, người nào đều có. Ra mặt dày, ta tin có khoa học giải thích không được đồ vật, nhưng ta không tin, tùy tiện ra tới một người, là có thể dùng phi khoa học đồ vật tới ngắt lời một kiện phi khoa học sự tình. Thất học, nàng trải qua làm người đồng tình, nhưng lợi dụng người khác đồng tình lừa gạt người, liền gây tẩm. Vật lý học tiến sĩ, tán đồng trên lầu, chẳng sợ nàng có thể hạt bức bức ra một bộ hoàn toàn mới điện từ lý luận. Thông qua không biết từ trưởng, suy đoán ra khả năng xuất xuất, ta đều nguyện ý bởi vì thân thể nàng, cho nàng một cái đồng tình phân. Kế tiếp bình luận liền càng thêm hoa hòe loè loẹt. Ở đâu một cái thời đại, đều có gậy tộc cứt giống nhau tồn tại, khẩu ra ác ngôn người thật sự là không ít. Có một cái gió thổi thí thí lạnh vống hữu, thậm chí nói càng thêm không khách khí, loại này ngốc bức liền không ai quản quần sao? Mới 16 tuổi liền ra tới hồ người, trưởng thành còn phải. Về sau Lam Tinh cũng đừng kêu Lam Tinh. Chính là một cái đỡ không đứng dậy mau phân hố Tần mục đi tra xét một lần phòng Trở về xem thời điểm Trên tình vòng thanh âm đã bắt đầu nghiêng về một bên Lấy mắng to vân mặt chiếm đa số Hắn có chút trận mắt há hốc mồm Hắn chỉ là tưởng thảo cái chủ ý Hữu vứt một chút trượt chân thiếu nữ Như thế nào hướng gió liền biến thành như vậy Tần mục có chút trột dạ tả hữu nhìn xem Muốn đi xóa bỏ này phát tiếp Liền ở ngay lúc này Một cái nít nảm vì kêu ta ba ba người Cao điệu phát ngôn Còn sở hữu những cái đó đưa ra bất lương luôn luận người. Têu ta ba ba, không hiểu cũng đừng hạt bực tức, huyền học không phải không tồn tại, là ngươi chờ thảo dân kiến thức thiên bạc, không thể lý giải thôi. Lần này ngôn, quả thực muốn tộc tổ ông vỏ vẽ. Tân mục mặt đều cau thành, chạy nhanh hướng Vân Mạt phòng bệnh đi, muốn khuyên nàng chớ chọc nhiều người tức giận, tiểu tâm bị bài áo choàng. Mười quy sướng chinh phục. Gió thổi thí thí lạnh, ngoa cao, huynh đệ, ta phía trước xem ngươi tao ngộ, nói chuyện còn tính khách khí. Ngươi là thật cấp mà không biết xấu hổ sao? Têu ta ba ba, đừng nói nhảm nữa, sự thật tới nói chuyện. Gió thổi thì thí lạnh, sự thật. Cái gì là sự thật? Ngươi muốn nói cho ta, ngươi là siêu cấp tinh thần lực đặc thù đáng người, ta liền đem ta lên tiếng nuốt trở lại đi, nếu không ngươi chính là cái thần côn, chính là cái kẻ lừa đảo. Têu ta ba ba, ế ngồi đáy giếng còn biết không chung có biên đâu, ngươi cũng chỉ biết siêu cấp tinh thần lực. Gió thổi thì thí lạnh, thảo, hành. Ngươi cũng đừng oán ta khi dễ người. Lời nói ta lược nơi này, nếu buổi chiều đúng như ngươi theo như lời, bồi hai vạn tinh tệ, còn gặp gỡ Huyền Phù xe sự cố, ta ở trên tinh võng mặt phát một vạn tinh tệ bao lì xì. Vân Mạc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chọc bàn phím, một vạn tính cái gì? Ngươi có loại phát 10 vạn a. Gió thổi thí thí lạnh không nghĩ tới đối phương thật dám hồi rối hắn, một quyền đấm tới rồi trước mặt cơ giáp quang thượng, tức khắc dẫn phát một trận tiếng cảnh báo. Tam thiếu, ngài lại làm sao vậy? Lập tức có cơ giáp chế tạo sư xông lên hỏi hắn, người khác đều là ở nhà lên mạng, liền vị này thích ngồi ở cơ giáp khoang cùng vong hưu cái nhau, vẫn là bạo tính tình, này nguyệt đều lộng hư vài khối chủ bản. Hoắc xuyên tức giận phi thường, chính mình không đợi phát cái gì ngôn luận đâu, đối diện cư nhiên cùng hắn giằng co. Hắn lập tức đi theo gọi nhịp, nếu ngươi cũng phát 10 vạn, ta liền bồi ngươi chơi. Têu ta ba ba, liền sợ ngươi chơi không dậy nổi. Gió thổi thí thí lạnh, chúng vong hưu làm chứng, nếu ta thua Ta phát 10 vạn tinh tệ bao lì xì, nếu ngươi thua, ngươi cũng phát 10 vạn. Tều Ta Ba Ba, lão tử còn muốn cho ngươi quỳ sướng chinh phục. U, vốn dĩ không chớp mắt một đống lâu, bởi vì hai vị này thổ hào tiền đặt cược, lập tức liền phát hỏa lên. Liên quan trên tinh vóng mặt không rõ nguyên do những người khác cũng bị hấp dẫn lại đây. Thậm chí trên tinh vóng mặt còn dẫn phát rồi về trung ương tinh hướng Lam tinh phóng ra sát thương tính vũ khí, hay không chạm được chân thảo luận, như thế Vân Mạt không có dự đoán được. Vân Mạt chính soát hít khởi Đột nhiên trước mắt tối sầm, thần mục mặt lộ ra tới. Ngươi có việc? Nhìn đến hắn, Vân Mạt mặt có chút rút gần nhi. Cái kia, ngươi thượng chỗ nào lấy 10 vạn tinh tệ? Tân Mục có chút ngượng ngùng, chuyện này là hắn làm không ổn thỏa. Ta đem thiệp xóa đi. Ngươi không cảm thấy lời này nói chậm điểm nhi sao? Vân Mạt nói. Tân Mục nhìn đã bị chụp lại màn hình cùng với nơi nơi chuyển phát thiệp, minh bạch sắc thật là chậm. Kia, nếu không, buổi chiều ta thế ngươi trả cái này tiền đi. Tuy rằng có chút thì đau, nhưng Tần Mục thật sự không nghĩ đem cô nương này bước thượng biệt cảnh. huống hồ, nay thiệp bổn ý cũng là vì cứu lại nàng nguy ngập nguy cơ giá trị quan, nhưng trước mắt xem, chỉ sợ đã hoàn toàn ngược lại. Chú ý Tần Mục đút lưu B hảo, tự nhiên cũng có rất nhiều bệnh viện đồng sự. Tần Mục cái tiết hiệp, vẫn là tận lực bảo hộ một chút Vân Mạt riêng tư, chỉ là nói, hắn một cái bằng hữu người bệnh. Vương Minh Đảo tự nhiên cũng là chú ý đến hắn một viên, a mà ga, buổi chiều ta bồi ngươi đi thượng đỉnh bái. Như thế nào? Sợ ta liên hợp thần côn, lừa gạt các ngươi." Tần Mộ không rất cao hứng. Kia khẳng định không phải, Lý Bằng Vân cũng tê đi lên, đôi ta tốt xấu cũng là chứng nhân sao? Thêm một cái người ta nói lời nói, mức độ đáng tin càng cao, không phải sao? Nay bất tài có thể càng tốt vì thần côn chính danh sao? Phải không? Các ngươi hãy đi liền đi thôi. Buổi chiều 2 điểm, trung ương tinh đệ nhất trung cấp tòa án. Vệ Hồng Hưng ban không cáo Tần Mộ một án, kinh buồn tòa án thẩm vân phán. Sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, phán xử Tân Mục chi trả tinh thần bồi thường phí, lầm công phí. Cộng lại 2 vạn tinh tệ. Vương Minh Đào và Lý Bằng Vân. Ngươi véo một chút ta. Tân Mục cũng cảm giác chính mình có chút đầu váng mắt hoa, không thể đi. Đối phương trước đó hoàn toàn không nhắc tới quá kim mạch, 2 vạn tinh tệ viễn siêu hắn dự tính, hắn bắt đầu cho rằng 5000 liền đỉnh tiên, này đoán cũng quá chuẩn đi. Vương Minh Đào cùng Lý Bằng Vân hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Ca. Ai, ca. Ngươi tử tử, nhìn đến Tân Mục đã đi ra ngoài, Lý Bằng Vân đuổi sát hai bước tiến lên. "Làm gì?" Tân Mục tâm tình không phải thực vui sướng, mặc cho ai muốn mổi như vậy một tuyệt bút tiền, đều sẽ không vui sướng. "Ca, ngươi đã quên, thần côn không phải còn tiền đoán, ngươi buổi chiều sẽ phát sinh tai nạn xe cộ sao?" Tân Mục nghe ngôn, tức khắc đánh một cái run run. "Ca, ngươi nói, chúng ta ngồi giao thông công cộng, hoặc là đánh cái huyền phù xe trở về." có phải hay không là có thể phá nàng tiến đoán?" Vương Minh Đào ám chọc chọc nói, "Người đây là gia lận, Tân Mộc không tán đồng, "Kia cô nương đã đủ đáng thương, nàng thượng chỗ nào có tiền bồi 10 vạn tinh tệ. Chúng ta thử xem sao, cùng lắm thì kia 10 vạn, ta thế nàng ra." Vương Minh Đào không thiếu tiền, hắn hiện tại liền muốn thử xem, có phải hay không thực sự có một đôi vận mệnh tay." "Ngươi nói thật?" Tân Mộc quay đầu hỏi hắn. "Thật, ta đây liền cho ngươi chuyển khoản, đến lúc đó ngươi chuyển cho nàng." Vương Minh Đảo không chờ hắn cự tuyệt, liền đem tinh tệ chuyển tới tần mục tài khoản. Tần Mục, kia đi thôi. Ba người đứng ở ven đường, chờ 222 lộ viễn phù xe lại đây, đó là một trung viện môn trước duy nhất giao thông công cộng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Lý Bằng Vân còn dùng kêu xe phần mềm hạ cái đơn. Nhưng lạ thần kỳ chính là, bọn họ ở cửa Thái Dương phía dưới, đợi ước chừng nửa giờ, 222 lộ không có cho tới, đánh xe phần mềm cũng không có đáp lại. Gặp quỷ Lý Bằng Vân không tin ta nói. Đổi một cái phần mềm thử xem, nếu không, ta làm nhà ta bảo tiêu lại đây tiếp." Vương Minh Đào nói. "Tần Mục, ngươi như thế nào còn chưa đi?" Một cái nam âm từ sau lưng truyền tới. "Hoàng chủ nhiệm, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Tần Mục có chút ngoài ý muốn. "Lại đây có chút sự, vừa lúc ngươi ở, ta huyền phù xe hỏng rồi, ngươi lập tức theo ta đi, đưa ta đi tranh ý ỉa rược hiệp hội." "Không được." Tần Mục còn chưa nói lời nói. Vương Minh Đào khiếp sợ trước khẩu. Mã Lý Bằng vẫn biểu tình, cũng không thể nói đẹp, miệng khép khép mở mở, chính là nói không ra lời nói. Hoàng chủ nhiệm hiển nhiên không có lý giải bọn họ cảm xúc, có chút sốt ruột ng ng cổ tay xem thời gian, mau, lập tức không còn kịp rồi, ngươi sẽ đâu? Vương Minh Đào ba người liên nhau, chỉ có thể theo sau. Có thể ta tới lái xe sao? Lý Bằng vẫn hỏi. Ngươi tới? Vương Minh Đào cùng Tần Mục, giống như bị giải cứu giống nhau, nhanh chóng tránh ra điều khiển vị. Hoàng chủ nhiệm. Này cái gì kỳ bản? Người trẻ tuổi đang làm thứ gì? Nửa giờ chờ, một chiếc điệu thấp màu lam huyền phù xe, bị màu vàng siêu chạy xèo cọ hình ảnh, truyền đi lên. Đồng thời truyền đi lên, còn có Lý Bằng Vân hai người đối với việc này kiện trước sau miêu tả, cùng với tất yếu giọng nói chứng cứ. Tinh võng một mảnh ô lên. Này không khoa học. Mọi người chấn động rất nhiều, cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn. Gió thổi thí thí lạnh quả nhiên không kém tiền. WB bao lỉ xì ở trước tiên liền phát ra rồi. Vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, ai biết, vân mặt liền ở màn hình bên kia chờ hắn đâu. Tiêu ta ba ba gió thổi thí thí lạnh, nói tốt, quỷ sướng chinh phục đâu. Ngươi là đâm đâm bá, vẫn là phát video. Hoác xuyên khí chửi hầm lên, thần côn này, hắn biết ta là ai sao. Thiếu ra, dù sao ngươi áo trọng nhiều đi, cái này mã hoa quá, sẽ không quay ngựa. Bảo tiêu một bên lái xe, một bên trả lời, ý tứ thực minh bạch làm hắn tiêu hộ tính. Hoắc xuyên tuy rằng nhị, nhưng tín dụng không kém, ta này đem thua, tâm phục khẩu phục, hắn dám tiếp theo ta liền dám chơi. Nửa giờ sau, An Dư quần chúng như nguyện nghe được chinh phục, kia tiểu thanh niên phá la giọng nói, mau cười chết người. Vong Hu a, ta trời ạ, ta sắp phấn cái này tiểu ca ca, ta như thế nào không biết, này bài hát nguyên lai like có thể như vậy sướng a. Vong Hu B, a, ta hôm nay tìm được rồi hai cái thần tượng, một cái là thần côn, một cái là ca sĩ. 11 cái thứ nhất mê đệ. Trên tinh không chấn động chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài phút, dư luận lại bắt đầu hai mặt đảo. Vong Hu A, ta cảm thấy ta tam con nát, yêu cầu một lần nữa dính lên. Vong Hu B, đây là tổ chức thành đoàn thể gạt người đi. Vong Hu C, ta nhớ tới, 2 năm trước cũng xuất hiện quá một cái cái gì Lâm đại sư, nghe nói cũng có thể đoán đâu chúng đó, sau lại không phải bị tinh tế cảnh sát bắt sao? Nghe nói là cái lửa tài lửa sắp đội. Vong Hu D, đúng đúng. Ngươi không nói ta còn không có nhớ tới, cũng là như vậy ngang trời xuất thế. Tinh tế lớn, cái gì đều đều có, nếu thật là có bản lĩnh, còn có thể lưu lạc đến không có tiền nong nổi. Ta phải tin, ta chính là ngốc tử. Mặc kệ thế nào, cái kia nít nặm vì Toyota 33Wb tài khoản, phết một chút bạo tăng 200 vạn. Lâu chủ không có một cái lịch sử phát tiếp, các fan chỉ có thể tự tiêu khiển, tin cùng không tin, ở tài khoản bên trong đối mang náo nhiệt. Vân Mặc cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì Nàng cảm giác được một tia tín ngưỡng chi lực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, đang ở tu độ nguyên thần. Đã lâu thoải mái cảm, làm nàng cả người đều cảm thấy ấm áp. Ừm, trận này chửi nhau cuối cùng không bạch đánh, có cơ hội có thể nhiều kế hoạch vài lần. Vẫn mặc vừa nghĩ, một bên tiếp tục chọc màn hình. Têu ta 33 gió thổi thí thí lạnh, xem ngươi tín dụng cũng không tệ lắm phân thượng, ngươi có yêu cầu thời điểm, ta đưa ngươi một quẻ. Gió thổi thí thí lạnh. Têu ta 33 mọi người một quẻ 800 tinh tế, hoang nên chú ý WB tại khoản trò chuyện riêng a. Chúng vong hữu, ta thiếu chút nữa liền phải tin. Tân Mục rất có lễ phép gõ gõ phòng bệnh môn, hắn nổi tâm thập phần phức tạp, khuôn mặt rối rắm. Thần y Vià sư, Vân Mạt vước cầm xem hắn. Tân Mục có chút kính sợ đến gần, "Ngươi thật sự không phải siêu CS tinh thần lực, các ngươi bệnh viện không phải kiểm tra quá vô số lần sao?" Vân Mạt bĩu môi, "Thứ này, làm sao vậy?" Tân Mục một bên nói Một bên đem giấy hồi đảo ra tới. Hắn nhớ rõ thập phần rõ ràng, Lý Bằng Vân lái xe ổn thỏa, thẳng đến đem hoàng chủ nhiệm đưa đến y y y ở hiệp hội, đều không có phát sinh bất luận vấn đề gì. Hồi chính hướng dẫn biểu hiện, bọn họ nơi đường hàng không, không có mặt khác huyền phù xe, cũng liền ý nghĩa phát sinh tai nạn xe cổ sát suất cực thấp. Chúng ta quá cẩn thận rồi, Vương Minh đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng còn hơi có chút mất mát. Xem ra, cái kia thần côn chính là vừa khéo hoặc là chính là nhận thức Hồng Hưng Văn Lý bằng Vân cũng nói. A. Tân Mục đột nhiên cảm thấy chân trái bỏng cháy giống nhau đau. Làm sao vậy? Lý bằng Vân bị hắn kêu đến run lên một chút, thuộc hạ tay lái đi theo lệch về một bên. Tấp kéo kéo kính chiếu hậu bị một chiếc màu vàng siêu chạy tạo. Hai chiếc xe nhanh chóng đáp xuống ở Phổ Lâm đốn trên đường, đối diện Huyền Phù xe thượng chạy xuống tới một cái đầy đầu là hãn trung nhân nhân. Các ngươi không có việc gì đi. Các ngươi như thế nào thiết đến đi ngược chiều trên đường? Ta muốn lại chạy mau một chút, liền ra mạn người. Ba người hai mặt nhìn nhau, cái gì đi ngược chiều? Trung niên nhân đem chí não mở ra, các ngươi huyền phù xe không có đổi mới lộ tuyến sao? Ba người cảm giác trong lòng rún sợ. Đi ngược chiều? Toàn trách mạn người. Nếu nếu Tần Mộ không có kêu kia một tiếng, nếu Lý Bằng vân tay không có run, kia ca, ngươi là ta thân ca, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút vị này? Vương Minh đảo đôi mắt đều mau phát sáng. Ta phải đi trước hỏi một chút, Tần Mục cũng có chút hoa cả mắt. Hắn không nói chính là, trong quần kia trương lá bùa, hình như là tiêu, chính là kêu bỏng cháy đau đớn, làm hắn nhịn không được hô lên thanh nhi. Ném đi, vô dụng, Vân Mạt nhìn lướt qua giấy hồi, nói: "Ngươi Tần Mục không biết bày ra cái gì biểu tình, thử hỏi, có cái bằng hữu tưởng nhận thứ ngươi?" Nga, Vân Mạt không chút để ý trả lời. "Nga là có ý tứ gì?" Tần Mục hỏi. "Ta đã nói cho ngươi, một ngày ta khỏe" chỉ tính người có duyên đúng không?" Vân Mạc nói. "Tần Mục, hắn rất có tiền." "Vân Mạc, nga." "Tần Mục, ngươi không phải thiếu tiền." "Vân Mạc, nga." "Tần Mục, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào?" Vân Mạc đang ở xem trung ương tinh từ thiện cơ cấu, nghe vậy có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu xem hắn, "Cái gì nghĩ như thế nào? Ta muốn đi phỉ tư nhà ăn phỏng vấn, thiếu làm điểm ngộng, đưa cái hảo công dân." "Tần Mục." "Đây là đem hắn nói, còn nguyên còn đã trở lại" Ngươi nội tâm còn có thể càng tiểu một chút sao? Vài giờ đi, ta hôm nay tan tầm sớm, Tân Mục nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, 3 giờ rưỡi, thuận lợi nói vừa vặn có thể ở cơm chiều trước đến cương. Vân Mạt không có đáp lại, mà là mở ra tinh võng tiểu chỉnh tự, đổi thời gian. Tân Mục tò mò thấu đi lên, đây là cái gì? Nghe qua ngày hoàng đạo sao? Vân Mạt hỏi. Tân Mục gật đầu. Hôm nay là đại ngày, Lũ Bảy Bếp tiến hội, định hiệp nghị lại các, không nên thừa kiện, chưa bệnh Xuất sư. Vân Mạt nghe như lọt vào trong sương mù, cho nên vẫn mà xem hắn nghiêm túc biểu tình, suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình ở tình thế người cô đơn, xác thật không có phương tiện. Xem người này nhân phẩm không tồi, tín ngưỡng giá trị hẳn là cũng là hắn cống hiến, đây là nàng tinh thần lương thực a, đối người một nhà muốn tốt một chút, đây là Vân Mạt nguyên tắc. Vân Mạt đoan chính ngồi dậy, thập phần nghiêm túc nói: "Thanh Long, Sơn Voi, Kim Quỷ, Thiên Lược, Ngọc Đường, Tư Mệnh, đây là vì sáu hoàng đạo Cái gọi là ngày hoàng đạo chính là sáu hoàng đạo đối ứng nhật tử. Như vậy trừ bỏ sáu hoàng đạo ngoại, còn có sáu tiểu hoàng nói ngày. Kiến mãn bình thu hắc, trừ nguy định chư hoàng, thành khai đều có thể dùng, phá bế không thể đường, nói chính là này sáu tiểu hoàng nói. Tân Mục, nghe không hiểu, hắn liền muốn biết vài giờ đi mà thôi. Ta đem tinh lịch đổi thành cổ địa câu lịch, đổi một chút, hôm nay là 12 kiến tinh trung định ngày, cho nên ngươi kiện tụng thất lợi. Vân Mạt nói. Tân Mục đầy đầu hấp tiến, Ngươi vì cái gì không nói sớm? Vân Mạt, sớm nói ngươi có thể để cho tòa án lùi lại mở phiên tòa. Tân Mục, vậy ngươi tính hảo sao? Vài giờ đi. 4 giờ rưỡi xuất phát, là hôm nay giờ lành, vạn sự đại cát. Tân Mục trước nay không cảm thấy chính mình là cái có câu thông thường lại người, nhưng là hắn ở cái này cô nương trước mặt, vô ngữ số lần, một lần so một lần nhiều. Kia, 4 giờ rưỡi, ta lại đây tìm ngươi. Ân, Vân Mạt đại khí vung tay lên, lui ra đi. Tần Mục, lui ngươi muội. Hắn đầy mình hòa khí, xoay người liền đi ra ngoài, trong lòng càng thêm xem thường chính mình 100 lần, cái này là cái gì chó má đại sư, chính là cái thuận côn bỏ thần côn. Chờ một chút, Vân Mạt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, tiếp đón hắn nói: "Làm gì?" Tần Mục tức giận quay đầu lại. "Ngươi giúp ta nhìn xem, trung lương tinh nhà ai từ thiện cơ cấu tương đối đáng tin cậy?" Vân Mạt chỉ vào trên màn hình bài điều tra ra tam gia nói: "Ngươi không phải sẽ tính sao?" Tần Mục hỏi giết gà cần gì dao mổ châu. Vân Mạt đáp: "Nhà này đi, Linh Yêu Yêu Quỷ, nghe nói danh tiếng không tồi." Tần Mục tùy tay một lòng tay, chính hắn cũng thưởng xuyên tại đây ra mặt trên quân tạm. "Ngươi ánh mắt không tồi." Vân Mạt xi si ra tới tăm ra, đều là nàng cảm thấy tràn ngập công đức kim quang địa phương, nhà này Linh Yêu Yêu là trong đó chi nhất, làm Tần Mục sắp nhận, chỉ là song trọng bảo hiểm. Tiếp theo chuyện khoản thành công, Vân Mạt thở phào nhẹ nhõm, không hề hình tượng quán bình ở trên giường. Ngươi Tần Mục có chút khiếp sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy đến, cái này cô nương đem chính mình chỉ có 164 tinh thể cắt một nửa đi ra ngoài. Đây là như thế nào lòng dạ? Hắn nhịn không được lại muốn đổi mới chính mình đối Vân Mạt cái nhìn. Nếu Vân Mạt biết hắn tâm lý hoạt động, nhất định sẽ đưa hắn ba chữ, ngốc nhi tử. 12 phỉ tư nhà ăn. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tân Mộc trước tiên 5 phút lại đây tìm nàng, chính là vì không bỏ lỡ cái gọi là giờ lành. Đây là ngươi Huyền Phù xe. Sửa được rồi. Vấn Mạt thập phần tò mò đánh giá, thân xe là màu lam, có lưu sướng đường cong, động lực là tam cấp nguồn năng lượng trì, nguyên lý lực chừng là cùng loại từ huyền phù lý luận đi, dựa theo tiến lên mục đích địa, ở đối ứng từ thể đường xe chạy trong nghề sử. Ân, Vấn Mạt phản ứng, làm tần mục có chút hưởng thụ. Hắn là cái ái xe người, tiền lương hơn phân nửa đều dùng để dưỡng này xe, đây là Mai tái huyền phù công ty tân ra sản phẩm, đừng nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng tính năng tuyệt đối nghiền áp đồng hành. Vấn Mạt không thèm để ý bĩu môi. Này còn không phải là huy đẳng xe chủ tâm tư sao? Điệu thấp cùng mạ đẳng giống nhau, thực tế trong lòng ước gì người khác khen hắn, nga không, khen hắn xe. Tích. Theo tần mục giải khóa cửa xe, Vân Mạc Miệng không tự chủ được trương đại, từ đấy lòng hô ra tới, oa. Cửa xe giống như hai cánh giống nhau hướng về phía trước triển khai, tuyệt đẹp, mê người. Nga nga, nguyên lai like là như thế này. Nhận thức Vân Mạc thời gian dài như vậy tới nay, chỉ có lúc này, tần mục cảm thấy cái này cô nương Không, có như vậy đáng giận. Ta có thể thử xem sao." Vân Mạt tràn ngập chờ mong nhìn hắn. "Ngươi có bằng lái sao?" Tân Mục hỏi. "Có. Nguyên chủ là sẽ khai huyền phù xe, chỉ là Vân Mạt chính mình lần đầu tiên tiếp xúc, có chút hưng phấn." "Kê hành đi." Đối mặt Vân Mạt kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Tân Mục lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn. Cái này làm cho hắn làm ra từ lúc chào đời tới nay, hối hận nhất một kiện quyết sách, hắn đem điều khiển vị, làm ra tới Vân Mạc cẩn thận hơi ước một chút điều khiển yếu tố, quen thuộc bên trong xe khống chế hệ thống. Sau đó, nàng nhất dẫm động lực, Thiên Lam sắc huyền phù xe phiêu lên. "Nga, nga, như vậy nha." Vân Mạc dựa theo hướng dẫn, nối tiếp đường xe chạy, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. "Hướng dẫn đã giả thiết hảo, ngươi thử xem xem có thể, nếu cảm thấy không được, liền cắt đến tự động điều khiển." Trần Mục nói. "Này đường xe chạy người không nhiều lắm, liền 2 3 chiếc xe bộ dáng, tiểu nữ sinh lái xe." Từ trước đến nay bảo thủ, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vẫn mặt lần đầu thượng thủ, huyền phù xe khai siêu siêu vèo vèo không nói, gia tốc giảm tốc độ còn đều là một chân dẫm rốt cuộc trạng thái. Ngay cả quay vào, cơ hồ đều là phi gi. Tân mục ở ghế phụ vị thượng, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt bắt tay, mặt bạch dò người. "Ai, ta nói nha đầu, tính ca cậu ngươi, ngươi cắt đến tự động điều khiển được không?" Nhìn ngươi điểm này nhi tiền đồ, ta khai hảo đâu. Vân Mạt một bên nói, một bên mở ra bên tay trái cửa sổ xe. "Ai nha, chính là thích này đua xe cảm giác, nhiều ít năm không như vậy tự do tự tại chạy một chạy." Tân Mộ không ngừng xem bản đồ, cầu nguyện đoạn lộ trình này chạy nhanh qua đi đi, lần tới nói cái gì đều không cho người chạm vào hắn xe. "Chi," ở một cái đèn xanh đèn đỏ trước, Vân Mạt cường thế cắm vào tẩu chấm nói, nam tử bên cạnh màu đỏ chiếc xe vị trí. Một cái rầu mỡ chung nhân nhân, mở ra cửa sổ xe, hướng nàng so ngó giữa. Không có việc gì, đừng cần trương, không cần để ý đến hắn." Tân Mục chạy nhanh ngang uổi một câu, "Này nữ hải tử, nhưng ngàn vạn đừng bạo nổi, vạn nhất lấy hắn sẽ đụng phải đi, hắn thượng chỗ nào khắp đi." Ngất bức, "Mẹ ngươi không giáo ngươi xem lỗ sao?" Nam nhân xem nàng không phản ứng, tí một ngụm răng vàng khè, hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Vẫn mặt không nói chuyện, chỉ là mở ra tùy thân mang theo ly nước, chấm điều tư đảo mãn thủy. Tân Mục mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cô nương này còn có thể cứu chữa ít nhất biết đối lý cùng nhân loại. Nhưng mà, còn không đợi hắn hoán quá khí tới, đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, Vân Mạt xem đều không xem, một chân đạp lên hệ thống động lực thượng, tay trái ra bên ngoài giương lên, một chỉnh chén nước, chính chính bắt tới rồi trung niên nhân trên mặt. "Gã thao ngươi đại gia." Trung niên nhân hung hăng lớn loa, muốn đuổi theo đi. Nhưng mà, kia chiếc huyền phù xe ngâm mặt sau, hai tốc minh hỏa đột nhiên xuất hiện, xe đầu đột nhiên chững thoáng, ngay sau đó, liền nhanh chóng từ bên cạnh tàu chấm nói: Thiết vào xe tốc hành nói: "Thật mau, đuôi xe ngoăn, chính là một cái 90 độ quay nhanh." Trung niên nhân nhoáng lên thần chi gian, đối diện liền xe mông đều không thấy được. "A Mục, ta thấy đến ngươi xe. Ngươi trường nào thì học kỹ thuật lái xe? Cái kia Phioji là như thế nào làm được?" Tân Mục đầu cuối liên tục vang lên vô số thanh, tựa hồ là cái người quen gửi thư. "A Mục, bất thời giờ giáo giáo ta bái." Tân Mục vẫn luôn không đáp lại, bên cạnh đường xe chạy đang ở lái xe tôn hướng minh đều tò mò hỏng rồi, hận không thể lập tức đuổi theo đi hỏi. Thức Mao liền đến vị tư nhà an bài đỗ xe, chỉ huy người máy, nhìn thấy một chiếc thiên lam sắc huyền phù xe, cực nhanh tốc độ xuất hiện ở phía trên, sổ đỉnh thời điểm, thân xe cơ hồ đều ở run rẩy. Tới rồi dừng xe vị sau, Vân Mạt dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, từ trên xe nhảy xuống. Xuất hiện đi, Vân Mạt gõ ghế phụ cửa sổ, đầy mặt vui sướng. Cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, tần mục hai chân run rẩy. Nghiêng ngả lào đảo vọt tới thùng rắc bên cạnh, tay phải đè lại ngực, há mồm liền phun. Thân y thịa sư, người muốn đảm bảo người chính là nàng sao. Giám đốc ôn mắt hàm tinh quang, khách khí hỏi. Phỉ tư nhà ăn là tinh tế nổi danh năm sao nhà ăn, từ trước đến nay lấy mị thức sưng. Lão bản tôn trọng tự nhiên, cho nên, đây cũng là trung ương tinh duy nhất chịu dùng cao phí tổn nhân công thay thế người máy nhà ăn. Nhưng chính là bởi vì loại này đặc sắc, khách nhân xua như xua vịt. Là nàng. Tình huống phía trước đều cùng ngài nói qua, tần mục mặt vẫn là có chút bạch. Vân Mạt đúng không, ngươi đều sẽ cái gì? Giám đốc Ôn trên dưới đánh giá Vân Mạt một lần, trong lòng yên lặng đánh giá cùng chấm điểm. Lam tinh người, ké bình, nữ tính, giống nhau. Tuổi, quá tiểu. Thù Lao yêu cầu, giống nhau. Công tác kinh nghiệm, vô, ké bình. Đảm bảo người, khen ngợi. Ta có đỉnh cấp đầu bếp trù nghệ, Vân Mạt thấy được hắn trong mắt ghét bỏ, nghĩ thầm Liêu lại nơi này sợ là không dễ dàng, trước hướng lớn thôi. Giám đốc Ôn, ngươi biết chúng ta chiêu công nhân là đang làm gì sao? Tân Mục giơ tay đỡ trán. Vân Mạt, không phải ở phòng bếp công tác sao? Giám đốc Ôn nhìn không được muốn tống cổ nàng, không phải trưởng ngu ngơ đâu biết, là giúp việc bếp lúc. Vân Mạt cũng có chút ngoài ý muốn, nay khắp nơi người máy tinh tế, cư nhiên còn dùng đến người tới rửa rau hái rau sao? Nga, ta sức lực rất lớn, ta đều có thể làm. Vân Mạt theo đi xuống nói. Nàng không nghĩ trở về chịu đựng người máy quấy rầy. Giám đốc Ôn, giúp một chút. Nha đầu cũng không dễ dàng, Tân Mục nhỏ giọng thương lượng, nếu thời gian thử việc không thích hợp, ngay ở đổi, được không? Giám đốc Ôn giơ tay nhìn hạ thời gian, lập tức liền đến dùng cơm cao phong, cấp bác sĩ cái mặt mũi, đối chính mình tương lai khẳng định không chỗ hổng. Hành đi, ngươi đi theo ta, Giám đốc Ôn một bên nói, một bên lẫnh nàng đi đến phòng bếp. Bên này là Tân đến rau dưa, bên kia là muốn xử lý đồ ăn. Khách nhân ăn xong chén đũa, quay đầu lại ngươi thu thập một chút, làm người máy rửa sạch. Vân Mạc trong lòng tiêu tên, nàng cuộc đời này ghét nhất hai việc, một kiện là rửa rau, một kiện là sót chén. Tính, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Tân Mục chờ nàng dàn xếp hảo, cho nhau điền bổ thêm thông tin, mới xoay người cáo từ. Đi phía trước, hắn nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi nếu nguyện ý cho ta bằng hữu tính một quẻ, không phải thực dễ dàng kiếm được tiền sao?" Vân Mạc nghiêm túc xem hắn, "Ta nói rồi, chỉ tính người có duyên, không phải nói bữa. Vì cái gì cùng hắn vô duyên? Tân Mộc khó hiểu. Người sau khi trở về, thân mang hoàng quang, biểu hiện hẳn là cùng quý nhân cùng nhau, người này trước mắt khí vận cực hảo, không cần tương trợ. Đoán mệnh mãi hỏi tham thiên cơ, ảnh hưởng phúc vận, không thể tùy ý. Kia giao cái bằng hữu. Tân Mộc chưa từ bỏ ý định. Có duyên hội kiến. Nếu, ta là nói nếu, thật gặp được yêu cầu trợ giúp người. Tân Mộc hỏi. Sẽ tích góp công đức sự tình. Giống nhau ta sẽ không cự tuyệt, ngươi có thể cho hắn tuyển thượng liên hệ ta." Vân Mạt xua xua tay, đi vào phòng bếp. Tân Mục tại chỗ ngốc lặng một lát, cảm thấy vô pháp lý giải cao nhân tinh thần cảnh giới. Phía trước vì 80 tinh tệ chủ động cùng hắn xả nửa ngày, hiện tại còn phải có duyên người. Còn tranh công đức. Vân Mạt tắc một bên xoay người một bên tiếp nối nói thầm, "Vân Mạt, một vượng thiếu kim, cần có hỏa trợ, kỵ thổ quá nhiều. Vương Minh nào, thổ mệnh thiếu hỏa, cần chánh mục. Bát tự không hợp." Đáng tiếc một cái đại khách hàng a. 13 lại khai chương. Liên ở Vân Mạt rời đi Liên Bang Đệ Tam bệnh viện thời điểm, lâu 8 VIP phòng bệnh ngoại trên hành lang, nôn nóng chờ đợi vài người, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa phòng. Trên giường bệnh nam nhân đôi mắt nhắm chặt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng dấu không được kia trong xương cốt lộ ra tới anh khí. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra. Một cái khuôn mặt ôn hòa nữ nhân, bước sa vọt đi lên, khẩn trương hỏi, "Hoàng bác sĩ, liên nghệ thế nào?" Bác sĩ sắc mặt có chút nghiêm trọng, tháo xuống khẩu trang, không tiếng động lắc lắc đầu. Nữ nhân tay phải bưng kín miệng, nước mắt xoè xoạch đi xuống tích. "Mẹ, chúng ta đi hoàng bác sĩ bên kia nói chuyện." Liên Nghi ôm nàng bà vai, nhẹ giọng nói, "Đừng ảnh hưởng nhị đệ nghỉ ngơi." Một hàng năm người, bước chậm trọng lên bước, từ hoàng bác sĩ văn phòng ra tới, thần sắc đều không thể nói hảo. Liên Nghệ cổ sống bị thương, nhưng chúng ta lập lại xác nhận quá, hắn ngoại thương đã cơ bản chữa trị, thần kinh tuyến cũng không có vấn đề, hoàng bác sĩ nhăn chặt mày. Kia, kia hắn vì cái gì vẫn luôn không tỉnh? Hoàng bác sĩ lắc đầu, "Thực xin lỗi, chúng ta đã củng vô số quyền uy chuyên gia, toàn phương vị hội chẩn quá, tình huống của hắn đã không phải ngoại khoa trị liệu có thể giải quyết vấn đề." "Tại sao lại như vậy?" Nữ nhân cảm xúc có chút mất khống chế. "Chúng ta hoài nghi, hắn tinh thần lực cũng chịu quá nghiêm trọng bị thương, lưu tiến sĩ chuyên tấn công tinh thần lĩnh vực, chúng ta có thể liên hệ hắn lại đây nhìn xem." Vũ dụng, bên cạnh một nữ hài tử, gắt gao nắm chặt nắm tay. Móng tay đều mao véo tiến thịt bên trong, Lưu Tiến sĩ xem qua. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất tiến hành quan sát cùng trị liệu. Hoàng bác sĩ thở dài, cũng cảm thấy thập phần có áp lực. Toàn bộ trung ương tinh không người không biết liên ra, liên ra là quân NL đại, vì liên bang hy sinh vô số con cháu, ở chính đàn cùng quân giới có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Liên Nghệ là liên gia đệ nhị tử, có được hiếm thấy siêu S tinh thần lực, là một cái tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi. Bên ngoài thượng hắn là 72 quân tuổi trẻ nhất đại tá, nhưng chỉ có số ít người biết, hắn vẫn là liệt ưng bộ đội đặc chủng thủ lĩnh. Hiện tại, cái này liên bang truyền kỳ nhân vật đã ở trên giường bệnh nằm nửa tháng. Đều là ngươi, hắn rõ ràng có thể tự thương, ngươi phi làm hắn nhập ngũ, cái này ngươi vừa lòng. Nữ nhân phát tiết giống nhau đấm đánh bên cạnh nam nhân. Nam nhân cương nghị trên mặt cũng hiện lên một mặt vẻ đau xót, nhưng thực mau liền giấu đi đi, hắn là ta liên gia nhi tử, hắn nhất định sẽ nhịn qua tới. 3 Mẹ, các người đi về cho đi, buổi chiều ta trước buổi nhị ca, vãn chút tới thay ta." Liên Châu nói hàm chứa nghẹn ngào, Liên Nghệ là nàng từ nhỏ đến lớn nhất sùng bái ca ca, hai người cảm tình sâu đậm, Liên Nghệ nằm ở trên giường, nàng so với ai khác đều khó chịu. "Ta lại liên hệ nhìn xem mặt khác chuyên gia, tổng có thể tìm được biện pháp, liên rượu là cái thương nhân, lại cũng có liên gia người đọc hưu bá đạo cùng quyết đoán." Liên Châu kéo một phen ghế giữa, ngồi ở trong phòng bệnh, đôi mắt không chớp mắt nhìn Liên Nghệ. "Nhị ca Ngươi nhất định có thể tỉnh lại, đúng không? Ngươi khẳng định có thể nghe được ta nói chuyện, đúng không? Ta cuối kỳ được ưu tú, ngươi không phải nói sao? Nếu ta phải ưu tú, ngươi liền đem Tẩu Tử, cái thứ nhất giới thiệu cho ta. Ngươi còn chưa nói quá, Tẩu Tử trông như thế nào đâu, ta cất chứa thật nhiều trang sức, có thể đưa cho nàng. Đầu. Sức. Liên Châu lải nhải, chính mình niệm xong cái này từ lúc sau, đột nhiên đánh cái dùng mình, giống như tỉnh lại giống nhau. Nhanh chóng cỡ lực mở 666 bờ bờ S, nàng nhớ rõ, nàng nhớ rõ bên trong có cái giải ưu tiểu năng thủ tới. Lúc ấy kia thiệp như vậy hỏa, bị đỉnh ở trang đầu thật dài thời gian. Nàng bởi vì tò mò, còn đi nhìn nhìn giải ưu tiểu năng thủ tóm tắt, cái kia rong rạc tóm tắt, lúc ấy bị vô số người trào phúng. Tích, tích, tích. Vân mặt đang nằm ở thoải mái trên giường, đôi tay gối lên nao hạ, tiểu chân bắt chéo, thưởng thụ khó được không lo an mặc nhật tử. Chí náo phát ra không ngừng vù vụ, vụ thanh. Vân mặt sớm đã đem WB tài khoản cùng 666 bờ bờ S tài khoản thiết trí tinh âm, nàng cái kia cửa hàng, bởi vì kia hai điều nhìn qua cực không đáng tin cậy buôn bán phạm vi, cũng sớm liền từ bỏ trị liệu. Như vậy bám giết không tha nhắc nhở âm, từ chỗ nào tới. Vân mặt vươn cánh tay trái, dơ lên trước mắt. Bách vạn chu cất chứa ngươi cửa hàng. Bách vạn chu cho ngươi cửa hàng nhắn lại 10 điều, hay không xem xét. Bách vạn chu ở ngươi cửa hàng hạ đơn cũng giữ chi khoản mười vạn tinh tế, thỉnh xem xét thủy thác. Ai là Bạch Vạn Chu a? Tên nghe đi lên giống cái đại khách hàng, làm sự tình cũng thập phần thủ hảo, nhưng kia dự chi khoản thao tác thật sự là quá tao. Vân Mạt cảm thấy bị cải trắng thương tổn đau còn không có qua đi, có điểm thần hồn nát thần tính. Nàng không có điểm đánh xác nhận, mà là trước mở ra nhắn lại, bất quá không đợi nàng cẩn thận đọc, một cái thông tin cắt tiến vào. Bạch Vạn Chu thỉnh cầu cùng ngài giọng nói cho chuyện, hay không tiếp thu. Vân Mạt điểm đánh tự tuyệt. Bên kia, Liên Châu nhìn kia cửa hàng màu xám chân dung, cơ hồ đều phải từ bỏ. Nàng cảm thấy chính mình thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, như thế nào liền bám riết không tha tại đây ra cửa hàng liệu mạng đâu. Nhà này liền che giấu đều lười đến làm, rõ ràng là kẻ lừa đảo công ty tiêu sứng cửa hàng. Nói không tốt, chủ tiệm đều đã ở tinh ngục bên trong tu thân dưỡng tính. Thẳng đến thông tin bị văn mật cự tuyệt. Nàng tại tuyến, Liên Châu lập tức ngồi thẳng phía sau lưng, đôi tay có chút run rẩy. Lập tức phát văn tự qua đi, ngươi ở đâu? Ở. Không quay ngựa giáp thao tác, vân mặt vẫn là sẽ hồi phục. Ta nhìn ngươi giới thiệu, ngươi nói thiên hạ vạn vật không gì không biết, âm dương bát quái sinh tử sáng tỏ, ngươi thật sự cái gì đều biết không? Ngẩng, vân mặt trở về một cái nàng cho rằng rất có lễ phép hồi đáp. Liên Châu. Ngẩng. Phương Loan. Có ý tứ gì? Ngươi đã liên hệ thượng, Liên Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy còn phải trước thử xem nàng. Rốt cuộc sự tình quan nàng, ca khỏe mạnh, không thể tùy tiện. Ngươi thật sự cái gì đều biết?" Liên Châu hỏi. "Ngươi có thể thử xem, Vân Mạt đứng đối cái này hỏi câu, nghiệp vụ đã tương đương thuần thục, không tất tất, sự thật nói chuyện, khách hàng chính mình phán đoán." "Như thế nào thí?" Liên Châu lau một phen cái trán, có chút khẩn trương. "Ở ta cửa hàng trọng tiếp theo đơn, hỏi ngươi muốn biết vấn đề, vừa hỏi 800 tinh tế, Vân Mạt cười tủm tỉm chuyển cho nàng một cái tân liên tiếp." Liên Châu rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng không thiếu tiền, nhưng chỉ là vừa hỏi, liền phải 800 tinh tệ, này thật sự không phải kẻ lừa đảo. Nàng cảm thấy trước mắt đã đủ đen đủi, nếu lại bị kẻ lừa đảo chơi một hồi, nàng không xác định chính mình có thể hay không báo nổi. "Thiện nghi Điểm Nhi." Liên Châu do dự luôn mãi, vẫn là đem những lời này đã phát qua đi. "Nhiều ít?" Vân Mạt hỏi. "80." Liên Châu nói. "Vân Mạt, ngươi thích ăn cải trắng sao?" Liên Châu không hiểu ra sao, vừa muốn đặt câu hỏi Đối diện đã điểm xác nhận. Ta đây nhưng hỏi. Liên Châu lễ phép nói. Hỏi đi, Vân Mặt lấy ra tới kêu 3 cái hắt nút thắt, quá không có phương tiện, ngày khác vẫn là đi tranh ngân hàng, lấy mấy cái tiền su ra tới. Ách, ta gần nhất gặp một nan đề, ngươi nói xem, là phương diện kia. Liên Châu hỏi. Chụp cái đôi tay lòng bàn tay ảnh chụp cho ta, Vân Mặt đáp. Vì cái gì muốn lòng bàn tay ảnh chụp? Liên Châu không có nói cung, nàng tưởng có chút nhiều nàng gặp qua 666 bở bở s bên trong đối này, giải ưu tiểu năng thủ thân phận suy đoán, không ít người có khuynh hướng nàng là một cái thám tử tư. Như vậy nếu nàng thật là, có khả năng thông qua nàng ảnh chụp chờ tin tức điều tra ra nhà nàng tình huống, nhưng đối nàng giải quyết vấn đề là không có trợ giúp. Người cũng có thể cung cấp rõ ràng mặt bộ ảnh chụp, hoặc viết chữ cho ta cũng có thể, vân mặt cho mặt khác lựa chọn. Viết chữ cũng đúng. Không thông qua nàng nghiệm chứng phía trước, ảnh chụp khẳng định là không thể cấp, nếu là viết chữ Như thế có thể. Có thể, trong lòng nghĩ ngươi nhất hy vọng giải quyết vấn đề, sau đó viết một chữ cho ta, vân mặc đáp. Đoán chữ thuật, thực căn với dịch hình, bao hàm tượng, số, lý. Một chữ chính là một cái tượng, ngươi ở riêng thời gian, riêng trạng thái hạ tuyển nó, viết nó, này sau lưng số liền ở kia, mà thông qua đối tượng tổng số hình cách phân tích cùng ngũ hành suy đoán, đoán trước kết quả lý cũng liền miêu tả sinh động. Liên Châu có chút do dự, tầm mắt dừng lại ở trong phòng bệnh. Nhìn đến đại ca tưởng đưa cho Liên Nghệ thú giác, thực mau viết một cái rất tự, đã phát qua đi. Ta muốn hỏi một chút người nhà của ta tình huống, Liên Châu có chút hàm hồ nói. Giác, dung tớ có đau, nếu là quân nữ người chồng, hẳn là bị bệnh, Vân Mạc nói. Đoán chữ có nhất định căn cứ, nhưng gần là tự nói, không có khả năng cấp ra như vậy chuẩn xác tin tức. Vân Mạc vốn định nói cái đại khái, lại sưng cái bát tự tính một chút. Nhưng ai làm khách hàng như vậy không cẩn thận, chụp lại đây tự thể phía dưới. Rõ ràng là Quân Lủng một góc đầu, thân phận tin tức rõ như ban ngày. Hơn nữa, Vân Mạt đối kia gia bệnh viện trang hoàng phong cách quá quen thuộc, kia gạch hoa văn, hóa thành cho nàng đều nhận được. Cái này nhưng bất việc nhi, đạo thành tiểu nàng cao nhân hình tượng. Khách hàng tinh thần thập phần tập trung, viết ra giác tự mang theo thật sâu mong đợi. Vân Mạt phát hiện, tinh thần lực tựa hồ có thể coi như một cái giăng buộc, càng mãnh liệt ý niệm, nàng cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. 14 thiên lôi vô vọng. Liên Châu nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Ngươi xâm lấn ta hệ thống." Vân Mạc nhàn trán xoay hạ cổ, như thế nào mỗi người đều cảm thấy nàng hẳn là cái cao cấp hacker. Nàng nếu là có này bản lĩnh, dùng đến oa ở một nhà nhà hàng nhỏ đương người phục vụ sao? Nếu giám đốc Ôn nghe được nàng trong lòng đối phỉ tư nhà ăn cái gọi là nhà hàng nhỏ đánh giá, sợ là sẽ phun nàng vẻ mặt. Nếu ta nói đúng, đừng quên trả phí nga, khách quan, Vân Mạc chậm rì rì đánh qua đi. Liên Châu chạy nhanh chi trả 160 tinh tệ, ta lại chậc một cái, ngôn tử Hỏi bệnh tình như thế nào? Vẫn mặt tinh thần tỉnh táo, ngôn, hung tự đầu, các tự đôi, trước hung sau các, này bệnh không sao. Nhưng điều trị thiếu chu, khủng nhiều phản phúc. Liên Châu nhìn lời này có chút cao hứng, chính là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đại phu đều kiểm tra không ra vấn đề. Không lại nói, làm ta xem hắn mặt, vẫn mặt trầm âm, nếu ngươi không nghiêm tâm, ta có thể ký tên bảo mật hiệp nghị. Liên Châu đã có chút dao động, nghĩ nhị ca bệnh đã bị rất nhiều người biết được. Cho nàng nhìn xem cũng không sao. Vân Mạt xuyên thấu qua đơn hướng video nhìn một lần, tinh tế chấm trước, rốt cuộc trường hu một hơi, ở trên màn hình chậm gì gì cho tự, người này huyền châm phà ấn, ấn đường bình mạn ánh sáng, hắn trong cuộc đời, tất có một lần thập phần nguy hiểm sự tình, thậm chí uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng lúc này ấn đường không hẹp không hãm, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Người có thể trị sao? Hắn có phải hay không ngươi nói, mệnh không nên tùy người. Liên Châu Tâm đều mau nhắc tới cổ họng, run rẩy tay hỏi: "Hắn không cần trị?" Thật Mau liền tỉnh, vẫn mặt hôi ức một chút liên nghệ tướng mạo, bình tĩnh nói: "Cái gì? Ngươi nói thật?" Liên Châu cứ việc thực vui vẻ, nhưng càng sợ đối diện là vì lựa tiền, cho nên mới nói tận lời hay. "Không có vấn đề lớn, suy yếu là khẳng định, hắn tỉnh về sau, có thể lộng điểm dược thiện bổ bổ." Hắn thật sự thực mau là có thể tỉnh sao? Liên Châu lại lần nữa đặt câu hỏi, nàng muốn một cái xác định hồi đáp. Nhanh thì 7 ngày, chậm thì hơn tháng. Vân Mạc nhìn thủ hạ quẻ tượng, trấn hạ cần thượng, là vô vọng quẻ, thiên lôi vô vọng, Tửu Ngũ Hảo, vô vọng chi lữ, chớ dược có hỷ. Ngươi có thể lại nói minh bạch một chút sao? Liên Châu môi đều phải rung động. Không cần vội vã dùng dược, sẽ tự động khỏi hẳn, Vân Mạc nói, "Hảo, liền như vậy vui sướng kết thúc đi, ta muốn nghỉ ngơi." Chờ một chút, dược thiện như thế nào làm? Liên Châu chạy nhanh dùng tới nhanh nhất tốc độ tay, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi xác định ngươi muốn hỏi. Nga nga, ta đã biết, Liên Châu không nói hai lời, lần này đánh 800 tinh tệ lại đây. Vân Mạt bĩu môi, tinh tế nhân dân thật tà ác, luôn lả dùng nàng khó có thể cư tuyệt phương thức tới câu dẫn nàng. Như vậy đi, ta trước nghiên cứu nghiên cứu, chờ hắn tỉnh, hẳn là liền không sai biệt lắm. Vân Mạt vì chính mình danh dự, không thể không thận trọng. Rốt cuộc, mấy ngày nay giúp việc bếp núc trải qua, làm nàng khắp sâu nhận thức đến, trải qua mấy ngàn năm tiến hóa. Động thực vật đã sớm không phải nguyên lai like bộ dáng, ai biết công hiệu còn có phải hay không ban đầu như vậy. Nay cũng không thể hạ an, tìm một cơ hội đi theo giám đốc Ôn Tâm Sự, trước điều chỉnh thử điều chỉnh thử lại nói. "Hảo, hảo." Liên Châu đã không biết nói cái gì cho phải, chính là như vậy một hồi ngắn gọn đối thoại, nàng tựa hồ thấy được đã lâu hy vọng. Mặc kệ đối diện là xuất phát từ cái gì mục đích, ít nhất hôm nay thật sự an ủi đến nàng. Vân Mạc nhìn nhìn thời gian, hơn 11 giờ. Giám đốc Ôn hẳn là không ngủ đi, quý nhân việc nhiều, ngày mai không nhất định có thể cố thượng nàng, hiện tại liền đi thôi. Thích thích thích, Vân Mạt thuận tay xoay 80 tình tệ đến Linh Yêu yêu quý, sau đó giác kéo lên giáp lê, gõ vang lên 506 môn. Đừng trách nàng không ấn chuông cửa, kia chơi ý ấn nửa ngày, bên trong một chút động tĩnh đều không có, không biết có phải hay không hỏng rồi. Chuyện gì? Giám đốc Ôn vẻ mặt không vui, kéo ra môn hỏi nàng. Nha, ta tới không kéo a, ngài là muốn ngủ sao? Vân Mạt xem hắn trên tóc còn nhỏ nước, tùy tiện bộ kiện áo thun, tựa hồ mới vừa rửa mặt xong. Bất quá, Vân tiểu thiếu chủ quyết định làm sự tình, đoạn không có làm được một nửa đạo lý. Vân Mạt hướng ven tường mà dựa, không có chút nào quấy rầy đến người khác gáy nãy cùng với ngượng ngùng. "Ngươi có việc?" Giám đốc Ôn Tương Dương không kiên nhẫn. "Hôm nay là cuối tháng tính tiền ngày, mệt lợi hại, hắn vừa muốn nghỉ ngơi. Cái này Vân Mạt, tốt nhất có chuyện quan trọng." Ngài xương cổ không thoải mái. Vân Mạt xem hắn không ngừng nghiếc cổ. Trong mắt xoay chuyển, hỏi. Giám đốc Ôn gật gật đầu, hắn ngày thường ngồi thời gian so đứng trường, hơn nữa bọn họ nhà này tinh cấp nhà ăn sự tình lại nhiều, hắn không riêng xương, cổ không phải mái, thắt lưng cũng rất khó chịu. Cuối tuần còn phải đi bệnh viện phao phao dinh dưỡng dịch, tuy rằng chỉ có thể ngắn ngồi giảm bớt, cũng tốt hơn như vậy vẫn luôn toan đi xuống. Giám đốc Ôn, ta cho ngài ấn vài cái như thế nào? Vẫn mặt chân chó á lợi, Bệnh pháp có Vân, đem dục lấy chi, trước phải cho đi, Vân tiểu thiếu chủ có được gián được. Không cần, nơi này có ghế massage, giám đốc Ôn Hoài Nghi đánh giá nàng, muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Xem ngoài sắc mặt, ngài này bệnh đã ảnh hưởng đến giấc ngủ đi. Ghế massage nếu có thể dùng được, bên ngoài mãnh đường cái vật lý trị liệu cửa hàng, không đều phải đóng cửa sao? Ngài này bệnh, không thay đổi làm việc và nghỉ ngơi thói quen là hảo không được. Nhưng ta, ít nhất có thể làm ngươi trong 1 tháng không còn nửa phát. Ngươi liền nói ngươi có cái gì mục đích đi. Giám đốc Ôn cũng không tin tưởng nàng, cô nương này chỗ nào đều hảo, chính là quá yêu khó lạc. Chính là, anh, Vân Mạt sờ sờ cái mũi, nếu ta trị liệu hữu dụng, có thể dự chi tiền lương sao? Giám đốc Ôn thở dài, ngươi tiến vào nói đi. Xem ra công nhân là thực sự có khó khăn, hắn cũng không phải bất tận nhân tình người. Mấy ngày nay, Vân Mạt biểu hiện đến sắc thật không tồi, giám đốc Ôn trong nhà cũng có lớn như vậy nữ nhi, suy bụng ta ra bụng người, hắn vẫn là rất đồng tình Vân Mạt. Vân Mạt Tả hữu nhìn nhìn, ở trong lòng lực làm phán đoán. Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, đối phương tay chói gà không chặt, đối nàng an toàn tạo không thành uy hiếp. Nhưng vì thị hiềm, Vân Mạt vẫn là cố ý giữ cửa để lại một lỗ hổng. Ngồi, Vân Mạt chỉ vào mép giường ghế vông. Giám đốc Ôn, đây là ta nhà ở đi. Hắn vốn định trực tiếp nói chuyện Vân Mạt tiền lương chi trả vấn đề, còn không có nghĩ đến còn không có mở miệng, đã bị ấn tới rồi trên ghế. Giám đốc Ôn có chút lốc Hắn thực sự không thể tưởng được, liền như vậy một cây ngón trỏ áp đến hắn đầu vai, hắn cư nhiên ngay cả đứng lên sức lực đều không có. Vân Mạt ý bảo hắn vươn tay, hai ngón tay đắp thượng mạch đập hào một chút. Không có vấn đề lớn, ta cho ngươi niết hai hạ liền hảo. Yiye, Vân Mạt tuy rằng không tình, nhưng đối phó loại này tiểu bệnh, vậy là đủ rồi. Không đợi giám đốc Ôn mở miệng cự tuyệt, Vân Mạt liền niết thượng cổ hắn. Giám đốc Ôn là cơ bắp khẩn trương, chú ý ỉa gọi là tí. Phong hàn nước tam khí tạm đến hợp mà làm tí, ngoại tà xâm nhập, kinh mạch bế trở không thông, phong hàn nước tà ngoại tập, xuất hiện kinh mạch tê cứng liên đau. Vân Mạt Tướng đối phương pháp, chính là duyên kinh lạc tuần hành cùng khí huyết vận hành phương hướng, vì hắn điều chỉnh gân cốt, ôn kinh thông lạc, hành khí lưu thông máu, tán hàn giảm đau. A! Vân Mạt tay phải vừa mới nhéo một chút dám đốc ôn vai phải, hắn liền phát ra vô cùng cao vút tiếng thê. Thanh âm kia tràn chọc rợn hồi. A! A! Nga! Ta đi. Vân mặt mặt đều mau đen, nàng vài bước vọt tới cửa, len ken một tiếng đá thượng môn. Ta nói giám đốc ôn, ngài có thể khắc chế điểm như sao. Giám đốc ôn đã coi chút phiêu, hắn thật sự là không nhìn xuống, quá thoải mái, hắn cảm thấy cả người đều muốn nằm liệt hạ. Này so với hắn đi phao dinh dưỡng dịch, nhưng thoải mái thượng quá nhiều. Mát xa vật lý trị liệu cửa hàng hắn cũng không phải không đi qua, nhưng có hiệu quả kêu mấy nhà, mỗi lần đều làm hắn đau nhức chết đi sống lại, chính là lúc này. Như thế nào có thể như vậy thoải mái? Cơ bắp nhức mỏi bị thư giãn, rối giâm kinh lạc bị khai thông, hắn cả người phảng phất đều bị về lò nấu lại một lần giống nhau, cảm giác cả người đều ấm hô hô, thoải mái a. Quá thoải mái. A a a. Chính là chỗ đó. Dung sức Điểm Nhi. Vân Mạt mộp mặt xoa bóp 5 phút, sau đó vô vô vai hắn, "Có thể, ngươi thử xem." Giám đốc Ôn đều thoải mái sắp hoạt đến trên sàn nhà mặt, "Này, này liền kết thúc." Vân Mạt. Tốt quá hóa lốt. Giám đốc Ôn đầy mặt tiếc nuối, "Ngươi muốn nói cái gì tới? Có thể giữ chi một cái lương tháng thì sao?" Vân Mạt hỏi, "Hành, ngày mai cho ngươi chuyển khoản." Giám đốc Ôn nói xong, lại thập phần khát vọng hỏi, "Có thể lại cấp tấn lớn không?" "Ngày mai 10 giờ đi, chờ ta kết thúc công việc." Vân Mạt nói. "Có thể, có thể, ta chờ ngươi ha." Giám đốc Ôn vẻ mặt lộn nhạo. Vân Mạt trong mắt dạo qua một vòng, tiếp theo nói, "Kia, giám đốc Ôn, ta có thể xin một cái ấm sảnh, dùng phòng bếp nguyên liệu nấu ăn?" cho chính mình nấu cơm ăn sao? Có thể có thể, giám đốc Ôn nhìn nàng, đôi mắt đều từ hái muốn tích ra thủy tới. Mười năm một hồi hiểu lầm, trên đời này không có không ra phong tưởng, đặc biệt là, đương bắt quấy mọi người dùng ra hồng hoang chi lực sau. Vẫn mặt không nghĩ tới, nàng cùng giám đốc Ôn đã suy diễn ra một đoạn vượt quá tuổi, rung động đến tâm can, câu chuyện tình yêu, có thể nói tinh tế bản cá huyền cơ cùng Ôn Đình Quân. Phương đầu bếp nhíu muống, trên mặt có loại tiếc hận, có loại hận sát không thành thép, ai Hắn thật sâu thở dài, truyền qua thân đi. Vân Mạt thọc thọc Vương Tiểu Sán, "Hắn là làm sao vậy?" Vương Tiểu Sán cũng dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn nàng, "Ngươi không cảm thấy giám đốc Ôn tuổi quá lớn sao?" "Vân Mạt, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão." Vương giúp việc bếp lúc nhất định là đi lật xem đại lượng diện tích, mới có thể ngẹn ra tới như vậy có tiêu chuẩn câu. Vân Mạt giơ tay lỡ trán, hồi tưởng khởi giám đốc Ôn kia thành cao vút kêu to, tức khắc cảm thấy vô cùng an ổn. Cái này sáng sớm, Sáu hổ chung hôn tạm vui sướng khi người gặp họa, hôn tạm tiếc hận, hôn tạm đến không hết nhân loại tình cảm. Phương đầu bếp cùng nguyên đầu bếp đám người, mang sang chua ngọt đắng cay hàm, ngũ vị tạm trần đồ ăn phẩm, đẩy đến Vân Mạt trước mặt, hy vọng nàng có thể xem hiểu. Vân Mạt một phách cái bàn, chỉ vào một cái mũi cũ tội vóc dáng cao, ngươi lại đây. Làm gì? Tôn Chí hàng ánh mắt lập lòe, có chút không dám nhìn nàng. Ngươi lời đồn truyền khá tốt a, tin tức linh thông, cảm tình phong phú, hành văn cũng bị chủ cụ bị hảo. Ngươi như thế nào không đi đưa chó con đội đâu?" Vân Mạt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hừ lạnh nói: "Ngươi đừng oan uổng người." Tôn Chí Hàng nghẹn cổ. Vân Mạt khẽ miệng ngậm như có như không cười, dùng ngón trỏ điểm hắn: "Ngươi thực hảo. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy ta vào giám đốc văn phòng, ngươi tận mắt nhìn thấy đến chúng ta làm gì sao? Ngươi là vài giờ nhìn đến ta đi vào, lại là vài giờ nhìn đến ta ra tới. Không phải ta truyền." Tôn Chí Hàng đỏ mặt tiến hai. Vân Mạt coi như không nghe được. Nâng cổ tay xem thời gian, ta nói cho ngươi, ta là 10 giờ 55 vào 306 phòng, 11 giờ 01 phân ra tới, cái này theo dõi bên trong đều có thể nhìn đến, như vậy ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy này 6 phút thời gian, đủ làm gì? Mới 6 phút. Vây lại đây mấy chục cái đầu bếp cùng giúp việc bếp lúc nhóm hai mặt nhìn nhau. Lúc này, giám đốc Ôn cũng thân lười eo từ thang lầu trên dưới tới, các người gom lại làm một trận cái gì đâu? Nhưng mà, hắn thu được không ít đồng tình ánh mắt. "Nga, Tôn Chí Hàng cho rằng, chúng ta tối hôm qua, dùng nước chừng 6 phút thời gian, cộng đồng hoàn thành từ cởi quần áo đến mặc quần áo một loạt hoạt động, vẫn màn khoanh tay trước ngực, chậm điều tư nói." Phó giám đốc ôn một hớp nước trà phưu tới, sắc đến liên tục ho khan. "Không phải ta nói, Tôn Chí Hàng giống to một câu, tiếp tục dãy rủa." Người mi chỉnh một chữ, người trung ngắn nhỏ, vừa mới kêu ngươi thời điểm, ngươi cổ chuyển động thân thể bất động, nơi xa xem tươi cười thân thiết, gần nhìn như giận phi giận, điển hình lang hành hổ hôn chi tướng. Ngươi lòng dạ thâm ta quản không được, ngươi ái bịa đặt cũng là chuyện của ngươi, nhưng là, không thể chọc tới ta trên đầu." Vân Mạt híp mắt, rất có thâm ý xem hắn. Các đồng sự lúc này mới cảm thấy sự tình có chút không đúng, đương sự như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ thật là có hiểu lầm? Ta rõ ràng là nghe Vương Tiểu Sán nói, Tôn Chí hằng mắt thấy giám đốc ôn ánh mắt bắt đầu biến lẫnh, chạy nhanh ném nổi. Vương Tiểu Sán mặt một bạch, "Ta, ta nghe Ngũ tỷ nói." Mọi người ánh mắt nhìn về phía cái kia bảng rộng eo viên trung niên nữ nhân. Ngũ tỷ, ta nghe Lý Kiến Cương nói. Lý Kiến Cương gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, nửa ngày nghẹn một câu, "A, ta nhớ ra rồi, ta là ở vế đúp cờ Nam nghe được Tôn Chí Hàng gọi điện thoại, nói nghe được 306 tiếng la, ta mới nói, Tôn Chí Hàng." Dù sao sự tình đã đến này một bước, hắn rứt khoát cổ một ngạnh, không phục nói, "Là ta nói làm sao vậy? Các ngươi dám làm không dám làm người ta nói sao? Ngươi câm miệng cho ta." Giám đốc Ôn khí thẳng run run, "Bọn họ phỉ tư nhà ăn." Từ trước đến nay lấy dùng người khác miệt nổi tiếng, cho dù là Lâm Thời Công, cũng không một không là chọn lựa kỹ càng, không nghĩ tới còn có như vậy bắt gió bắt bóng sự tình. Kia Vân Mạt ngươi khêu khách đi giám đốc ôn nhà ở, đi làm gì? Ngươi dám nói sao? Cho hắn chữa bệnh, Vân Mạt hừ lạnh một tiếng, chỉ vào giám đốc ôn cổ, hắn xương cổ không tốt. Mọi người vốn dĩ đều có chút tin, lúc này lại có loại á khẩu không trả lời được cảm giác, cái này lý do quá giả. Phụt, Tôn Chí hàng nở nụ cười. Ngươi cho chúng ta là ngốc từ sao?" Phảng Phất biết hắn trong lòng cái nhìn, vân mặt tay phải ngón trỏ cùng ngón cái ở cầm trợn méo, đều nói tha nghe vì hư, mắt thấy vì thật, "Như vậy hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi, bắt gió bắt bóng có bao nhiêu ngu xuẩn." "Ta chờ," Tôn Chí hằng nói. Vân Mạc không để ý đến hắn, "Phương đầu bếp, phiền toi ngươi tới." Nàng dọn đem ghế, ý bảo Phương đầu bếp ngồi xuống. Phương đầu bếp đã có chút dao động, hắn muốn là không muốn tin tưởng, nghe vậy phối hợp ngồi xuống. Vân Mạt kéo qua hắn tay, đơn giản hào một chút mạch. Phương đầu bếp tật xấu không ít, xương của bệnh, viêm khớp vai cùng với chi dưới giãn tĩnh mạch, Vân Mạt một bên nói, Tôn Chí Hàng một bên nhíu môi. "Này không phải thực rõ ràng sao? Làm chúng ta nải hành, đây là bệnh nghề nghiệp." Tôn Chí Hàng lẩm bẩm lẩm bẩm. Thẳng đến Vân Mạt tay, ấn thượng phương đầu bếp phía sau lưng huyệt vị. "Ngào." Phương đầu bếp một tiếng kêu to, dọa mọi người nhảy dựng. Phương đầu bếp đã tương đương khất chế, nhưng hắn tiếng nói vẫn là ở trong đại đường vòng lương ba thước, hàng nước mắt đều mau xuống dưới. Nga. Nga, chờ một chút. Mọi người nhìn cơ hồ nằm xoải trên ghế trên phương đầu bếp, hai mặt nhìn nhau, có khoa trương như vậy sao? Cùng lúc đó, Vân Mạt cảm thấy, Thư Hải cảm nhận được một cổ mãnh liệt tiến ngưỡng chi lực, làm nàng nháy mắt tinh thần. Tiến ngưỡng chi lực? Ngoa tào. Nguyên lai còn có thể như vậy. Tối hôm qua cũng cảm giác được một cổ, nàng lúc ấy còn tưởng rằng là đến từ Bạch Vạn Chu. Xem ra là đến từ giám đốc Ôn A. Nguyên Lai, like, niết cái vai cổ cũng có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Kia nàng còn khổ ha ha khai cái gì cửa hàng? Tính cái gì vậy a? Vẫn mặt nhìn dư lại mười mấy cá nhân, giống như sói đói thấy được tốt nhất tiểu dê béo. Còn có người muốn thử sao? Ta thử xem, nguyên đầu bếp tổ mò đã chết, một ngông ngồi lại đây. Ngao ngao ngao nguyên đầu bếp định lực, cách khác đầu bếp hảo không được chỗ nào đi, nước mắt nước mũi nhắm thẳng Hạ Lưu. Lão Phương, lão Nguyễn Các ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn đến bọn họ này biểu hiện, những người khác trong mắt đều phải trừng ra tới, quá khoa trương đi. Quá thoải mái, phương đầu bếp cùng dùng mê huyễn thuốc thử giống nhau thỏa mãn, nằm ở trên sofa bất động. Mọi người, còn có người tưởng thì sao? Hôm nay có duyên, có thể đưa các ngươi 5 phút, vân mặt chậm rì rì nói. Đương nhiên, người này không bao gồm ngươi. Nàng một lòng tay Tôn Chí Hàng, lộ ra một cái ác ma tươi cười. Ai hiếm lạ, Tôn chí hảng quăng ngã môn liền đi rồi. Ta cũng không tin tà, ta, ta tới. Một cái tiểu thanh niên, sẽ đánh không kịp bưng thai chi thế cắt lại đây, nhanh chóng ở ghế trên ngồi thẳng. Còn có ta, ta xếp thứ hai cái. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, mặt sau lập tức tự giác bài một hàng dài. Vân Mạt đầu tiên là từng cái kiểm tra rồi một chút những người này thân thể, không có gì trở ngại, nhưng gân cốt nhức mỏi, xương cổ thắt lưng trở phương diện chứng bệnh đảo cũng sắp thật có một ít. Vân Mạt ước lượng một chút Vậy mỗi người tới bộ ngũ hành xoa bóp đi, có bệnh chữa bệnh, không bệnh coi như thả lỏng. Đám kia tuổi trẻ đồng sự thập phần khoa trương, biểu đạt cũng càng trực tiếp. A a a, quá sung sướng. A a. A a, Vân Mạt, về sau ngươi là ta nữ thần. Mười sáu ngươi là cô nạn thể chất sao? Tích, trí não vang lên vô số thanh, Vân Mạt chính bận về việc kiếm lấy tín ngưỡng lực, tạm không để ý tới. Nha đầu, ngươi bên kia như thế nào? Đồng sự ở chung có khỏe không? Có hay không làm khó dễ ngươi nha. Hôm nay thứ bảy, ngươi điều hữu sao? Ta mang ngươi đi đi dạo trung ương tính đi. Liên tục phát hơn tin tức đều không có hồi phục, Tân Mục có điểm tâm thần không yên. Hắn nhăn chặt mày, nhìn nhìn thời gian, 9 giờ 45, không nên a. Thời gian này đoạn, chính trực bữa sáng lúc sau cơm trưa chưa chưa tới, giúp việc bếp lúc nhân viên không phải hẳn là nhàn rỗi sao? Là phát sinh sự tình gì sao? Tân Mục thật sự là ngồi không yên, lấy thượng áo khoác, liền vọt tới phỉ tứ nhà ăn. A còn không có vào cửa đâu, liền nghe được một tiếng run rẩy kêu to. Tân Mục trong ngực buốc lên khởi khó lòng giải thích phẫn nộ, là một loại nhà mình tỉ mỉ mĩ che chở cả địa, phải bị heo cùng phẫn nộ. Không thể tưởng được, nổi tiếng xa gần phỉ tứ nhà ăn, ngầm cơ nhiên là như vậy bất ham. Ba ngày tuyên dâm, còn muốn mặt sao? Vốn mặt vốn dĩ chính là cây vai manh ngôi, lại lại đi xuống, đỡ đều đỡ bất chính. Từ trước, cần thiết từ trước. Tân Mục đỏ mặt tiến hai vọt đi vào, sau đó liền mắt choán váng. Tần Nhất Diệp sư, người đã đến rồi." Vân Mạt cười cùng đóa hoa giống nhau, tuy rằng muốn tu bổ tổn hại như mạng nhện giống nhau Thức Hải, điểm này nhi tín ngưỡng chi lực như muối bỏ biển, nhưng cuối cùng tìm đúng rồi phương hướng, nàng đều khói cảm động khóc. Tần Mục nhìn nằm đầy đất công nhân, cũng có chút tiêu ta nào ảnh, các ngươi đây là đang làm gì? Matsanya, Vân Mạt nói, ngươi cho rằng chúng ta đang làm gì? Tần Mục mặt chướng đỏ bừng. Lão tử còn không phải lo lắng bọn họ ở làm đại bảo kiện, sợ ngươi bị khi dễ sao? Tới tới, Tân Y Lia sư, cho ngươi cùng hắn hai tháng đi, Vân Mạt nhiệt tình tiếp đón hắn. Tân Mục lạnh mặt, không cần. 3 cái giờ sau, ở Vân Mạt yêu cầu hạ, Tân Mục mở ra huyền phù xe tới rồi ngân hàng cửa. Trung ương tinh dân cư đông đảo, mấy năm nay kinh tế cũng thực phồn vinh, cứ việc là cuối tuần, nhưng lui tới làm việc cũng không ít. Một vị quyến rũ đại đường giám đốc tiếp đại Vân Mạt, ngài hảo, Hoàng Nên Quang Lâm giờ S tinh tế ngân hàng, có cái gì yêu cầu giúp ngài? Ta lấy một chút tiền, Vân Mạt dĩnh đặc nói. Đại đường giám đốc nhiệt tình đem nàng đón đi vào. Bọn họ gì giờ S tinh tế ngân hàng, dựa vào độc đáo bảo mật chế độ, không thật danh tiền tiết kiệm hệ thống, lúc này mới ở một chúng ngân hàng trung đứng thẳng tới rồi đỉnh. Đại đường giám đốc nhập chức huấn luyện ghi, bị dặn dò quá vô số lần, tới bọn họ nơi này, cơ hồ là toàn tinh tế nổi danh phú hào, thiết không thể bởi vì khách hàng quần áo có bất luận cái gì khinh thường. Thư mẫu đã kêu hảo tới rồi vân mạng, đại đường giám đốc tất cung tất kính, tự mình đem nàng đưa đến cửa sổ. Ngai hảo Ngài làm cái gì nghiệp vụ? Trên quầy hàng là công nhân thân thiết thăm hỏi, lấy ba cái một khối tiền tiền xu. Vân Mạt soát một chút trí não thân phận tin tức, bình tĩnh nói, đối diện có chút không nghe minh bạch, ngượng ngùng, ngài có thể lặp lại một chút sao? Ngài muốn lấy cái gì? Lấy tam đồng tiền tinh tế, muốn tiền xu, Vân Mạt lại lần nữa nói. Anh quay thì tỉ, tỉ rõ ràng sững sốt một chút, nhưng vẫn là cho nàng làm. Vân Mạt thập phần vui lòng, thuận tay cho nàng đánh cái năm sao khen ngợi. Sau đó ở bọn họ phức tạp chú mục lễ chung, muốn một ly trà thủy, cầm mấy khô miễn phí nhuận hầu đường, thong thả ung dung ngồi xuống ghế trên. Ngươi còn có việc. Tân Mộc có chút đỉnh không được đáp lực, hiện tại cảnh tượng liền giống như, hắn thỏa thuê đắc y đi một nhà chỉnh dung bệnh viện, lại chỉ tốn 20 đồng tiền tu bổ tóc, cái loại này toan xả. Vân Mạt ánh mắt tất nhìn về phía cửa. Ngươi thường trong mắt, đây là một cái ngũ quang thập sắc, nhiều màu rực rỡ thế giới. Nhưng Vân Mạt trong mắt Nó có đôi khi sẽ tràn ngập màu tím, kim sắc, màu đen cùng màu đỏ. Mây phía vì quý, kim sắc vì công đức, hắc hồng nhị khí còn lại là bất tường dự triệu. Bọn họ vào cửa khi hết thảy bình thường, nhưng lúc này, nhà này ngân hàng cửa hắc hồng hai sắc cuốn quanh, dấu hiệu không tốt. Vân Mạc nhịn không được trên dưới đánh giá Tân Mục liếc mắt một cái. "Ngươi làm gì?" Tân Mục bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút phát nao. "Ngươi là cô nạn thể chất sao?" Vân Mạc hỏi. "Cái gì thể chất?" Tính Vân Mặc không tính toán nhiều làm giải thích, mấy ngàn năm xuống dưới, văn hóa của quý đều không dư thừa hạ nhiều ít, còn trông cậy vào phim hoạt hình có thể trường lưu nhân tâm sao? "Ngươi gọi điện thoại báo nguy đi, trong chốc lát nơi này có bọn cướp." Vân Mặc nói. "Tần Mục, ngươi ở đầu ta. Ngươi biết báo giả cảnh cái gì hậu quả sao? Ta chỉ biết, nếu không áp dụng hành động, hôm nay nơi này liền sẽ người chết, chết rất nhiều người." Vân Mặc nói thực khẳng định. Tần Mục nhìn quanh một chút xung quanh, nhân viên an ninh đều ở từng người cương vị thượng, Súng bắt vai, đạn lên nòng, cũng không bất luận cái gì dị thường. Hắn nghĩ đến Vân Mạt năng lực, nhịn không được run lắc cập, "Ngươi xác định kia đến chạy nhanh nhắc nhở bọn họ a. Ngươi cảm thấy bọn họ tin sao?" "Vẫn là cảm thấy ngươi càng giống bọn cướp." Vân Mạt nói. "Vậy ngươi liền lưu lại nơi này?" Tân Mộ hỏi. Vân Mạt thở dài, "Ngươi biết, thượng đế cho ngươi khai một phiến cửa sổ, hắn tám phần sẽ cho ngươi đóng lại một phiến môn sao?" Tân Mộ có chút theo không kịp, "Có ý tứ gì?" "Ta sư môn không cho phép ta đối khả năng phát sinh ngắc hành, nhìn như không thấy, nếu không sẽ lưng đeo nhân quả, Vân Mạt nói: "Ngươi không phải sẽ vẽ bừa." Chạy nhanh tới mấy trương phòng ngự, Tân Mục đệ đi lên tùy thân mang theo giấy bút, mấy ngày nay, hắn lật xem viện bảo tàng điển tịch, hiểu biết không ít bùa chú truyền thuyết. "Ngươi cho ta là xúc năng đi đâu, tùy thời tùy chỗ có thể phát huy." Vân Mạt cắn răng một cái, "Lão tử công lực không đủ, như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi là ai lão tử?" Tân Mục chụp một chút nàng đầu, Thề muốn đem này đôi mầm cấp bệ chính. Vân Mạt tuy rằng nói lời này, nhưng vẫn là tiếp nhận giấy bút. Đại đem trang giấy ở trên bàn phô bên sau, Vân Mạt nghiêm túc nói, ngươi vẫn là trước báo nguy đi, ta mới vừa tra xét hạ bộ tuyến, thuận lợi nói, tên côn đồ cùng cảnh sát hẳn là có thể trước sau trấn đến. Ngươi vì cái gì không trực tiếp báo? Tân Mục Nghi hỏi hỏi. Vân Mạt ở trí não đầu cuối thao tác một chút, đem chính mình hộ tịch tin tức điểm ra tới, giơ lên trước mặt hắn. Một cái đỏ tươi thêm thô quế quán. Lam Tinh nhảy vào mi mắt. Tần Mục im lặng, hảo đi, đến từ tên côn đồ tinh cầu, nàng báo cũng không ai tin. Còn chưa 2 phút, kiến nghị ngươi nắm chặt. Đồ. Ma xui quỷ khiến, Tần Mục thật sự bá nguy. Các đứt thông tin sau, hắn dính sát vào Vân Mạt ngồi xuống, đôi mắt không ngừng ở khách nhân bên trong ban quẹt. Muội tử, ta đối với ngươi khá tốt, ngươi không cố ý hố ta đúng không? Ca nếu là bởi vì báo giả cảnh đi vào ngồi xổm, ngươi muốn đem ta vứt ra tới. Là hắn sao? Là cái kia xuyên áo tím phục sao? Ai nha, cái kia người gầy mỏ chuột thai khí cũng rất giống. Vân Mạt chưa bao giờ biết, trước mặt này nam nhân sẽ là cái làm nhảm, nàng thật muốn một cái tát hồ đi lên, làm hắn câm miệng. Hai người lẩm nhẩm lẩm nhầm dị thường phản ứng, đã bị Bảo An hệ thống chú ý tới, có không ít tầm mắt cố ý vô tình rơi xuống lại đây. Đánh cướp. Này hai chữ bị người hô lên tới thời điểm, toàn bộ đại sảnh đều chình lăng ở. Vài giây sau, liền giống như giọt nước vào nhiệt trong chảo dầu lập tức sôi trào lên, vô số người bắt đầu thét chói tai, rất nhiều người bắt đầu ra bên ngoài hướng. Tân Mục khẽ miệng tắt xuất hiện quỷ dị trừ động, trong mắt hưng phấn che qua sợ hãi, hắn nắm chặt vân mạt cánh tay, trong tay nhéo xếp thành hình tam giác lá bùa. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Vân Mạt, ngươi có thể đem ngươi phấn khởi ngư khí trước khống chế một chút Xuân sao? Xôn xao, trong phòng một chút tối sầm xuống dưới, cuốn màn phòng trộm môn bị một phong tới đế, mọi người tiếng thét chói tai, chung cảnh báo minh tiếng vang. Cùng với bọn cướp không ngừng uy hiếp đe dọa thanh âm, không dứt bên tai, trường hợp hỗn loạn vô cùng. Đại đường giám đốc cũng có chút lốc, hoàn toàn không biết làm sao, muốn sống ngồi sổm xuống ngồi xổm xuống. Hôm đầu, bọn cướp hét lớn một tiếng, "17 nàng cùng ngươi không thích hợp." Vân Mạc theo sát ngồi xổm đi xuống, đối với Tân Mục bĩu môi, không tiếng động nói, có nội ứng, số bảy quay. Tân Mục cũng đi theo nhìn chung quanh một vòng, mặt ngoài tổng cộng 5 cái bọn cướp, toàn bộ bộ đồ đen bộ, 5 người không có sợ hãi rơ lên cao tán đạn thương. Cầm đầu bọn cướp một thương bắn về phía che dấu theo dõi hệ thống, xèo xèo, màn hình toàn bộ diệt đi xuống. Vân Mạc vừa mới cũng đã ở quan sát, năm cái bọn cướp vọt vào tới thời điểm, trong một góc mặt một người nam nhân đang ở một bên điền đơn tử, một bên giữ gọi điện thoại, nó lút lơ dạng hướng cửa cầu một chút. Người nam nhân này mang theo đâu đầu mũ, trên trán phát rất dài, còn mang theo một bộ kính râm, hơn phân nửa cái mặt đều che đi vào, làm người thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lần này bọn cướp Điều nghiên địa hình chuẩn xác, trước đó làm không ít chuẩn bị công tác. Năm cái ở bên ngoài, một cái nổi ứng, một cái ẩn với trong đám người. Liên như vậy không lâu sau, hai cái bọn cướp dẫn theo túi đi số bảy quầy, làm bên trong nhân viên công tác đem tiền lấy ra tới. Mặt khác hai cái bọn cướp, tắc quyết đoán nổ súng, bắn đổ hai cái bảo an, cũng khống chế được giữ lại hai cái. Trung ương tinh bình tĩnh quá dài thời gian, bảo an ngày thường công tác, chính là hợp tác người máy duy trì trật tự người máy lại bị giả thiết không cho phép thương tổn nhân loại tam đại định luật, hiện tại cục diện hạ lại bị thương đỉnh đầu, bảo an một kia lòng phản kháng đều sinh không ra. Vân Mạc mắt lạnh nhìn, nàng chính mình vẫn là cái da dọ̉n, nhiều lắm thân thủ linh hoạt rồi điểm, nếu muốn tránh thoát số lống, kia quả thực là người si nói mộng, huống chi, đối diện vẫn là khủng võ hữu lực đại hán. Đại khái là trong đại sảnh ngức nở thanh cùng tiếng quát tháo, gia tăng rồi bọn cướp khẩn trương. Trong đó một cái bọn cướp, một chân đá hướng về phía cách gần nhất nam nhân. Còn hướng Trần nhà bắn một phát súng. Phen súng vang thanh, sợ tới mức mọi người một trận run run. Không muốn chết, đều cấp lao tử câm miệng. Lao tam, đừng nhiều chuyện. Cầm đầu bọn cướp ngăn lại hắn động tác, sau đó hướng về phía trong phòng con tin vẻ mặt bình tĩnh nói, "Chúng ta chỉ cầu tài, hi vọng các ngươi không cần cành mẹ đẻ cành con, nếu không." Nhưng càng là loại này ngữ điệu bình thản bọn cướp, càng là làm nhân tâm nội sợ hãi. Có Văn hóa Lưu Minh cùng Mã Phu, khẳng định là người trước càng có uy hiếp. Quả nhiên, hắn một bên nói, một bên hướng về phía Bảo An bắn một phát súng, Bảo An hoặc tới rồi trên mặt đất, dưới thân một bãi vết máu. Mọi người càng thêm không dám lộn xộn, trong lúc nhất thời im như ve sầu mùa đông. Trước quay bọn cướp đã đem tiền nhanh chóng trắng lên, có người một nhà tiếp ứng, động tác mau thực, trước sau tổng cộng không có 30 giây, cơ hồ đào rỗng nhà này, ngân hàng tiền giấy cùng không ký danh tấm cả. Lão đại, hảo. Bọn cướp khiêng túi đi ra ngoài, cái kia lão tam nhìn đến ngồi xổm một bên nữ nhân, Trong lòng ngực gắt gao ôm một cái bao, đầy mặt cảnh rất nhìn bọn họ. Lão Tam nhìn kia bao cái đầu không nhỏ, nữ nhân ôm đến như vậy khẩn, tiền hẳn là không thể thiếu, hắn vội tay liền đi nghịch đoạt. Nữ nhân ôm chặt túi không buông tay, đây là ta công ty quay vòng tài chính, không thể cho các ngươi. Lão Tam dùng sức kéo, đem nữ nhân đều kéo lại đây, cư nhiên cũng chưa có thể đoạt lại đây túi. Bên ngoài đã vang lên tiếng cảnh báo, tinh tế cảnh sát lập tức liền đến. Lão Tam thẹn quá thành giận, nhấc chân liền đá, tiện nhân Cho ta buông tay. Nữ nhân không biết từ đâu tới đây dũng khí, chẳng những không có buông tay, còn trực tiếp phát tới, một phen xé xuống nam nhân khăn trùm đầu, một trương râu ria sồm xoàm mặt, lộ ra tới. Người tìm chết. Lao Tang thẹn quá thành giận. Kẻ bắt cóc xoay người liền phải xạ kích, Vân Mạt Thơ ư lên nhạn, nếu chính mình không ra tay, người này nhất định phải chết. Chính là hiện tại. Ở cái kia lão nhị chuẩn bị nổ súng nháy mắt, nửa ngồi xổm Vân Mạt hai ngón tay nhanh chóng điểm hướng hắn giữa hai chân mềm ma huyết tay hướng hắn đại trên cánh tay một thác. Phải anh, mọi người nhìn đến nam nhân kia tả đầu gối mềm nũng, đột nhiên quỷ dạp xuống đất, thương cũng đánh hụt. Lao tam thấy thế sừng suốt, nhị ca, người làm sao vậy? Vân mặt theo sát một cái lần sau chân, sấn này chưa chuẩn bị, đã rơi xuống Lao tam trên tay xuống ống, cư chú tiến lên, đột nhiên thít chặt cổ hắn. Người tìm chết. Lao nhị dơ súng liền phải hướng nàng trên đầu vào tới, vân mặt ngay tại chỗ một lăn, lăn đến người máy mặt sau. Này đoạn đánh nhau tổng cộng rằng có không đến 20 giây, lại cũng đủ trường hợp lại lần nữa hỗn loạn lên, mọi người đã bắt đầu phản kháng. Tân Mục chồm đem phòng ngự phù, tập ở tam đại phục vụ người máy trên người, cũng giọng nói chỉ huy chúng nó, dùng thân thể cao lớn, làm thành một cái tăng rác, tạm thời chắn mọi người phía trước. Tình thế cảnh sát thanh âm càng ngày càng gần. Phía trước kẻ bắt cóc đã mở ra cửa cuốn, lão nhị lao tam nhanh chóng bò dậy, hướng cửa phòng đi, chuẩn bị trở khách tiếp ứng Huyền Phù xe rời đi. Lão đại, đi nhanh đi. Bọn cướp tràn ngập nóng nảy. Không được, Lão Tam bại lộ, người chứng kiến quá nhiều, trước diệt khẩu, cầm đầu đạo tặc thập phần bình tĩnh, từ ba lô móc ra một cái đen nháy bom. Lão đại, bên trong có chúng ta người. Lão Tam giống to. Không rảnh lo, ta sẽ đem tiền để lại cho bọn họ người nhà, nói xong lời này, màu đen bom ở không trung tạc mở ra. Đi. Xem cũng chưa xem mặt sau chẳng huống, năm cái đạo tặc xoay người liền nhảy lên Huyền Phù xe, mang theo liên can đến chế tinh tế cảnh sát biến mất ở trong tầm mắt. Đó là mới nhất nghiên cứu phát minh vân bạo đạn, tuy rằng nguy lực so phá giáp đạn kém không ít, nhưng muốn hủy diệt ít như vậy con tin, vẫn là không nói chơi. Và anh, ngân hàng mọi người, khoe mắt đều nứt nhìn tạc nứt ở phía trên vân bạo đạn, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Bọn họ đều làm tốt ra chóc thịt bong chuẩn bị, không nghĩ tới, vân bạo đạn sóng sung, cư nhiên bị kêu tam đài thật lớn người máy cấp chặn. Bọn họ mọi người, đều bị bao phủ ở một cái vô hình trong vòng. Thẳng đến người máy ở sóng xung bị nổ thành nhỏ vụn linh kiện. Mà bọn họ, trừ bỏ ra thì thường, cơ hồ không có thương vong. Sống sót sau hai nạn mọi người mừng như điên ôm nhau, đau khóc thành tiếng. Vân Mạt phốc phun ra một mồm to huyết, cảm giác được một ít công đức kim quang dừng ở trên người, nhưng thật vất vả khôi phục một chút nguyên thần, lại có ra tốc nước toạc xu thế. Quá mẹ nó mệt. Vân Mạt nói thầm một câu, một nghiêng đầu, ngất đi rồi. Tân Mục đã quên khiếp sợ, luồn cuống tay chân lại lần nữa đưa nàng trở lại đệ tam bệnh viện. Chờ vân mặt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, tiếp nhận rồi cảnh sát lệ thường bài tra. Đảo cũng không hỏi quá nhiều vấn đề, chủ yếu là về bọn cướp tướng Mạo Linh Tinh, hỏi xong lời nói sau, liền rời đi. Bất quá, có cái kêu Khương Lôi tiểu nữ cảnh, tựa hồ đối Tần Mục thực cảm thấy hương thú. Tần Y Thì Sư, ngươi là Liên bang Y Thì ở dược tốt nghiệp đại học nhà, liền ở chúng ta trường học cách vách, thu hồi ghi âm thiết bị sau, Khương Lôi đi tới cửa nói. Thật đúng là, Tần Mục trả lời có chút câu nệ. Đối mặt cảnh sát đề ra nghi vấn, hắn không tự giác khẩn trương. "Nhà ngươi mấy khẩu người a?" Khương Lôi hỏi. "Tứ khẩu?" Tần Mục cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi như thế nào không hỏi đâu. "Đều ở trung ương tinh sao?" Khương Lôi hỏi, "Nhà ta liền trụ Hi Thủy Thiên, ly nhà ngươi không xa. Phải không?" Kia nói không chừng có thể thường xuyên đụng tới. "Ta điện thoại ngươi lưu một chút, có việc có thể trực tiếp tìm ta." Khương Lôi nói xong, cùng hắn trao đổi một chút thông tin hảo. "Nga?" Tần Mục không có nghĩ nhiều xoay người đi tìm Vân Mạt. "Nha, thần y y sư, có người nhìn tựa ngươi." Vân Mạt trêu chọc xem hắn. "A? Ai?" Tân Mục phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên dư vị lại đây, một phách đầu, "Ta liền nói như thế nào đột nhiên hỏi như vậy nhiều vấn đề, ngươi nói, ta hiện tại trở về tìm nàng, còn kịp sao?" Vân Mạt bĩu môi, "Ngươi cũng thật chỉ độn, bất quá ta không kiến nghị ngươi đi." Tân Mục tự nhiên cũng sẽ không thật đi, hắn kéo đem ghế ngồi ở trước giường, có chút tò mò hỏi. Vì cái gì không kiến nghị ta đi a? Nàng cùng ngươi không thích hợp, Vân Mạt nói. "Ai, ngươi lại chưa thấy qua nàng, như thế nào biết không thích hợp?" Tân Mục không tin. Ngươi quẩn nhĩ phiếm xích, lúc này đào hoa, hẳn là cái đào hoa kiếp, nếu không tránh, tốn hao tiền đả thương người khó tránh khỏi." Vân Mạt nói một bộ một bộ. "Tân Mục, các ngươi xem bối, có không nói dối nói đến sao?" Vân Mạt, "Nga, đó là Phật giáo, không phải một cái hệ thống, bất quá thiện ý nói dối có trợ khỏe mạnh." Tân Mục có điểm bị dọa tới rồi, ngươi còn thiếu tiền sao? Ngươi nếu không cho ta tới một quẻ. Vân Mạc, tới tám trăm tinh tệ. Hành. Vân Mạc gật gật đầu, lấy ra tới mới vừa lấy ba cái tiền su, xúc cảm không tồi, nàng trực tiếp chấp sáu lần. Tốn hạ càng thượng, thiên phong cấu, nữ tráng, chớ dùng lấy nữ, Vân Mạc ngưỡng mẩy, minh mạch trưa. Nàng cùng ngươi không thích hợp. Tân Mục. Đây là tám trăm tinh tệ. Mười tám nhiều đọc điểm thư. Ngân hàng tam đài người má đã bị tác phá thành mảnh nhỏ, nhưng là từ đầu tới đuôi sở hữu linh phụ tùng thay thế, đều bị quân đội bí mật thu về. Có thể ngăn trở vân bạo đạn thiết bị, khiến cho mặt trên cực độ coi trọng. Nhưng bọn hắn trắng đêm chưa trị, dùng tới đứng đầu thiết bị tiến hành kiểm tra, đều nhìn không ra tới, này tam đại người máy có cái gì dị thường? Có thể hay không là án phạt tinh có cái gì kỹ thuật sáng tạo? Một đầu tóc bạc nghiên cứu viên, đầy bụng lo lắng. Ngài là nói, bọn họ là dùng một lần, dùng quá liền tiêu hủy sao? Một cái khác nghiên cứu viên theo sát hỏi: "Chúng ta kiểm tra không ra bất luận cái gì dị thường, hoặc là là đối phương kỹ thuật cao hơn chúng ta quá nhiều, hoặc là là thiết trí tự hủy hệ thống." Đầu bạc nghiên cứu viên suy đoán: "Cùng ngay ở ngân hàng người đâu? Có hay không dị thường? Có thể hay không là bọn họ mang thiết bị?" Đường Kiến Ma thượng tướng cũng rất coi trọng. Sở cảnh sát điều tra qua, hai cái cùng bọn cấp có quan hệ, mặt khác đều là bình dân, thân phận thực sạch sẽ. Một cái đại tá bộ dáng nam nhân trả lời: Đem lên hàng mua sắm bộ môn người kêu lên tới, cẩn thận hỏi, đem tam đại thiết bị mua sắm chi tiết hỏi rõ ràng, từng câu từng chữ đều đừng buông tha. Đường Kiến Ma công đạo xong sau, xoay người rời đi, dưới ánh mặt trời kim sắc tóc theo gió phấp phới. Vân Mạt cũng không biết, nàng nô chủ đã làm ngân hàng mua sắm nhân viên Lâm vào liên tục phiền toái giữa, nàng vẫn cứ buồn rầu với như thế nào kiếm lấy tín ngưỡng lực. Nguyên thần trải qua lần này đánh sâu vào, cơ hồ ở vào không ngừng dạn nứt trạng thái, tạo thành nàng đan điền thường thường kịch liệt đau đớn. Nếu không phải Tần Mục cùng giám đốc ôn đám người, con ở cống hiến mỏng manh tín ngưỡng lực, nàng không xác định còn có thể hay không căng đi xuống, nhưng có thể cảm giác ra tới, tu bổ tốc độ đã cấp không thượng dạng nước tốc độ. Bất quá, kinh này một chuyện, Vân Mạt cũng phát hiện một cái chỗ tốt, đương nàng hoàn toàn tiêu hao quá mức tinh thần lực sau, ناو vực thông lộ trợ hộ khoan một chút, nói cách khác, nàng tinh thần lực là có thể tiến thêm một bước tăng lên. Nếu không, lấy nàng vừa tới khi tinh thần lực trình độ, căn bản không có khả năng căng quá tam chương cấp thấp phòng ngự phủ. Vân Mạt ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút, việc cấp bách là nhanh chóng tăng lên tín ngưỡng lực. "Tần Y Gia sư, ngươi biết có biện pháp nào có thể làm ta có được nhiều nhất phiên sao?" Vân Mạt hỏi. WB phát tiếp, phát sóng trực tiếp, đây là nhanh nhất hai con đường, nếu ngươi có cũng đủ hấp dẫn trong mắt nội dung nói. Tần Mộc nói. Vân Mạt chớp chớp mắt, tiêu đề đảng. Tần Mộc trên dưới nhìn nàng một cái, ngươi có thể đầy đủ lợi dụng sở trường sao, luôn có fan náo loạn. Vân Mạt sờ sờ cằm, cố đạo lý, "Chúng ta ngẫm lại, ngươi trước tiên lui hạ đi." Tân Mục nay dùng xong liền vứt cảm giác, "Quá mẹ nó toan xả." Vân Mạt châm trước một chút chính mình tài nguyên, một ngày tăng quẻ, hao tổn quá lớn, thả yêu cầu hô động, có chút chậm nha. "Nếu không, họa cái khai vận phù thử xem." Đem WB tài khoản hiện tại kia hơn 200 vạn fans bản xuống một chút. Nói làm liền làm, Vân Mạt ngưng thần điều tức một chút, đem tinh thần lực điều chỉnh đến tối ưu trạng thái. Bắt đầu vẽ bùa. Phu truyện, nguyên bản là lợi dụng phát động tự thân linh trạng hướng phù nội phong chú linh khí, đem mực nước cùng chu sa chuyển hóa, hình thành một bộ đặc thù trạng, lấy hướng dẫn thiên địa nguyên khí nghiệp lực biến hóa. Đùa giấy cùng chu sa cấp bậc càng cao, thiết đàn thi pháp ngoại hạng giới nhân tố làm càng hoàn mỹ, có khả năng phong ấn linh khí cũng liền càng nhiều, đùa chú cấp bậc cũng liền càng cao. Vân Mạt Tử vừa mới sẽ lấy bút thời điểm, liền bắt đầu học phụ thân bộ dáng vẽ bùa, không nghĩ tới, đệ nhất chương liền khiến cho linh lực dao động. Cái này làm cho gia tộc cực kỳ chấn động, nhận định nàng trời sinh chính là ăn này chén cơm. Ở phía sau hơn 20 năm, nàng vẽ vô số phủ, gia tạng thư viện phủ, đại đa số có thể thông thuận vẽ ra tới, họa không xuống dưới kia bộ phận, nàng cũng chắc chắn ghi tạc trong đầu. Tu hành vốn là nghịch thiên việc, họa một ít cầu phúc, khai vận, trấn trạch, hộ thân, giảm đau linh tinh phủ còn hảo, nhưng nếu họa một ít đoạt nhân khí vận, tự tiện sửa mệnh đồ chú, tất có khả năng ảnh hưởng đến tự thân thậm chí bên người người mệnh số. Cho nên, Vân Mạc chân chính nắm giữ chế phù lúc sau, tận lực tránh cho làm người sở vận, ngược lại càng chuyên với nghiên cứu ngũ lôi phù, hỏa vân phù chờ công kích tính nửa chủ, cùng với kim cương phù loại này phòng ngự tính nửa chủ. Mà hiện tại, nàng nhu cầu cấp bách tiến ngữ lực, nàng ý đồ họa một trường trung giai khai vận phù, cũng làm vận may có thể thông qua ảnh chụp tiến hành truyền bá. Nhưng này vẽ bừa mua giới. Vân Mạc thâm thở dài một hơi, Chu Sa lá đùa sợ là đến đi viện bảo tàng tìm, nàng cũng mua không nổi. Hiện nay nàng chỉ có thể tiếp tục dùng bút ký tên, đem tinh thần lực thay thế linh lực, cố hóa đến bình thường trang giấy thượng, hiệu quả đại suy giảm. Huệ phù nhưng thật ra càng tốt một ít, nhưng ngân hàng nơi đó dùng quá một hồi, hậu quả có điểm nghiêm trọng, trừ bỏ tinh thần lực tiêu hao quá mức ngoại, giả phá ngón tay thao tác, hồi tưởng một chút liền đau lợi hại. Hiện tại chú ý Toyota 33 tài khoản chừng 200 vạn người, nhưng này 200 vạn người bên trong, tuyệt đại đa số đều là cương thi phấn. Rốt cuộc Vọng hồng là nếu không đoạn cho hấp thụ ánh sáng, nếu không liền sẽ thực mau qua khí. Cũng có mấy cái tò mò người dùng, mỗi ngày ở mặt trên nhảy nhót lung tung, ý đồ lấy được tiếp chủ chú ý. Vân Mạt cẩn thận cấp khai vận phù chụp cao rõ ràng hình ảnh, truyền đi lên, sau đó ghi chú rõ khai vận 500, có hiệu lực 500 thứ, trước 500 vị truyền phát giả, đem đạt được vận may thêm vào. Nghĩ nghĩ, Vân Mạt lại ở ghi chú bên trong, dùng thể chữ đậm đặc biệt ghi rõ, vượt qua 500 thứ không linh nghiệm. Kiến nghị vượt qua 500 thứ sau không cần chuyển phát. Trên thực tế, nàng thật sự suy nghĩ nhiều. Kia 200 và friends, tuyệt đại đa số đều là nhất thời hứng khởi, thuận tay chú ý nàng. Nhưng bọn hắn chú ý người lại đặc biệt nhiều, Vân Mạt tài khoảng ngàn năm không phát một dán, trừ phi đặc biệt chú ý, nếu không thực dễ dàng bị mặt khác tin tức bao phủ. Vân Mạt phát xong điều sau, hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh chờ đợi tín ngưỡng chi lực. Bất quá nàng cũng rõ ràng, đám người ý thức được nàng đùa chú hữu dụng. Còn phải mấy ngày lúc sau mới được. Nước xa không giải được cái khát ở gần, hiện nay còn phải khắc làm tính toán. Tần Y Tư Vân Mạt dùng nhất viện truyền thanh âm, ý đồ kêu lên Tần Mục chú ý. "Làm gì?" Tần Mục nhăn chần mày, đề phòng nhìn Vân Mạt. Nàng này không có việc gì không đăng tam bảo điện, xem sắc mặt như vậy linh lợi, nói không chừng lại muốn hô hắn. "Ngươi cho ta giới thiệu mấy cái người bệnh bãi." Vân Mạt chớp chớp mắt. "Bệnh gì người? Ngươi muốn làm gì?" Tần Mục lùi về phía sau một bước. "Hay, ta tổ truyền mát xa tay nghề, không cần tiền, ngươi lệnh ta đi khoa chỉnh hình, ta đưa bọn họ mỗi người 5 phút, như thế nào?" Vân Mặc nghĩ, hiện nay cũng liền mát xa có thể lập côn thấy ảnh, bất cứ giá nào, Vân tiểu thiếu chủ mát xa tay nghề, cử thế vô song. Tân Mục. Vân Mặc không đợi hắn cự tuyệt, một ngón tay đem hắn ấn ngồi ở ghế trên. 1 giờ sau, Liên bang đệ tam bệnh viện có một cái duyên dáng danh hiệu, đệ tam bảo vệ sức khỏe chuyên khoa bệnh viện. Chuyên trị xương, cổ thắt lưng, cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, nên danh hiệu nhanh chóng thỉnh hành trung ương tinh, mộ danh tiến đến làm tạm, nga, chữa bệnh tạm, vô số. Vì thế, cho đến 1 tháng sau, đệ tam bệnh viện Việt Trường còn không ngừng nhận được các giá hội sở cấp vật lý trị liệu trung tâm thông tin, quanh cô lòng vòng hỏi tham vị kia thần kỳ vật lý trị liệu sư. Thậm chí còn có quét hoàng đánh phi làm thông tin, cảnh cáo bọn họ không được siêu phạm vi kinh doanh, đường đường liên bang tam giác bệnh viện, có thể nào cung cấp đại bảo kiện phục vụ Viện trưởng sắc mặt hắc cùng đái nổi giống nhau, hắn hà gan. Vân Mạc thu hoạch mấy chục cái người bệnh tín ngưỡng lực lúc sau, rốt cuộc giảm bớt đang điền đầu nhức. Có chút mệt mỏi, hôm nay đến nơi này đi, bác sĩ Tần có thể đưa ta một chuyến sao? Đi. Tần Mục biểu tình hoảng hốt, hắn cảm giác chính mình hơn 20 năm qua thành lập thế giới quan đã hướng sụp đổ trên đường chạy như điên. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì phỉ tứ nhà ăn những cái đó công nhân, nghe được Vân Mạc xin nghỉ sau, muốn cấp giúp nàng gánh vác công tác. Làm người này thiếu nhân tình, ngày sau mới hảo tỉnh nàng lại ớn 5 phút a. Di, Vân Mạc đi tới cửa, ánh mắt dừng lại ở một chiếc màu đỏ huyền phù xe thượng, nhìn một hồi lâu. Tân Mục lập tức căng thẳng cơ bắp, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không xe chủ yếu phát sinh cái gì không tốt sự tình? Vân Mạc nghiêm túc nhìn chằm chằm Tân Mục, thẳng nhìn chằm chằm đến hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Sao? Như thế nào? Chẳng lẽ vẫn là có liên quan tới ta? Tân Mục có chút run lên. Không có chỉ là hoài nghi, ngươi mấy năm nay chủ nghĩa duy vật là như thế nào học? Ta chỉ là muốn nhìn một chút kia xe như thế nào bổ sung năng lượng nguyên mà thôi." Vân Mạt nói. "Tần Mục, không có việc gì nhiều đọc điểm thư, thiếu mê tín điểm nhi." Vân Mạt vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía. Tần Mục cảm thấy thực chứng đau. "Ngươi một cái thần côn, nói cho người khác nhiều đọc sách, thiếu mê tín." 19 đại thuốc viên, không bạch ở đệ tam bệnh viện cung cấp mát xa phục vụ, Vân Mạt như nguyện ở dược phòng mua sắm tới rồi đằng sâm. Đương Quy, bắt giấc cùng Hoàng Sơn chi trữ trữ liệu. Vạn hành chính là tinh tế trước mặt dinh dưỡng dịch, có không ít thành phần là từ này đó nguyên liệu bên trong lấy ra. Càng khó đến chính là không biết vị nào đặc biệt có thấy xa tiên tri, cho rằng này đó trung thảo dược lý luận phát triển mấy ngàn năm, có chút thần kỳ hiệu quả, bởi vậy ở dài dòng sinh vật tiến hóa trong quá trình, bọn họ hết lớn nhất nỗ lực bảo lưu lại trung thảo dược nguyên thủy trạng thái. Tích tích tích. Vấn mạt chí nào xuất hiện nhắc nhở âm. Tần suất cực cao, biểu hiện đối phương tâm tình bức thiết. Vân Mạt nhấc tay vừa thấy, Bạch Văn Chu thỉnh cầu trò chuyện. Vân Mạt điểm đánh cự tuyệt trò chuyện. Màn hình bên kia Liên Châu sững sốt một chút, tiếp theo cười, sau đó liền bắt đầu luống cuống tay chân đánh chữ. Bạch Văn Chu, thần tiên, đại thần, xin nhận ta nhất bái. Bạch Văn Chu, thần tiên, ta nhị ca tỉnh. 7 ngày, ngươi nói 7 ngày, hắn thật sự tỉnh. Bạch Văn Chu, ta cho ngươi cửa hàng thêm vào năm sao khen ngợi sẽ đề cử càng nhiều bằng hữu chú ý ngươi, ngươi thấy được sao? Bạch Văn Chu, Thần Tiên, ngươi nói dư thiện, thế nào? Vân Mạc bĩu môi, chấm gi gì, gì hồi phục, còn ở điều chỉnh thử, yên tâm đi, hắn còn sẽ ngủ tiếp quá khứ, chờ lại tỉnh, dư thiện cũng liền không sai biệt lắm. Bạch Văn Chu, có ý tứ gì? Vân Mạc, ngươi ca lại tỉnh thời điểm lại đến tìm ta. Nói xong, nàng liền rời khỏi cửa hàng. Liên Châu trên mặt phấn khởi còn không có tiêu đi xuống. 3 Là thật sự, ta không lừa ngươi, chính là cái này giải ưu tiểu năng thủ, nàng nói nhị ca ngắn thì 7 ngày, chậm thì 1 tháng tỉnh lại. Liên Châu cảm xúc cực kỳ ngẩng cao, đã có nhị ca tỉnh lại vui sướng, càng có một loại phát hiện cao nhân quỷ dị thỏa mãn cảm. Liên Ba Ba từ ái vỗn nàng đầu, "Hảo, tiểu Châu lợi hại nhất." Nhưng hiển nhiên, hắn là không tin. "Nhị ca, thật sự, nàng thật sự rất lợi hại, nàng trả lại cho ta đoán chữ, nói đều đối." Liên Châu quay đầu lại nhìn về phía Liên Nghệ. Nửa điệu bên trong tràn ngập thân mật. "Cho các ngươi lo lắng." Liên Ngụy môi có chút bạch, tuấn lãng trên mặt đôi ý cười. "Liên Châu, các ngươi đừng không tin a." "Nga, đúng rồi, nàng có nói, Nhị ca còn sẽ ngủ tiếp quá khứ, làm chúng ta đừng lo lắng, ta cùng nàng định rồi dư thiện, nàng nói Nhị ca lại tỉnh liền không có việc gì." Liên Diệu khụ một tiếng, "Liên Châu, được rồi, mấy ngày nay ngươi vất vả, đại ca tạm tùy tiện soát, quay đầu lại đi mua mấy cái bao đi." Liên Châu Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Liên Nghệ không có bất luận cái gì dấu hiệu lại lần nữa lâm vào hôn mê, chữa bệnh hệ thống cũng không có xuất hiện dị thường nhắc nhở. Liên ba ba đám người mãn nhãn kiếp sợ, không dám tin tưởng, quay đầu nhìn chằm chằm Liên Châu, "Ngươi, ngày hôm qua nói cái gì tới?" Liên Châu vẻ mặt ta liền nói đi biểu tình, nàng khẽ môi giơ lên, duỗi trưởng cánh tay chỉ vào Liên Nghệ, còn Nguyên Cóp đi vân mặt nói, "Người này huyền châm phà ấn, ấn đường bình mãn ánh sáng, hắn trong cuộc đời rất có một lần thập phần nguy hiểm sự tình, thậm chí uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng lúc này ấn đường không hẹp không hãm, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Liền ba ba đám người, Vân Mạt ước lượng trong tay dư liệu, nghĩ đến kia 800 tinh tế khách hàng, quyết định trước thử xem tay, thuận đường cho chính mình cũng bổ bổ, nguyên thần chữa trị không được, gia tăng điểm nguyên khí cũng hảo a. Chờ đến buổi sáng kết thúc công việc sau, Vân Mạt liền trưng dụng phương đầu bếp thường dùng bếp bếp, ở mặt trên bắt đầu bật việc. Đầu bếp cùng giúp việc bếp lúc nhóm sớm bị nàng đôi tay thuyết phục, đối nảy một câu câu oán hận cũng không. Vân Mạc chuẩn bị trước thử xem chính khí đan, đây là nàng lúc ấy luyện tập một loại đan dược. Chính khí đan xuất từ chế dược bí chỉ, nhưng bổ hư tổn hại, ích khí huyết, cháng gân cốt. Lấy ô đầu, khương, quế trở tân táo chi tính, chúc vị phân chế bốn quân, kỳ, khoai bên trong. So bảy chân tám nhưng thiếu ngô, mà nhiều táo đỏ, tuy này lực hơi tốn nguyên phương một bậc, nhân hùng liệt chi vị đã đi, các thật chỉ vô hình. Sinh hóa hữu hình, dẫn vị ôn bổ thiếu hỏa chi thuần thể, mà vô thực khí chi ngu. Phương đầu bếp xem nàng từng cái chảo lấy nguyên liệu, đâu vào đấy đầu nhập lẩu niêu chung xào chế, không trong chốc lát công phu, nhưng cái đó nhìn qua trắng tinh ánh nhuận cắt miếng dược thảo, liền biến thành đen tuyền, cao trạng vận, nồng đậm thảo dược vị truyền đến. Nhìn qua thực kỳ diệu bộ dáng, phương đầu bếp thấu đi lên, nghe cũng rất nâng cao tinh thần, này có chỗ lợi gì sao? Có thể bổ khí huyết, điều trị ái khỏe mạnh, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh phòng thân. Vân Mạt trong miệng lẩm bẩm nói thầm, "Phải thử một chút sao?" Phương đầu bếp sớm đã bái phục ở nàng thần kỳ đôi tay dưới, đặc biệt trong nồi dược hương nồng đậm, vừa thấy chính là thứ tốt, hắn thậm chí không suy xét hạ uống thuốc hậu quả, "Kia cho ta điểm nhi." "Này như thế nào ăn?" Vân Mạt từ trong nồi quát nửa muỗng cao trạng vật, đôi tay mở rũm, thành một đám trứng bổ câu lớn nhỏ tốt viên, đưa cho mắt trông mong nhìn của chúng, "Thử xem xem." Phương đầu bếp đám người quý trọng nhận lấy, đặt ở cái muối hạ trước nghe nghe. Dược hương thấm người, qua nghe liền cảm thấy hô hấp đều thông suốt. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Trước mắt cái này cô nương, quyết không thể coi khinh, không tin liền xem kia 5 phút mát xa làm cho bọn họ dư vị đến bây giờ. Nhưng Vân Mạt nói, tốt quá hóa lốt, bọn họ nhiều nhất một tháng ớn một lần, lần sau còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Hoa đối Vân Mạt vô cùng tín nhiệm cùng sùng bái, phương đầu bếp đám người gặm hướng về phía cái kia đại thố viên, sau đó. Nôn, phương đầu bếp dùng sức bưng kiến mệ. Áp xuống suy nghĩ muốn nổ ra ghê tởm cảm. Ngoạn ý nhi này nghe khá tốt, như thế nào ăn như vậy ghê tởm? Đó là một loại cái gì hương vị a? Đã viễn siêu ra nhân loại có thể hình dung từ ngữ. Không thể nói là khổ chung mang toan vẫn là toan chung mang sáp, nhưng chính là làm ngươi dịch dạ dày không ngừng hướng lên trên quần quật hương vị. Nôn. Trong phòng bếp truyền đến hết đợt này đến đợt khác nôn khan thanh âm. Vẫn mạng, nôn, ta chịu không nổi, xin lỗi, ngươi nải viên, ta vô phúc tiêu thụ. Nôn. Phỉ tư nhà ăn một tầng vế đút cờ đã không đủ dùng, lầu 2 truyền đến tê tâm liệt phế nôn mửa thanh âm. Vân Mạn, đến mức này sao? Nang Sở Trường dính một chút, đặt ở trong miệng cân nhắc, "Nga, đảng xâm hiệu lực có điểm biến hóa, còn phải rộng." Kế tiếp mấy ngày thời gian, trong phòng bếp vẫn luôn phiêu đảng trung thảo dự vị, đầu bếp nhóm người được hương vị sau, giống như phản xạ có điều kiện giống nhau, bắt đầu phân bố vị toan. "Phải thử một chút sao?" Cái này thật hành, Vân Mạn đem một đám hắc thuốc viên dùng sắp phóng lên. Ở bọn họ trước mặt lung lay một vòng. "Không không, ngươi lưu trữ cấp yêu cầu người đi." Phương đầu bếp vội vàng trốn đến rất xa. "Ai? Không biết nhìn hàng a, không biết nhìn hàng." Vân Mạt một bên nói, một bên ném một viên đến trong miệng, hơn nữa mật ong sản thành phẩm, hương vị vừa vặn tốt. Vân Mạt ở Tinh Võng Hạ Đơn, dựa theo Liên Châu cấp địa chỉ, gửi ba cái thuốc viên nhì qua đi. Tinh tế vận chuyển hiệu suất cực cao, không đến 10 phút, người máy liền đem đồ vật đưa đến. Liên Diệu nhìn kia đến phó nhắc nhở, không biết nói cái gì hảo. Đại ca, ta nhìn xem, Liên Châu vội vàng đoạt đi lên, mở ra, bên trong cẩn thận bày ra thành phần, công hiệu. Không có gì em đi giấy chứng nhận, vẫn là đi trước kiểm tra đo lường một chút đi, Liên Diệu nói. Kêu hành đi, Liên Châu nhìn xem nhị ca vẫn cứ tái nhật sắp mặt, cũng không dám kinh thường, quay đầu gọi gia đình bác sĩ điện thoại. 20 khác loại tín ngưỡng lực. Tích. Bách vạn chu xác nhận thu khoản. Tích. Bách vạn chu một lần nữa hạ đơn. Vân mặt đôi lông mày dương lên, nha. Bách văn chu, đại thần, thần tiên, ngươi không phải nói có dược thiện sao? Bách văn chu, ngươi kia thuốc viên nhi ta thu được, gia đình bác sĩ kiểm tra quá, dược hiệu bổ dưỡng, nhưng là, tiểu nhân mạo mội nhắc nhở ngài một tiếng nhi, tinh tế không cho phép bán ra không có GMI giấy chứng nhận tàm vô sản phẩm Nga. Bách văn chu, đại thần, dược thiện như thế nào làm, có thể giáo giáo ta sao? Vân mặt thân cái lười eo, nhìn bên ngoài mặt trời lên cao, là cái hảo thời tiết, có thể đi ra ngoài đi một chút. Nàng tùy tay trở về một câu, 800 tinh tệ một đốn dự thiện, trả vạng cho ngươi đưa đến. Liên Châu thu được hồi âm sau, mi phi sắp giường, nàng nhớ tới gia đình bác sĩ cầm thuốc viên ngưng trọng thần sắc, tức khắc một trận sảng khoái. Gia đình bác sĩ lập lại cùng nàng sắp nhận, đây là từ đâu tới đây. Cảm thấy là một trương thượng cổ phương thuốc, cầm tràn ngập phối phương giấy, đã kêu mấy cái thực tập sinh, vui đầu chui vào viện nghiên cứu. Vân Mạt xoay người trở về phòng bếp, phi công tác thời gian Tất cả mọi người tụ ở bên nhau nói chuyện tiếum. Vân Mạt lấy ra dư lại trung thảo dược, lấy ra mấy thứ hữu dụng, sau đó từ rớp lạnh thất lấy ra một con vịt cùng một con gà. Dược thiện vịt cùng thần tiên gà, dùng để tiến bổ, nhất thích hợp bất quá. Phương đầu bếp đám người, mắt thấy nàng lấy ra cái kia ngao chính khí hoàn lẩu điêu, tức khắc cảm thấy vị toan dâng lên, lập tức trốn đến rất xa. Vân Mạt bĩu môi, này giúp phàm nhân. Dược thiện vịt, xem tên đoán nghĩa, là một khoản phối hợp dược thiện vị canh. Nàng trước đem vịt cùng rau xanh chất thủy, để vào lẩu niêu chung, sau đó theo thứ tự để vào ớt khô, lá gừng, hành tây, nước trong, nước màu chờ phối liệu, mấu chốt nhất là phối hợp hảo dược thiêu bao, cuối cùng đắp lên nắp nồi, lửa lớn thiêu khai sau chậm rãi nấu nấu. Thần tiên gà cách làm có chút cùng loại, điều đỉnh tập từng có thần tiên hầm gà ghi lại, mấu chốt cũng ở chỗ liêu bao nhét vào. Tỏi sạch, người bác, cùng nước tương, cách canh làm hầm. Nộn gà bụng điền hoàng kỳ đếm tiền, với trưng, càng lức người Mấy ngày nay Ngao nấu chính khí hoãn, Vân Mạt đối tinh tế dược liệu đặt tính, đã năm chắc tương đương không tồi, cùng trong trí nhớ dược liệu thuộc tính tưởng đối lập, xóa xóa giảm giảm, đủ để phối hợp ra đại bổ phối phương. Vân Mạt không hề hình tượng dựa ở khung cửa thượng, nhìn mạo hơi nước lẩu điêu, đôi mắt minh minh rẻ riệt, không biết tưởng chút cái gì. Thời gian thực mau liền đến 5 giờ rưỡi, Vân Mạt lại bắt đầu bận rộn giúp việc bếp núc sinh hoạt. Hôm nay mới tới một cái kêu Lưu Thiên Minh tiểu tử, dạng bất nạng không ít lượng công việc. Canh gà vịt canh đều đã làm tốt, Vân Mạt kêu truyền phát nhanh cũng tới, nàng thu thập một cái hộp giữ ấm, hoa ước chừng 10 phút thời gian, đem kia thần tiên canh gà trang hảo, sau đó đi tới cửa, thông qua quang quang vận chuyển, tặng đi ra ngoài. Đối, chính là kia gia người sáng lập ở trên tinh vong xé bức quang quang vận chuyển, hiện tại đã từ Vương Vũ Hinh toàn quyền khống chế. Hôm nay là thời gian làm việc, nhưng vị tư nhà ăn trưa ngồi sớm đã bị dự định xong rồi. Chu Hồng Văn Nhi tử năm nay khảo thí được 3 cái a, hắn một cao hứng mang theo cả nhà tới ăn mừng một phen. Phòng không có chờ đến, đành phải ở đại sảnh tìm cái tương đối yên lặng bàn tròn. Nhà này ăn ngon nhất chính là này nấm canh gà, nếm thử, Chu Hồng Văn cấp thế tử cùng nhi tử đều đổ một ly. Canh gà thực chú ý, đặt ở tử xa ly chung. Chu Tấn bưng lên chén nhỏ, thật sâu hít một hơi, thật hương a. Không hổ là một bữa cơm muốn ăn đi láo tra một cái lương tháng thủ địa phương. Nhưng là, từ từ, không đúng a, này hương vị phương hướng Tựa hồ không phải trước mặt hắn này một ly. Chu Hồng Văn cũng lặp lại người vài cái, đem cái ly bưng lên tới lại vòng, sau đó lại bưng lên tới, cuối cùng rót cuộc sắp nhận, cái này hương vị không phải trước mặt canh gà, mà là bên cạnh trên bàn tới. Hỏng rồi. Phương đầu bếp ở trong phòng hét lớn một tiếng, Lưu Thiên Minh, ngươi có phải hay không đem vừa rồi cái kia lẩu niêu vịt mang sang đi? Đúng vậy, tuổi trẻ tiểu tử tao tóc, vẻ mặt hăm hở, 103 bản thúc dục, ta liền đem ngài trên bệ bếp vịt canh bưng lên đi. Phương đầu bếp vánh chụp một chút cái trán, cùng Nguyễn đầu bếp đám người hai mặt nhìn nhau, vị toan đã bắt đầu quay cuồng. Chẳng lẽ? La Vân Mạt kia nổi chính khí canh. Vương tiểu Sán cũng quay đầu nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi, xong rồi xong rồi, nếu là tạp phỉ tư nhà ăn trưa bài, có thể hay không trực tiếp bị sa thải a. Phương đầu bếp một giậm chân, chỉ vào Lưu Thiên Minh, "Mau, chạy nhanh đi, liền nói thượng sai rồi, chạy nhanh thu hồi tới." Lưu Thiên Minh cũng biết chính mình gây ra họa. Lũng cung day chân đi ra ngoài. Ai? Ta canh đâu? Vân Mạt cùng hắn trước sau chân tiến vào. Lưu Thiên Minh nghe vậy, tối đầu không nói lời nào, đi càng nhanh. Nhưng hắn đi vẫn là chậm, khách nhân đã mở ra lẩu điều cái. Bốc hơi nhiệt khí một chút nhảy ra tới, cả phòng phiêu hương. "Thực xin lỗi, vị này nữ sĩ, này đồ ăn thượng sai rồi, ta cho ngài đổi một phần đi." Lưu Thiên Minh xem khách nhân lập tức liền phải động thủ nút canh, lập tức tiến lên ngăn cản. "Thượng sai rồi? Không có nha." Này còn không phải là vị canh sao? Ta điểm chính là này phân a. Triệu Duẫn Na nhìn nhìn nồi, hít sâu một hơi, nàng là cái thẩm niên mỹ thực gia, thứ gì ăn ngon, có thể không biết sao? Nàng đã tới phỉ tứ nhà ăn nhiều như vậy hồi, đây là đạo thứ nhất có thể chỉ dựa vào mượn hương vị đả động nàng đồ ăn phẩm, tuyệt không có lui về lý do. Không phải, thật thượng sai rồi, cái này chỉ là nghe hảo, nhưng hương vị rất kỳ quái, là chúng ta công nhân chính mình làm tới ăn. Lưu Thiên Minh mặt đỏ nói. Ngài đồ an phẩm lập tức liền tới, cái này ta cho ngài chậc đi. Không thành, sai rồi liền sai rồi đi, ta liền phải cái nồi này. Triệu Duẫn Na không đợi hắn nói chuyện, lo chính mình múc một ly, uống lên đi xuống. Lưu Thiên Minh mắt trông mong nhìn nàng, uống lên đi xuống, nàng thật sự uống lên đi xuống. Sau đó, nàng cơ nhiên không có phun. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì thống khổ chi sắc. Sao có thể? Trong nồi là một con hoàn chỉnh vịt, phối liệu đều ở trong bụng, thịt vịt đã hầm mềm mại. Phần ngoài một chút canh dịch phiếm trắng sữa ánh sáng. Kia mùi hương thẳng phun cái mũi mà đến, bên bàn Chu Tấn, nhịn không được đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Dược thiên vịt, là trưng suốt một cái buổi chiều làm liền, thảo dược độc hữu hương vị sớm đã dung nhập cốt đục, thịt vị tươi mới, thậm chí lộ ra một cổ vị ngọt. Đại sảnh mọi người đều có chút chịu không nổi, bất tri bất giác thở sâu. Thương quá á chịu dẫn na làm vịt canh chậm rãi thấm vào ở trong miệng, cuối cùng không tha nuốt đi xuống. Không rảnh lo nói nữa, cũng không rảnh lo nàng đang ở phát sóng trực tiếp mỹ thực tiệc ngủ, Triệu Duẫn Na ăn ngấu nghiến ăn đi xuống. Trước mặt phát sóng trực tiếp thiết bị bên trong, một kiểu lản đạn. Làm sao vậy? Chưa từng gặp qua độc miệng chủ bá như vậy An Tinh A. Ta như thế nào như vậy không thấy hứng. Muốn biết, phí tư nhà ăn xài bao nhiêu tiền, thỉnh Triệu tiểu thư làm kẻ lừa gạt. Cái nồi này vị canh chỗ đặc biệt ở chỗ, Lưu Thiên Minh còn cấp thượng một cái đèn cồn, là một bên nấu một bên ăn, kia hương vị tán mãn đại sảnh đều là Chu tấn đều sắp điên rồi, ba, chúng ta cũng điểm một phần đi. Điểm, điểm, Chu Ba Ba vội vàng cầm lấy gọi món ăn khí, lại chết sống tìm không thấy đồ ăn phẩm ở nơi nào. Người phục vụ. Nhà ăn hết đợt này đến đợt khác thanh âm hô lên, đều là yêu cầu thêm đồ ăn, Lưu Thiên Minh giải thích miệng đều phải khoan khoái khái. Hắn hận không thể chịu chính mình hai cái miệng tử, nay còn không bằng thượng một nồi độc liệu lý đâu. Cái kia, ta có thể nếm một chút sao? Có thể tới phỉ tứ nhà ăn. Tất cả đều phi phu tứ quý, ngày thường tuyệt đối không thể làm ra như vậy mạo muội hành động. Nhưng có vị mang hài tử gia trưởng, thật là chịu không nổi hài tử quá nhiễu, ra mặt giày cùng Triệu Duẫn Na thảo mốn. Triệu Duẫn Na ăn cũng không ngẩng đầu lên, chính mình tĩnh đi, trong nỗi ta không núc núc. Vị Tiêu tiên sinh cẩn thận tĩnh một cái tỉa, nếm một ngục canh, thở phao một hơi, thành tâm thành ý hỏi, "Người phục vụ, ngươi hỏi một chút, có thể lại làm một nồi sao?" Ta ra một ngàn tinh tế. Ta cũng muốn Ta cũng ra một ngàn tinh tế. Nếu không có một nỗi, ta đua đơn cũng đúng. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, Lưu Thiên Minh trợn mắt há hốc mồm. Trong phòng bếp, Vân Mạt cũng trợn mắt há hốc mồm, nàng cảm nhận được đến từ mấy trăm người mãnh liệt tín ngưỡng chi lực, mênh mông như hải, chiêu nàng đánh tới. Nhưng mà, không giữ liệu Vân Mạt nói, chúng khách nhân thập phần thất vọng, ngày thường trong miệng mỹ thực, giờ phút này cư nhiên cảm thấy có chút không mùi vị nhi. 21 khai vận phù công hiệu Đỉnh Phương đầu bếp đám người như lang giống nhau ánh mắt, Vân Mạt ở kỹ thuật chuyển nhượng điều khoản mặt trên ký tên. Giám đốc Ôn Hoa 2 vạn tinh tế, mua thần tiên gà cùng dược thiện vị phối phương. Vân Mạt lập tức từ nghèo rất trạng thái, biến thành kẻ có tiền, đặc biệt này tiền còn không hỗn loạn như báo, cũng không cần quên đi ra ngoài. Vân tiểu thiếu chủ hít sâu một hơi, đây mới là nàng hẳn là có trạng thái. Nhưng mà, nàng khả năng xem nhẹ ngũ tệ tam khuyết phản vệ tác dụng. Tiền ở trong tay còn không có che nóng hồi. Chí não thu được một cái nhắc nhở, một cái đến từ thuế vụ cục đỏ tươi nhắc nhở. Vân Mạt, tinh tinh vong đông, đông hoàn khu trực thuộc thuật kiểm tra đối chiếu sự thần, ngươi với tinh lịch 1172 năm 8 nguyệt lấy được thu vào 21840 tinh tế, chưa kịp khi trình báo nộp thuế, cũng chưa hủy thác tinh vong cấu thuế, căn cứ tinh tế cá nhân thuế thu nhập trình báo điều lệ, tác phẩm mô phòng ra phạt tiền xử phạt quyết định như sau. Vân Mạt, phạt tiền không nhiều lắm, nhưng đủ để cho Vân Mạt cảnh giác. Cuộc đời này nàng sẽ lộ tài Sợ là có lại nhiều tiền, nàng cũng lưu không được, tổng hội lấy các loại nguyên nhân lưu đi. Nàng yên lặng thu hồi chuẩn bị hướng giám đốc ôn trình từ trước tin. Sinh hoạt không dễ, thả hành thả quý trọng A. Buổi tối, vân mặt mở ra trí nào đăng nhập WB tài khoản. Ly nàng khai rán đã qua đi không ít thời điểm, nhưng chuyển phát lượng liền 5 mệt đều không có. Hơn nữa những người này bên trong, cái kêu kêu gió thổi thí thí lạnh vong hữu còn chiếm một cái ghế, nhưng này huynh đệ tuyệt đối là hướng về phía xem náo nhiệt tới. Hảo tâm vong hữu, còn ở gián hạ nhắc nhở nàng, lâu chủ, hiện tại đều lưu hành chuyển phát cầm lý, hệ thống sinh thành, mị quan hào phóng, dấu hiệu còn hảo. Người cái này khai vận phủ, nhìn như vậy kỳ quái, cũng khó coi đâu. Vân mặt cảm thấy chính mình một lòng đều mau lạnh thấu, lấy gùi bỏ ngọc là cái gì cảm giác. Kia chó má cầm lý, có thể cùng nàng khai vận phủ so sánh với sao. Vân mặt nhàm chán đóng lại đút liệu bề trăng ô ép, có chút hứng thú ra rời. Nàng không biết chính là, liền ở mấy cái giờ sau. Khai vận 500 tích lũy chuyển phát số lần, cũng đã đạt tới 1 vạn, còn lấy một cái đã mất pháp nhìn ra tốc độ ở kế tiếp bò lên. Dẫn phát lớn như vậy quy mô chuyển phát, người khởi xướng vẫn là vị kia gió thổi thí thí lạnh. Ta muốn đích thân vạch chân nàng áo choàng, vạch chân thần côn này giả danh lừa bịp thật diễn mạo. Hoắc Xuyên Hung tận nói, từ khi lần trước bị bắt giếng kia đầu chinh phục, Hoắc Xuyên liền theo dõi Vân Mạt WB tài khoản. Nay không, nàng một phát tiếp, Hoắc Xuyên liền đi theo chuyển phát, hơn nữa hắn không riêng chính mình chuyển phát. Còn Cương Bách hắn tài xế Giang Hải Đào cũng đi theo phác, Giang Hải Đào lại đi tìm hắn bằng hữu cùng người nhà tiếp tục chuyến phác. Hắn phải dùng sự thật nói cho cái kia thần côn, nàng đồ vật chính là gạt người. Nhưng xét thấy kia phủ chú thực sự không mỹ quan, bằng hữu trong giới người thấy, nhiều nhất trêu chọc vài câu, thuận tay đi theo chuyến phác cũng không phải rất nhiều. Ngụy Đại Hải khai một nhà mậu dịch công ty, chủ yếu từ Sao Thiên Lang vận chuyển tử kim sa đến trung ương tinh. Nhưng làm bọn họ này hành, quan trọng chính là nhân mạch. Hắn thật cẩn thận duy trì khắp nơi quan hệ, cũng coi như ở trung ương tinh đứng vững vàng góp chân. Ngụy Đại Hải đi chính là Mai gia chiêu số, nhưng từ năm trước tới nay, Mai gia chi thứ, từ giao quang tinh chuyển đến trung ương tinh, cũng tham gia cái này nghề. Trung ương tinh tử kim sa, quan trọng nhất tác dụng là dùng cho cơ giáp mạch điện thiết kế, sở cần số lượng cũng không nhiều, tuyệt đối ăn không vô giao quang tinh cùng sao thiên lang sở hữu sản năng. Hỗ trợ, ở đường hàng hải phương diện, sao thiên lang đến trung ương tinh chỉ dàn phải trải qua một mảnh hỗn loạn tinh vực, nơi đó tinh tế hải tặc hung hăng ngang ngược. Ban đầu có Mai gia hộ tống đội hộ tống, vận chuyển phí tổn còn tính hấp. Mai gia chi thứ gần nhất, nói thẳng phục dòng chính, hủy bỏ cái kia đường hàng hải tàu bảo vệ. Mặt khác vận chuyển công ty hoặc là không muốn tiếp ngụy Đại Hải đơn đặt hàng, hoặc là thực lực không được. Nếu không phải trung ương tinh kho hàng còn có điểm chứa hàng, bọn họ đã sớm muốn mất đi khách hàng. Hôm nay, ngụy Đại Hải lại lần nữa bị lễ trọng. Hy vọng Mai gia có thể suy xét một chút bọn họ tình huống. Hán Uyển Ý chỉ để lại một thành lợi nhuận, đầu to đều nhường cho Mai gia. Nhưng hắn liền Mai gia đại môn cũng chưa có thể đi vào, quản gia truyền đạt tin tức thập phần rõ ràng, Tử Kim Sa là quan trọng chiến lược tài nguyên, cần thiết nắm giữ ở chính phủ trong tay, kiến nghị hắn nhượng lại Sao Thiên Lang khu mỏ. Ngụy Đại Hải thất hồn lạc phách hết sức, thu được Giang Hải Đào thông tin, Giang Hải Đào nói, WB Thượng có một vị linh nghiệm đại sư, vẽ một phần khai vận phù nói có thể cải thiện người khí vận. Mặc dù Giang Hải Đào không có nhiều lời, nhưng Ngụy Đại Hải từ hắn bất đắc dĩ ánh mắt cũng có thể minh bạch, vị kia thiếu gia không chừng lại làm cái gì yêu đâu. Ngụy Đại Hải vẻ mặt hữu sỉu cắt đứt thông tin, hai tay ôm đầu, ở ven đường ghế dài ngồi thời gian rất lâu. Thật sự liền như vậy từ bỏ. Này mấy chục năm tâm huyết. Ngụy Đại Hải hai mắt vô thần, lẩm bẩm tự nói. Tích. Giang Hải Đào chuyển phát nút lưu bệ thiệp cũng ngài, chí náo truyền đến nhắc nhở. Nguy Đại Hải tự dễ yêu cười cười, nhìn Giang Hải đào tài khoản, tính, đưng người cấp dưới cũng không dễ dàng, coi như giúp người một phên đi. Hắn thuận tay liền đem kia trương khai vận phụ, chuyển tới chính mình bằng hưu vòng chung. Nửa giờ sau, tinh vong tin tức thượng lăn lộn bá ra một cái tin tức, làm Nguy Đại Hải hai mắt, soát liền sáng. Khai Dương Tinh phát hiện tân rời càng điểm, đủ để chống đỡ mấy chục con tinh hạm đồng thời thông qua. Khai Dương Tinh Ha ha ha ha, Nguy Đại Hải quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn lập lại nhìn vài biến, không sai, chính là Khai Dương Tinh, kia viên văn đẳng huy thượng tướng khống chế tinh cầu. Sao Thiên Lang thẳng tới trung ương tinh tối ưu đường Hằng Hải, là xuyên qua hỗn loạn tinh vực. Nhưng mọi người đều biết, Sao Thiên Lang lại đây Hằng Hạo, cũng có thể vòng hành Khai Dương Tinh, chẳng qua, ở không phát hiện rồi càng điểm phía trước, nhân vòng đi đường tuyến xa gấp đôi không ngừng, dẫn tới phí tổn ngẩng cao, không có thương nhân suy xét quá này đường bộ. Hiện tại đâu? Hiện tại Khai Dương Tinh phát hiện rồi càng điểm. Này nhiều ra tới gấp đôi khoảng cách, đã không đáng sợ hãi. Ngụy Đại Hải quả thực muốn cười phá cái bụng. Mai gia, ha ha, người định không bằng trời định a. Cười cười, hắn liền nhớ tới cái kia kỳ quái quái bữa chú, sẽ là bởi vì nó sao? Tin tức sớm không tới vẫn không tới, vừa vặn ở hắn chuyển phát lúc sau tuyên bố. Kế Ngụy Đại Hải lúc sau, hoạch xuyên gia tộc sĩ nghiệp trung, bị bắt chuyển phát còn có mấy cái tân nhân viên chức công, năm nay muốn tham gia tộcưng vị quỹ kiến sầu cơ giáp chế tạo sư cấp bậc khảo thí. Vương Thanh Khảo thí khi quả thực giống như khai quải, khảo trước chuẩn bị bài nội dung, cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở cuốn trên mặt. Cao hứng rất nhiều, hắn liền đem lão bản cương bách phát lá bùa chú này treo ra tới. Kỹ thuật này trương khai vận phù, chỉ là khai vận mà thôi, xác thật có lợi cho tăng tiến khí vận, nhưng chân chính thực lực vẫn là dựa chuyện phát người bản thân nỗ lực. Liên giống như, ngươi vốn dĩ có thể lấy 90 phân, khai vận phù lại cho ngươi tăng lên 5 phần trăm vận khí thành phần, cũng không thể thay đổi một người đại nhân sinh đi hướng. Nhưng mà, có như vậy mấy cái người may mắn một tú kết quả, nhiệt độ liền bắt đầu xào đi lên. Hoắc xuyên quả thực trợn mắt há hốc mồm, hắn còn chờ chế giễu đâu, đột nhiên hồi quá vị nhi tới quần chúng đã tự phát điên cuồng đi lên. Tâm lý tác dụng hơn nữa chung quanh người kích động, bọn họ cơ nhiên cảm thấy chính mình vận khí tựa hồ thật sự hảo đi lên. Khoa trương đi, cái này chính là đồ cái tâm lý an ủi, thật sự ngươi liền thua. Đều tinh tế thời đại, muốn kiên định chủ nghĩa duy vật á thần nhóm, nếu là bác chủ như vậy lợi hại Có thể hôn thành phía trước nghèo ở bệnh viện An Vạ thảm dạng sao? Đều ta ba ba, ngươi cũng chính là chiếm dư luận tự do quang, đánh ngân cầu, ngươi muốn ở Iilan tinh cầu, tuyên truyền mê tín hoạt động, muốn ngồi tủ đến sông cạn đá mòn. Trên lầu nghe ta nói câu công đạo lời nói, ta là cái vong văn tay bút, từ truyện phát lúc sau, ta thật sự cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, tất cả người đều thoải mái thanh tân, ta cảm thấy ta có thể ngày vạn, mỗi ngày viết một văn tự, vô số thiên. Đúng đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Chẳng qua lâu chủ nói, cái này hiệu quả chỉ có 3 ngày, hảo tiết nối. Các ngươi là thủy quân đi. Xài bao nhiêu tiền mới đến. Ta từ đầu đến hạ đêm đếm, đếm. quăng các ngươi này đó thổi phồng, liền không dưới mấy ngàn điều nhắn lại. Này lâu chủ không phải nói, vượt qua 500 thứ chuyển phát không có hiệu quả sao. Chính mình đánh chính mình mà sao. Tiểu ta ba ba. Lâu chủ ra tới nói một câu A. Ngươi lại không ra, chúng ta hậu viên đoàn đã có thể chịu đựng không nổi. 1. 1. 086. Tình vong thân phận Trứng Hảo. Nơi nào có chấn ái, nơi nào liền có hắc tử, hai bên tranh luận vui vẻ vô cùng. Nay đó, Vân Mạt sớm đều nhìn không tới. Nàng hiện tại, đối đối WB loại này truyền bá phương thức, hoàn toàn mất đi tin tưởng. Che chắn, quyết đoán che chắn, về sau không bao giờ tới nải thương tâm nơi. Vân Mạt ngồi ngay ngắn ở trên giường, lòng bàn tay triều thượng đặt ở đầu gối, tiếp tục chữa trị nguyên thần. Không biết có phải hay không nàng lão giác, hiện giờ tín ngưỡng lực tựa hồ càng thêm nồng đậm một chút. Nếu có thể bảo trì cái này độ dày, lại có bát tháng, không sai biệt lắm có thể liền khôi phục đến hai thành. Nguyên thần một khi chữa trị, nàng liền có thể nếm thử chứa đựng tinh thần lực, không biết hay không có thể giống linh lực giống nhau, chứa đựng ở nguyên thần giữa. 22 ám lưu dũng động. Liên gia biệt thự nội, liên nghệ dáng người thẳng đứng ở cửa sổ sắt đất trước, ánh mặt trời chiếu vào đầu vai, xuyên thấu qua đen nhánh phát chiếu vào trên mặt đất, lại không có cho hắn khóe miệng chào ý tăng thêm một tia ấm áp. Hắn sau lưng quang náo trung Lan Lộn bá ra một đoạn phỏng vấn ký lục. Phóng viên: Xin hỏi Quốc vụ khanh tiên sinh, kẻ bỡ L186 hảo tinh hiện tại tình huống như thế nào? Milo Marsden, một đám phần tử khủng bố tiến công Liên bang chú 186 tinh căn cứ quân sự, 15 tên liệt ưng đặc chủng đội viên hy sinh vì nhiệm vụ, trước mắt đã đánh lui phần tử khủng bố, tử nạn giả di thể đã vận chuyển hồi trung ương tinh. Phóng viên: Có tin tức sưng, căn cứ quân sự phòng hộ cháo là từ nội bộ mở ra, thả tạo thành nghiêm trọng phá hư vũ khí. Là ta liên bang quân đội gai độc tinh tế đàn đạo, là thật vậy chăng? Milo Marsden, này tuyệt đối là không hề căn cứ biện đặt. Phóng viên, trọng thương chiến sĩ vết thương đa số ở xương sống, cùng 200 năm trước tinh minh xâm lấn trạng huống thập phần cùng loại, hay không là chí viễn tinh ngoại tộc ngóc đầu trở lại? Liên bang có năng lực ứng đối sao? Milo Marsden, ta chỉnh trọng cảnh cáo quang nào trước truyền thông cùng người xem, giải giác lời đồn, yêu cầu trả giá pháp luật đại giới. Phóng viên, như vậy, nếu xác định là tinh minh xâm lấn Lam Tinh là ly 186 hào tinh gần nhất rời càng điểm, việc này cùng Lam Tinh dáng cấp có không quan hệ. Lam Tinh hay không đế quốc lựa chọn chủ chiến tràng. Milo Marsern, ngươi yêu cầu vấn đề đều là không hề căn cứ suy đoán, ta lại lần nữa cương điệu, không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Chúng ta đối Tinh Minh theo dõi chưa bao giờ đình chỉ quá, hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ biểu hiện, Tinh Minh có ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Tựa hồ là vì đáp lại Milo Marsern mỗi một câu, trên quang nào xuất hiện rậm rạp làn đạ. Cơ hộ muốn đắp lên toàn bộ màn hình, nhưng chỉ một cái chấp mắt sau, đã bị quét sạch. Ta mẹ nó. Người tin sao? Nếu thật là tinh minh, nói chúng ta đều là cấp thấp sinh mệnh, thật đáng sợ. Hiện tại không riêng xóa thiếp, liền đông tấn bằng hưu vòng đều bắt đầu che chán. Nhìn đến liên bang như vậy không biết xấu hổ, ta cứ yên tâm nhiều mi lai like y s gể tỉnh bẹ tờ, mờ lờ gờ bờ. Sợ. Thượng hỏa. Uống vương lao cát. Liên nghệ xoay người ngồi xuống, ngón tay bay nhanh cắt một đại hình thức cũ kỹ quang não. Kể từ L186 hảo tinh xảy ra chuyện khi, bọn họ trước tiên hướng trung ương tinh cầu viện, gửi đi không dưới 500 phân xin chỉ thị, không, có bất luận cái gì hồi âm. Đối phương thân thể bao vây ở trong cơ giáp, nhưng liên nghệ xem qua vô số trạng tinh tế chiến lịch, đối phương thao tác phong cách, cùng tinh minh người thập phần cùng loại. Hơn 200 năm trước, đối mặt tinh minh sấm lớn, nhân tộc biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết, nhưng cũng trả giá thảm thiết đại giới, hy sinh cơ hồ toàn bộ siêu S binh lính mới đưa bọn họ chạy về trí viên tinh, cũng hủy diệt rồi duy nhất rời càng điểm. Cũng chính là lúc ấy, Ngân Hà Đế quốc thành lập nhân tộc quốc ngữ, dựa theo đối kháng tinh minh chiến công, phân chia thành E đến A bất đồng văn minh cấp bậc, cũng căn cứ văn minh cấp bậc cắt tài nguyên. C cấp cấp trở lên tinh cầu có được độc lập chính quyền. Dễ cấp cấp dưới tinh cầu, nói thật dễ nghe điểm nhi là phụ thuộc tinh, bảo lưu lại quyền lợi công dân. Nhưng trên thực tế, không xác định chủ tinh phía trước, chỉ có nhượng mặt các tinh cầu cưỡng gian phần. Liên giống như trước mặt Lam tinh, Liên bang có được 20 viên phụ thuộc tinh, ở Ngân Hà Đế quốc một nhà độc đại. Mặt khác như là án pha độ sáng tinh thể, tác mỗi người mỗi vẻ. Kepler 186 hào tinh, xung quanh đều là sao lùn trắng cùng hồng siêu sao, khoảng cách khắp nơi thế lực đều xa, nhưng lại cũng là tối ưu tiếp viện điểm, chiếc kia viên tinh chính là thiết vào người khắc bụng. Bởi vậy, viên tinh cầu này, cơ hồ bao quát Ngân Hà Đế quốc sở hữu thế lực, tranh đấu gay gắt cũng không từng ngừng lại quá. Nhưng lần này Bất đồng dĩ vãng. Liên Nghệ có thể khẳng định chính là bọn họ bị người một nhà cấp âm. Bảo vệ quốc gia là quân nhân sứ mệnh, nhưng hắn không cho phép chính mình người, làm không hề ý nghĩa hy sinh. Cái gì 15 người tử vong? Cái gì không hề căn cứ? Đánh rắm. Liên Nghệ không có vận dụng chính mình tài khoản quyền hạn, phía trên hạ đạt mệnh lệnh thời điểm không có giải thích, lúc này cũng sẽ không cho hắn cơ hội đi chất vấn. Hắn đầu ngón tay bay nhanh ở trên quang não hoạt động, đồng tử chiếu ra từng hàng thấy không rõ số hiệu. Này đại quang não là hắn đặc thủ xử lý quá, phần cứng phương tiện cực hảo, cũng không có ở tinh võng làm ký lục, trực tiếp xâm nhập 186 tinh một cái vùng biển quốc tế IUP đương đại lý cơ, lau sạch chính mình dấu vết. Không có 5 giây, liền phá được trung ương tinh chính phủ trang web. Sở hữu chính phủ quan viên tư liệu nháy mắt xuất hiện ở trên màn hình. Liên hệ nhanh chóng xem, tọa định tập tin sau, rời khỏi giao diện, trước sau bất quá mấy chục giây. Tập tin là đường kiến ma bí thư Lệ Na A Bệ Đinh chống trước. Cũng là một cái xú danh rõ ràng chính khách. Cho hay đều đến từ ngu xuẩn kéo ra mở màn, không phải sao. Thắp ý dưới phổ cùng lẹ nạ dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, từ hắn bắt đầu, tất có thu hoạch. Tòa định Peplin sau, liên nghệ ngón tay xuyên hoa giống nhau tiếp tục đánh số hiệu, đối phương tường phòng cháy trong mắt hắn biến thành nhất xuyên xuyên con số. Cũng là ở kia một khắc. Peplin trong nhà trí tuệ nhân tạo xuất hiện hỗn loạn, người máy như không đầu rồi bỏ giống nhau đổi tới đổi lui. Sao lại thế này? Say thất tháp Easy Four căng ra đôi mắt, có chút bất mãn lẩm bẩm. Còn không đợi hắn hướng Tinh Vong Trung Ương hệ thống báo sai lầm, liên nghệ hừ lạnh một tiếng, thật mạnh gõ xác nhận. Ka o. Thông qua khống chế tháp Easy Four trong nhà quan não, tiến thêm một bước hướng hắn trí não cấy vào virus, thu phục. Theo liên nghệ ngón tay rơi xuống, huyết thể khôi phục bình thường. Thượng tướng, có người xâm lấn, tinh vong chí năng nạ tạ xạ phát ra cảnh cáo. Là nơi nào? Không thể tọa định. Liên nghệ hít mắt đẩy ra phòng khách đại môn. Nhị ca, ngươi, ngươi ra tới. Bên cạnh bàn Liên Châu cảm giác có chút xấu hổ. Xác thật là quá xấu hổ. Nàng trước mặt bãi một nồi canh gà, đã bị uống sạch hơn phân nửa, vẫn là được sưng cấp liên nghệ mua bổ thân thể. Nhưng thật sự là ăn quá ngon, nàng thật sự không nhìn xuống. Cái kia, còn có chút, ngươi muốn sao? Ngươi ăn đi, Liên Nghệ ánh mắt ấm lên, ta quân bộ có việc, đi trước. Nga nga. Liên Châu vút ăn no căng cái bụng, đánh một cái no ghế. 9 tháng 22 ngày là cái ngày lành, các đại quân giao kết thúc bình thường sinh nguyên tranh đoạt sau, rốt cuộc mở ra Đặc Chiêu Đại môn. Đặc Chiêu hình thức luôn luôn làm người đoán không ra, lúc này ở đây Đặc Chiêu, càng là liên hợp trung ương tinh quanh thân mấy chục sở trưởng quân đội, cơ hội trở thành mỗi năm một lần thinh yến. Tinh vong các nhà truyền thông lớn dùng ra cả người thủ đoạn, tranh thủ tới rồi hiện trường phát sóng trực tiếp doanh mạch. Bởi vì Đặc Chiêu hướng toàn xã hội bung ra, Sở hữu phù hợp tuổi đều có thể báo danh tham gia, quy mô thậm chí vượt qua thống nhất chiêu sinh khảo thí. Chư bỏ vốn dĩ liền báo danh đặc chiêu học sinh ngoại, những cái đó đã chúng tuyển cấp cao giáo sinh, cũng có tương đương một bộ phận muốn tới đua một chút đặc chiêu. Bọn họ muốn gần gũi nhìn xem, chính mình cùng đặc chiêu sinh chính lệnh rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên, năm nay đặc chiêu, cùng với nói là một hồi chiêu sinh, không bằng nói là một hồi vừa độ tuổi học sinh líp, cũng là một hồi triển lãm các đại quân giáo bức cách nga không là thời giáo lực lượng cùng sinh nguyên tổng hợp thực lực danh giá. Ở đặc chiêu trung biểu hiện ưu dị học sinh, thành tích sẽ bị đưa vào hồ sơ, làm tương lai tốt nghiệp khảo hạch quan trọng căn cứ. Các giáo kỳ ba quảng cáo cũng bay lượn trời. Cơ giáp kỹ thuật nhà ai cường, đại học tổng hợp ở Nam tường, tinh cầu danh, nhãn hiệu lâu đời danh giảng, chất lượng đáng tin cậy. Học quân sự, cần thiết, học quân sự vẫn là dè dạ Chester, dây E đặc trường quân sự. Liên bang đệ nhất học viện quân sự vào đại học, không kém tiền. 23 rẻ Chester. Vân Mạc Hoa không ít thời gian, nghiên cứu bao năm qua đặc triệu. Phát hiện trừ bỏ thi viết ngoại, cơ hội không có tính chung, cũng nhìn không ra tới, bọn họ muốn thí nghiệm học sinh này đó phương diện tính chất đặc biệt. Nhưng có thể xác định chính là, toàn bộ hành trình đào thải chế, bất luận cái gì một quan quá không được, liền có thể cuốn cư gói rời đi. Đến nỗi thi viết khảo đề, kia quả thực có thể nói biến thái, chi thức mặt từ văn học tu dưỡng đến nghệ thuật giám định và thưởng thức, từ cơ giáp chế tạo đến cơ giáp thao tác. Từ điện từ lý luận đến lượng tử cơ học, đề cập các mặt, khảo đề nhiều đủ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng Lâm Trận mới mải gươm vô dụng, nhưng Vân Mạt cũng không có từ bỏ chuẩn bị. Nàng có thể chuẩn bị cái gì?